Chương 476, Nam Tên Yêu Vương. Chương 476, Nam Tên Yêu Vương. Chỉ là trước kia thời điểm một mực không có cái gì cơ hội. Hơn nữa nội tâm của nàng ở trong vẫn có chút kiến kỵ, cũng thuộc về bên này thực lực. Dù sao Giang đăng lâu yêu ma nhiều như thế, đều bị diệp thủ nghĩa một người giết chết, như vậy thực lực của hắn đến cường đại tới trình độ nào. Cho nên trước đó thời điểm, hắn một mực lợi dụng còn lại yêu ma tới gần nơi này bên cạnh tiến hành thăm dò. Nhưng là từ thời gian dài như vậy thăm dò đến nay, cái này thiên lâm thành lực lượng, giống như cũng không thế nào. Hơn nữa căn cứ tình báo của hắn đến xem Diệp thủ nghĩa cũng không tại cái này một tòa thành nội. Hiện tại cái này một cái thời gian điểm, là tốt nhất thời gian điểm. Nàng muốn đánh hạ cái này một tòa thành, đem trong thành này tất cả mọi người đường yêu ma ăn hết. Đây chính là trả thủ. Hơn nữa lần này không chỉ là nàng, còn có càng cường đại hơn yêu ma cũng đến đây. Hơn nữa những yêu ma này không chỉ có riêng là thuộc về đại mạc bên này yêu ma. Tiếp kiếp kiệt, kiệt, cũng không tệ lắm. Trong đó một tên yêu ma vào lúc này lộ ra một vệ tiếng cười quái dị. Chúng ta mới từ ma giới tới không lâu, không nghĩ tới liền có thể ăn được nhiều như vậy thực Hai mắt của nó ở trong con nồng đậm sát ý hiện tại cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được, ở đằng kia một tòa thành nội có rất nhiều phạm nhân, hơn nữa những phạm nhân này tụ lại, phát ra khí huyết chi lực đã là hết sức rõ ràng. Đối với loại này yêu ma cường đại mà nói, có được cường đại khí huyết chi lực võ ràng ngược lại là thượng đảng đồ ăn. Mà nếu như là người tu tiên lời nói, kia càng là cực phẩm hết thực. Hắc hắc! Không sai, chúng ta sớm nên đi qua bên này. Còn lại yêu ma vào lúc này cũng giống nhau phát ra tiếng cười quá dị. Hết thể có ba tên yêu ma, bọn chúng đều là yêu vương b Hơn nữa trong thân thể còn tản ra loại kia vô cùng cường đại yêu khí. Không chỉ là nơi này, nếu như có thể bắt được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, đoán chừng còn có thể thu được càng nhiều hơn rất thực. Giang Đăng lâu lâu chủ vào lúc này cũng tiếp tục cười lên tiếng. Nàng trả thù muốn tới. Cái này Thiên Lâm Thành, khẳng định là Diệp Thủ Nghĩa vô cùng xem trọng thành trì, lần này muốn đem cái này một thành trì, tất cả mọi người cho những yêu ma này ăn hết. Dựa theo trước đó tình báo đến xem, cái này một cái thành nội khả năng còn có thành lớn khu người tu tiên, lần trước nhường yêu ma thử thời điểm, khả năng còn không có ra tay. Nhưng là cái này lại như thế nào đâu? Lần này, nàng dưới cơ duyên xảo hợp, tại một cái ma quật ở trong thấy được đang phá bỡ thông đạo theo ma giới tới những này yêu vương cấp yêu ma. Loại này yêu ma thực lực vô cùng cường đại. Lại thêm chính nàng, còn có cái này yêu dao, thật là có năm tên yêu vương cấp bậc yêu ma. Lại thêm còn lại mấy vạn con vô cùng cường đại yêu ma cùng một chỗ tới, chỉ là một tòa thành chỉ không có khả năng không công nổi. Nàng hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Thật nhiều yêu ma. Âu Vân lúc này ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, đã có thể rõ ràng nhìn thấy ở đằng kia một đống hắc vụ ở trong có lít, nhà, lít yêu ma, đang đang phi hành tới tình cảnh. Những yêu ma này số lượng thật sự là quá lớn, chỉ là nhìn như vậy lấy cũng là người ta có chút e cả ra đầu. Còn lại trọng yếu sứ giả cũng rõ ràng nhìn thấy màn này, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Dạng này còn chưa đủ nhiều. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng tiếng cười bỗng nhiên truyền ra. Lúc này Diệp Thủ nghĩa, nhìn phía xa không trung ở trong những yêu ma này, ngược lại là lộ ra một vẻ đỗ cười. Những yêu ma này số lượng đối với hắn mà nói kỳ thật còn không tính là nhiều. Nhưng là từ những yêu ma này bên trong, hắn có thể mơ hồ cảm thấy mấy cô vô cùng cường đại khí tức. Yêu vương, lần này khẳng định có yêu vương cấp bậc yêu ma đến đây. Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là có 5 con tà hữu yêu vương. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "5 con yêu vương." Nghe được lời của hắn, mọi người ở đây cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. "5 tên yêu vương a." Phải biết yêu vương cấp bậc yêu vương đã là phi thường cường đại, cho dù là một gã yêu vương đều là phi thường khó có thể đối phó. Mà bây giờ lại có 5 tên yêu vương. Cái này một số lượng đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người a sợ a. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười. Hắn hiện tại đã cảm giác được bắt đầu có chút hưng phấn. Nhiều yêu ma như vậy, còn có nhiều như vậy yêu bường đánh giết về sau hấp thu âm sát chi khí, nương tụ tinh văn kia đến có bao nhiêu? Chỉ là nghĩ như vậy, hắn toàn bộ thân hình liền chuyển đến từng tiếng, như là nổ hạt đầu đồng dạng tiếng vang. Kết rồi kết rồi, toàn bộ thân hình xương quất giống như bắt đầu phát sinh biến hóa, trên thân thể cơ bắp cũng biến thành càng thêm cứng. Không sợ. Lúc này nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, Âu Quân phương thước còn có còn lại trấn yêu làm trong nháy mắt phản ứng lại, toàn bộ đều châm miệng một lời giống to lên tiếng. Rất tốt, tiếp tiếp các ngươi chỉ muốn ở chỗ này nhìn xem, chuẩn bị quét dọn chiến trường là được rồi. Vào lúc này Diệp thủ nghĩa toàn bộ thân hình ở trong tán phát ra một cố cường đại vô cùng lực lượng. Và anh. nương theo lấy cái này một cố cường đại vô cùng lực lượng tán phát ra, thân thể của hắn dường như đều có đọng ngọn lửa màu đỏ đốt bốc cháy đồng dạng. Khí huyết lang Nghiên, khí lưu cường đại khiến cho bốn phía đá vụn bắt đầu bay ra mà ra. Đám người xung quanh vào lúc này cũng theo bản năng dùng cánh tay ngăn trở tại trước mắt của mình. Lực lượng thật kinh khủng. Điện hạ thực lực giống như so trước đó thời điểm lại trở nên cường đại càng nhiều hơn. Âu Quân nhìn xem một màn này cũng tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Mà vào lúc này Diệp thủ nghĩa đã bắt đầu từng bước một hướng phía phía trước không trung đi đến hai chân của hắn dường như giống trên không trung vô hình cầu thang đồng dạo chỉ là nhìn như vậy lấy, liiền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Bắt thần cực ý bà hổ hơn nữa trong chấp nhóm này diệp thủ nghĩa trực tiếp mở ra đây là một cái mới nhất trạng thái nhiều yêu ma như vậy còn có nhiều như vậy yêu vương hắn có thể không có thời gian chậm dài ở chỗ này dết hắn muốn trực tiếp buộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất trực tiếp đem những yêu ma này yêu vương toàn bộ đều cho ngmiền sát rơi giống giờ này phút này Theo diệp thủ niệm phía sau ở trong rõ ràng thấy được một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện, bạch hồ hư ảnh. Hơn nữa tại bạch hổ nhóm bên trong còn giống như phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, làm cho cả không gian đều phát ra đánh nổ tiếng vang. Đó là vật gì thành nội nơi xa bên kia, đứng đại kiến trúc cao tầng phía trên đám mỡ giả, lúc này ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Bọn hắn nhìn thấy nơi xa bên kia có người đứng ở không trung. Hơn nữa theo phía sau hắn còn có thể rõ ràng thấy được một đạo cự đại bạch hổ hư ảnh. Chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người ta cảm thấy rung động không thôi. Khí huyết chi lực Trên người hắn có thật mạnh quý huyết chi lực trong đó một chút tương đối cường đại võ giả, có thể rõ ràng cảm giác được nơi xa bên kia Diệp Thủ nghĩa trong thân thể, chỗ tán phát ra cường đại khí huyết chi lực. Cái này ngập trời khí huyết chi địa, chỉ là như thế cảm thụ được, liền có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Hắn chính là Lục hoàng tử điện hạ. Chương 477, mấy bạn yêu ma chương 477, mấy bạn yêu ma những võ giả này đã toàn bộ kịp phản ứng. Kia tản mát ra cường đại khí huyết chi lực, đứng trên không trung người, vô cùng có khả năng chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nhiễu. Hắn bây giờ tại bên kia làm cái gì? là muốn đứng đối những cái kia yêu ma cường đại sao? Những võ giả này đã có thể rõ ràng thấy được nơi xa bầu trời bên kia ở trong có đại lượng vô cùng sương mù màu đen. Hiện tại loại này sương mù màu đen đã càng ngày càng tới gần, giống như lập tức liền muốn tới gần Tiên Lâm hành. Đây là cái gì? Là đại thừa kỳ người tu tiên sao? Cùng lúc đó, ở đằng kia một đám yêu ma ở trong yêu vương cũng rõ ràng chú ý tới đứng trên không trung diệp thủ nghĩa. Giờ phút này theo diệp thủ nghĩa trong thân thể chỗ phát ra cái chủng loại kia cảm giác gấp mạch mạnh mẽ, khiến cái này yêu vương cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải thực lực vô cùng cường đại, là không thể nào cho chúng nó loại trình độ này cảm giác áp bách. Không phải người tu tiên, không có cảm giác được bất kỳ sóng linh khí, nhưng là trong đó một tên yêu vương chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thủ Niệm nhìn một chút về sau, khẽ lắc đầu. Nó có thể rõ ràng cảm giác được theo Diệp Thủ Niệm trong thân thể chỗ phát ra lực lượng cường đại, căn bản cũng không phải là tu tiên giả lực lượng, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thế nào lại là người tu tiên đâu. Hơn nữa lá thủ ngọc trong thân thể phát ra kia một đạo bạch hổ hư ảnh, khiến cái này yêu vương cũng cảm giác được vô cùng kinh kỵ. Diệp Thủ Niệm, Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Cùng lúc đó, đứng tại yêu giao trên người kia áo đỏ nữ, sắc mặt lập tức biến cực kỳ dữ tợn. Nàng đã hoàn toàn kịp phản ứng, người kia chính là Diệp Thủ Nghĩa. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật trở về. Nàng hai mắt ở trong đã tràn đầy đồng đậm vô cùng sắc khí. Trước đó thời điểm Diệp Thủ Nghĩa thật là đem hắn toàn bộ thành nội yêu ma đều cho độ giết sạch. Đây chính là huyết hải thâm cửu. Giế hắn. Giang đang lâu lâu chủ túi đầu nhìn một chút, tại dưới người mình yêu giao, phát ra gầm lên giận dữ. Cái này yêu trong nháy mắt này hé miệng. Kia to lớn miệng ở trong có thể rõ ràng thấy được vô cùng cường đại năng lượng màu xanh lam, ngay tại tụ lại. Sau một khắc, một đạo năng lượng màu xanh lam trực tiếp theo cái này yêu giao miệng ở trong phun ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích đi qua. Không tốt. Ở phía dưới cửa thành bên kia hấu quân bọn người thấy cảnh này, thần sắc trong mắt lập tức lại biến. Đạo này năng lượng kinh khủng sát tuyến, nhìn vô cùng kinh khủng. Nếu như bị xung kích bên trong, Lan. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa phun ra một chữ như vậy, hắn tay phải búng lên, một đạo cực ý chân nguyên trong nháy mắt văng ra ngoài. Tại thực lực của hắn đạt tới loại trình độ này về sau, Sử dụng cực ý chân nguyên cũng biến thành so trước đó thời điểm càng thêm thuật tay. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, nhưng tụ ra tới cực ý chân nguyên mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng là cùng đạo này năng lượng màu xanh lam xạ tuyến đụng vào nhau trong nháy mắt, lại trực tiếp nghiền ép lấy năng lượng màu xanh lam, xạ tuyến hướng phía kia yêu giao sùng tới. Làm sao có thể? Đây là cái gì? Nhìn xem một màn này, Giang Đăng Lâu Lâu chủ còn có còn lại mấy tên yêu vương, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Mạo tránh ra. Trong đó một tên yêu vương dường như cảm giác được cái gì, trên mặt vẻ mặt lập tức lại biến Ngay tại nó vừa dứt lời trong náy mắt, đạo này cực ý chân nguyên liền nghiền ép lấy loại năng lượng màu xanh lam này xung kích tới yêu dao miệng ở trong. Ầm ầm, tức khắc một tiếng to lớn, vô cùng tiếng nổ vang chuyển ra. Thanh kiếm này thật sự là quả lớn, quả thực là đỉnh thai nhất ống. Cửa thành ở trong lâu quân bọn người, cảm giác đầu của mình đều bị chấn động một cái, mà nghĩ đều có đau một chút đau nhức. Hơn nữa trên không chung những cái kia yêu ma, cũng bởi vì là cái này kinh khủng bạo tạc liên lụy, trực tiếp bị tạc đến máu thịt bẹp bé bẹp. Một chút yếu ược yêu ma trực tiếp hóa thành huyết vụ biến mất. Một con kia hình thể to lớn yêu giao Hiện tại cũng phát ra một tiếng yêu thích tiếng kêu thảm thiết, sau đó từ trên cao ở trong rơi xuống. Ầm ầm. Kinh thể của nó thật sự là quá lớn, tại rơi rơi xuống đất trong nháy mắt cũng bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, toàn bộ mặt đất giống như đều chấn động lên. Nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy miệng của nó đã kinh biến đến mức có chút máu thịt bé bét. Vừa mới kia một loại bạo tạc, đối với cái này một loại đạt đến yêu vương cấp bậc yêu giao mà nói, cũng là tạo thành rất lớn tổn thương. Hơn nữa nương theo lấy những yêu ma này tử vong, đại lượng âm sát chi khí bắt đầu tỏa ra. Những này như là hắc đồng dạng âm sát chi khí cũng lại lúc này lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia phương hướng vào tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liên toàn bộ đều dung nhập vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Giang Đăng lâu lâu chủ cùng còn lại Yêu Vương đã chôn tránh tới một bên khác trong cao không. Bọn chúng sắc mặt này cũng biến thành cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Chỉ là một gã thế gian giới người, thế mà tiện tay vung ra cường đại như vậy lực lượng. Vừa mới vậy rốt cuộc là làm sao làm được? Là hắn dị cốt thần thông sao? Yêu Vương vào lúc này nội tâm ở trong cũng là tâm tư mà chuyện. Toàn bộ cùng tiến lên, giết hắn. Ngay trong nháy mắt này, Trong đó một tên yêu vương phát ra gầm lên giận dữ thanh âm toàn bộ công chung ở trong ngàn bạn yêu ma như là hắc vụ đồng dạng hướng phía diệp thủ nghĩa bên kia mãnh liệt mà đi tên đang chết Giang đang lâu lâu chủ sắc mặt này cũng biến thành cực kỳ khó coi bởi vì diệp thủ nghĩa có thể diệt đi nàng yêu ma thế lực lực lượng bản thân khẳng định là phi thường cường đại nhưng là hiện tại nhìn thấy tình trạng cũng ngoài tưởng tượng của nàng Bất quá chỉ là như thế nội tâm của nàng vẫn là yên tâm dù sao hiện tại có đến từ ma giới ba tên cường đại yêu Vương tại lần này nhất định có thể giết chết diệp thủ nghĩa mà ngay trong nháy mắt này Vô Thiên cái địa yêu ma đã hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia mảnh liệt mà đi. Tại sao có thể có nhiều yêu ma như vậy? Ông trời của ta trong thành kiến trúc cao tầng những cái kia bó rả, ánh mắt nhìn bên ngoài thành bên kia tình trạng, ánh mắt ở trong đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Yêu ma? Rất nhiều yêu ma. Hơn nữa những yêu ma này số lượng đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Quả thực tựa như là đầy trời khắp nơi trên đất, toàn bộ đều là. Loại tình huống này thế nào đối phó? Ầm ẩm. Mà liên tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang cũng từ đằng xa bên kia truyền tới. nhìn ký Có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa bên kia xuất hiện từng đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to xuất hiện. Loại này bàn tay điên cùng theo trên bầu trời ép áp xuống tới, đại lượng yêu ma trực tiếp bị đập vào bên kia thổ địa bên trên nghiền thành thê nát. To lớn rung động, khiến cho toàn bộ thiên lâm thành giống như đều tại chấn động đồng đạo. Yếu, quá yếu. Diệp Thủ nghĩa hiện tại hai tay khẽ động, điên cùng sử dụng bi minh thần trưởng. Bàn tay khổng lồ điên cùng ép áp xuống tới đồng thời, đại lượng yêu ma liền bị giết chết. Phía trước thổ địa bên trên những cái kia yêu ma thi thể bị nghiền thành thê máu tươi dường như tạo thành dòng sông. Chương 478 Địch Chiến yêu Vương chương 478, Địch Chiến yêu Vương toàn bộ trong không khí đều rõ ràng người thấy đại lượng mùi hôi thối. Nương theo lấy vô số yêu ma chết mất, đại lượng âm sát chi khí bắt đầu không ngừng phát ra. Hình thành vô số sương mù màu đen, giống như thủy triều, hướng phía không trung diệp thủ nghĩa xung kích đi qua. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những này kinh khủng sương mù màu đen toàn bộ đều dung nhập vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Âm sát chi khí nhập thể, đối với diệp thủ nghĩa mà nói, căn bản không tạo được ảnh hưởng gì, ngược lại nhường hắn cảm giác được vô cùng sảng Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thanh đồng cổ kính ở trong, nhưng tụ tinh văn năng lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn chính là gấp thiếu tinh văn năng lượng thời điểm, những người này quả thực chính là đưa tới cửa. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phương thiên họa kích liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Đương theo lấy trong cơ thể hắn vô cùng cường đại chân nguyên năng lượng chuyển ra ngoài, thời gian ngắn ngủi bên trong, loại này năng lượng liền khiến cho phương thiên họa kích tản mát ra hào quang màu đỏ thắm. Còn có đại lượng sức mạnh tỏa ra Phía trước bên kia mặc dù có đại lượng yêu ma bị Bi Minh thần trưởng cho nghiền sắt rơi, nhưng vẫn là có càng nhiều hơn yêu ma chính như cùng Thiêu thân lao đầu vào lửa động dạng mãnh liệt mà đến. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa lập tức cười lạnh, hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp lăng không một đụ. Một cỗ cường đại Nguyệt Nha hình năng lượng trong nháy mắt xung kích ra ngoài, đồng thời còn kèm theo vô cùng mãnh liệt dòng điện năng lượng. Xoong. Trong không khí đều có thể nghe được một tiếng to lớn vô cùng tiếng xé gió. Đại lượng yêu ma còn chưa kịp đến gần trong nháy mắt, liền bị cái này một cỗ kinh khủng Nguyệt Nha hình năng lượng xung kích thân thể điểm bữa thành hai mảnh. Nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này mấy bạn con yêu ma đã bị giết không sai bị lắm. Bên kia những cái kia yêu vương hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt, dù sao vừa mới thời điểm, diệp thủ nghĩa giết nhiều như vậy yêu ma, vô số âm sát chi khí không ngừng mà tràn vào tới trong thân thể của hắn, nhưng lại căn bản không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Quả thực là quá khoa trương. Làm sao có thể có người đối âm sát chi khí không có bất kỳ cái gì phản ứng? Cho dù là đại thừa kỳ người tu tiên, cũng không thể nào là hắn tình trạng như vậy giới hắn. Trong đó một tên trên đầu mọc ra độc giác yêu vương, ở trong nháy mắt này, lấy tốc độ cực nhanh vào tới. Nó trên thân thể mặc dù không có cánh, nhưng lại có thể ngự không mà bay, nhìn vô cùng quỷ dị. Toàn bộ loại người hình thân thể đạt đến cao hơn 3 mét, hơn nữa trong thân thể còn có cường tráng vô cùng cơ bắp. Thân thể ra giống như bao trùm lên một tầng giáp chắc vô cùng khôi giáp đồng dạng, không thể phá bỡ. Còn lại yêu vương vào lúc này cũng trong nháy mắt phản ứng lại trực tiếp bay đi. Hai gã khác yêu vương thoạt nhìn như là loài chim yêu vương, sau lưng của bọn nó ngược lại có cánh, tốc độ phi hành cũng thật nhanh. Giang Đăng Lâu Lâu chủ hiện tại cũng đồng thời bay đi. Nàng hai tay mười ngón du lên, ở trong nháy mắt này có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo vô cùng sắc bén chấm nhỏ, liên cùng theo hắn đầu ngón tay ở trong bắn ra đi. Loại này châm nhỏ thổi phồng đi ra tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa vô cùng ẩn ấp. Đi chết đi cho ta, diệp thủ nghĩa. Giang Đăng Lâu Lâu chủ diện mục dữ tợn, tại nội tâm ở trong gầm nhẹ lên tiếng. Loại này chấm nhỏ cũng không phải cái gì bình thường chấm nhỏ, đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, hơn nữa trình độ sắc bén vô cùng cao. Liên lại thừa kỳ người tu tiên, triển khai cường đại linh khí hộ cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Liền sau đó, một khắc loại này châm nhỏ lấy so với cái kia yêu vương càng thêm tốc độ nhanh sông đánh vào Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Hắn, Diệp Thủ Nghĩa năng lực phản ứng vô cùng mạnh, hắn ở trong nháy mắt này cũng rõ ràng thấy được loại này dường như liền mắt thường đều bắt giữ không đến châm nhỏ, lập tức liền muốn xung kích tại thân thể mình bên trên. Hắn tay trái khế động, toàn bộ châm nhỏ liền bị hắn hút tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền hội tụ tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đem những này sắc bén châm nhỏ cho bóp thành một đoạn. Tức đó không xa bên kia răng đang lâu lâu chủ ở trong nháy mắt này, trong mắt con ngươi hơi rụt lại, nương theo lấy đau khổ kịch liệt truyền ra, khỏe miệng của nàng ở trong có máu tươi tràn ra ngoài. Làm sao có thể trước mắt những tình huống này thật sự là quá kinh người. Loại này châm nhỏ đều là dùng vô cùng đặc thù chất liệu chỗ chế tạo thành, quả thực chính là vô cùng sắc bén. Hơn nữa bên trên còn tăng thêm nó đặc thù ý niệm, lực trùng kích vô cùng mạnh. Nhưng lại bị Diệp Thủ nghĩa trực tiếp một tay hút tới, sau đó bóp thành một đoạn. Căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắc Phạm nhân, ngươi nhìn có chút đặc biệt. Độc giác yêu vương tại tiến lên trong nháy mắt, liền theo nạp giới ở trong lấy ra một thanh đại khảm đao, trong nháy mắt phách chạm ra ngoài. Một đao kia đánh tan đi ra trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt gió lốc. Loại này gió lốc điên cùng xung kích đi qua, quả thực như là vô số phong nhận. Làm, nhưng là Diệp thủ nghĩa căn bản không hề lay động, đưa tay liền dùng phương thiên họa kích chặn một kích này. Song phương vũ khí ba chạm phía dưới bạo phát đi ra một tiếng to lớn vô cùng kim loại tiếng va ba chạm vang. Theo ma cột tới sao? Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem cái này, một gã yêu vương lập tức niết miệng gọi một tiếng. Ngươi nghe được Diệp thủ nghĩa lời nói, Cái này một gã độc giác yêu vương trong mắt con ngươi hơi rụt lại, ánh mắt ở trong cũng có được không thể tin vẻ mặt. Làm sao có thể? Hắn làm sao biết bọn chúng là theo ma của tới? Lỗ buốt. Ngay tại cái này độc giác yêu vương khiếp sợ đồng thời, theo diệp thủ nghĩa lật trời họa kích ở trong, có vô cùng mãnh liệt dòng điện năng lượng tán phát ra. Nương theo lấy loại này vô cùng kinh khủng dòng điện năng lượng tán phát ra trong ánh mắt, trực tiếp chuyển tới cái này độc giác yêu vương trên thân thể. Kinh khủng lôi điện lực lượng điên cùng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Rống. Nó trên thân thể làn da bắt đầu xảy ra bạo liệt, đau đớn kịch liệt cảm giác. Nhưng cái này độc giác yêu vương phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ma liên ở trong nháy mắt này, hai gã khác yêu vương cũng đã công kích đến đây. Cái này hai tên yêu vương trong hai tay nắm lấy vô cùng sắc bén trường màu, trong nháy mắt đâm đi qua. Đương đương, Diệp thủ Nghiêm phản ứng vô cùng cấp tốc, hai tay nắm thức phương thiên hỏa kích trực tiếp bổ chém tới, đem cái này hai tên yêu vương đâm tới trường màu trong nháy mắt liền cho đánh bay rơi. Hơn nữa phát điện lời nói cũng có vũ khí của bọn hắn va chạm phía dưới, loại kia lôi điện lực lượng liền thuận thế truyền tới vũ khí của bọn nó bên trên, lại thông qua những này yêu vương vũ khí truyền tới trên người bọn họ. Robot Dòng điện năng lượng điện giật lấy những này yêu vương thân thể, để bọn chúng cũng rõ ràng cảm thấy cảm giác kịch liệt đau nhức. Hơn nữa thân thể giống như cũng biến thành có chút tê liệt. Tên đang chết bọn chúng tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau thối lui đến phía sau khu vực. Máu Mắt đỏ ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Loại thứ này cái gì dòng điện? Chương 479, biểu sát yêu vương. Chương 479, biểu sát yêu vương. Vì cái gì loại này lôi điện lực lượng thế mà lại có như thế uy lực cường đại? Hơn nữa liền ở trong nháy mắt này, bọn chúng đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Thủ Nghiệp đã nắm lấy phương thiên hỏa kích lao đến hơn dự tốc độ phi thường nhanh. Không tốt. Trong đó một tên yêu vương thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Liền ở trong nháy mắt này ở giữa, kia tay phải mọc ra một đạo vô cùng sắc bén cốt đao, trực tiếp liền phải ngăn trở diệp thủ nghĩa bộ chém tới Phương Thiên Họa Kích. Đúng. Nhưng là tại cái này cốt đao cùng Phương Thiên Họa Kích va chạm trong nháy mắt, lập tức tán phát ra một tiếng tiếng vang trầm đọng. Cánh tay của nó trực tiếp bị đánh chặt đứt nước rơi. A. Cái này yêu vương vào lúc này cũng phát ra một tiếng kêu rên, tiếng kêu thiết. Mặc dù hắn là yêu vương, nhưng là cánh tay bị đánh chặt đứt đứt rơi kia một loại cảm giác đau lớn bất phải có. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không có mảy may đình chỉ động tác, hai tay cầm Phương Thiên Thiên Họa Kích liền muốn tiếp tục bổ trên tới, muốn em cái này một giai yêu vương thân thể đều cho trực tiếp phách trạng thành hai nữa. Càn rỡ. Còn lại hai tên yêu vương thấy cảnh này, cũng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Bọn chúng mở ra miệng ở trong dâng trảo ra vô cùng mãnh liệt xương độc, trong nháy mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia khu vực xung tới tới. Loại này kinh khủng xương độc, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã xông đánh chúng vào Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Trong tích tắc, vùng này đều bị hắc vụ tràn ngập. Hơn nữa cùng lúc đó, Mới vừa từ không chung rơi xuống trên mặt đất bên trên yêu dao không biết rõ lúc nào thời điểm lại bay lên nó miệng ở trong tương thế hiện tại cũng đã rõ ràng khôi phục không ít. mở ra miệng lại một lần nữa phun ra vô cùng bánhnh liệt năng lượng màu xanh lam xả tuyến trong nháy mắt sông đánh chúng vào bị màu đen xương độc tràn ngập diệp thủ nghĩa thân thể với anh tiếng vang ở mầm cũng trên không trung tán phát ra đi chết đi người tên đáng chết này kia hai tên yêu bương hiện tại sắc mặt biến dữ tận vô cùng vừa mới trong nháy mắt đó diệp thủ nghĩa chỗ sức mạnh bùng lên thật sự là quá tưởng đại để bọn chúng cảm thấy rung động nhưng là lúc này Tại bọn chúng xem ra Diệp Thủ Nghĩa cũng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao bọn chúng miệng ở trong chỗ phun ra cái chủ loại kia có độc xương ngủ, là phi thường của bố, đừng nói là người bình thường, ngay cả đại thừa kỳ người tu tiên đều căn bản không có biện pháp trực tiếp ngăn cản. Với mới Diệp Thủ Nghĩa mặc dù sức mạnh bùng lên vô cùng cường đại, nhưng là những này yêu vương rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nếu như không có bất kỳ linh lực ba động lời nói, vậy thì không có cách nào điều động linh lực tiến hành ngăn cản. Chỉ là lấy lục thân ngăn cản loại xương độc này, kia là căn bản không thể nào làm được. Giáo hỏa này còn giống như không chết. Cách đó không xa bên kia giang đang lâu lâu chủ hiện tại cũng đã tiếp tục bay tới. Nàng vừa mới những cái kia châm nhỏ bị lá thủ lá chỗ bóp thành một đoàn, nhận lấy phản phệ thương tích, bất quá loại thương thế này tại vừa mới lúc sau đã khôi phục. Hiện tại nàng một bên bay tới đồng thời, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Nàng mơ hồ cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa còn chưa chết. Và anh! Nhưng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, nương theo lấy một cổ mãnh liệt khí lưu tản phát ra. Những cái kia đáng sợ màu đen xông động, ở trong nháy mắt này trực tiếp bị xông lên rơi. Mà trong nháy mắt này, bọn chúng thấy được một màn kia người Vừa mới bị Diệp Thủ Nghĩa đánh tan rơi cánh tay yêu vương, hiện tại không biết rõ vì cái gì bị Diệp Thủ Nghĩa tay trái trực tiếp bóp lấy cái cổ nhắc. Giống, cái này yêu vương ở trong nháy mắt này điên cuồng giống to lên tiếng, bắt đầu không ngừng dãy rủa. Nhưng là bất luận nó thế nào dãy rủa, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thủ Nghĩa tay trái bóp lấy cổ của nó gắt đau, nhưng cái này yêu vương căn bản không có biện pháp tránh ra. Làm sao có thể, vừa mới công kích không có đối Diệp Thủ Nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Hơn nữa loại kia độc tố vẻn vẹn chỉ là nhuộm Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể làn da bị nuôi đen một chút mà thôi. Hai tên yêu vương hiện đang ánh mắt ở trong đã tràn đầy cực kỳ chấn động vẻ mặt, toàn bộ thân hình dường như đều bị định trụ ngay tại chỗ đồng dạng. Mà lúc này, bị Diệp Thủ Nghĩa chỗ bóp lấy cổ nhấc lên yêu vương, hắn sắc bén kia tay trái móng vớt, bắt đầu điên cùng nắm lấy Diệp Thủ Nghĩa cánh tay. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là không có biện pháp đối Diệp Thủ Nghĩa cánh tay tạo thành bất kỳ tổn thương. Diệp Thủ Nghĩa cánh tay thật sự là quá cứng rắn, nhưng cái kia móng vuốt sắc bén chộp vào cánh tay hắn trên da, ngược lại là ra đại lượng ánh lửa. Quả thực tựa như là chộp vào cứng rắn vô cùng kim loại phía trên. Các ngươi liền loại thực lực này sao? Như vậy ta có thể chưa hết hứng." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía bốn phía yêu vương nhón quét mắt một cái, lập tức niết miệng gửi một tiếng. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, bóp lấy cái này một gã yêu vương cổ tay phải, đột nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt đem cổ của nó đều cho bóp nát rơi. Toàn bộ nhục thân ở trong nháy mắt này, liền phải từ trên cao ở trong rơi xuống. Chạm. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải ở trong phương thiên hỏa kích, trực tiếp một cái phép chạm ra ngoài, hình thành kịch liệt khí lưu trong nháy mắt đen, cái này yêu ma không có đầu thân cho xuống tích bạo lực rơi. Vậy anh Mà cái này yêu ma đầu cũng tại Diệp Thủ Nghĩa cường đại khí huyết chi lực phía dưới trong nháy mắt đốt bốc cháy, trong khoảng thời gian ngắn liền đốt cháy thành than bã. Nương theo lấy cái này yêu vương vừa chết, vô cùng cường đại âm sát chi khí cũng bắt đầu phun trào tới, trong nháy mắt trùng kích vào vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Nhưng là loại này cấp bậc âm sát chi khí, đối ở hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mà nói, căn bản không có biện pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là nhường Diệp Thủ Nghĩa cảm giác vô cùng sảng khoái. Dù sao yêu vương âm sát chi khí, hấp thu về sau có thể làm cho thanh đồng di tích cổ ngưng tụ càng nhiều hơn tinh văn. Loại này tinh lượng Hắn hiện tại còn cần càng nhiều hơn. Cái này sao có thể? Còn lại yêu vương cái này hiện tại cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, thân thể đều bản năng rung động run một cái. Ngay cả Giang đang lâu lâu chủ một đôi máu mắt đỏ vào lúc này cũng trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Giết chết. Vừa mới kêu một gã yêu vương ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong bị giết chết. Phải biết kêu một gã yêu vương thật là theo ma giới ở trong mà đến yêu dương a. Thực lực cũng là phi thường cường đại, làm sao có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị giết chết. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để sắc mặt của bọn nó biến cực kỳ khó coi. Hơn nữa càng kinh khủng chính là, bọn hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy diệp thủ nghĩa trên thân thể làn ra, bởi vì xương độc ảnh hưởng mà biến có chút đen nhánh, nhưng là vào lúc này, loại này đen nhánh ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Các người loại độc này cũng có chút yếu. Diệp thủ nghĩa nhìn xem chính mình nhục thân bên trên độc tố hình thành màu đen hoàn toàn rút đi về sau cũng nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hiện tại ánh mắt hướng phía phía trước bên kia yêu dao nhìn sang giống. Cái này một cái yêu giao bị diệp thủ nghĩa như thế nhìn chăm chú phía dưới, dường như tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, cũng phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm ghét chương 480, yêu chim chương 480, yêu chim cái này yêu giao ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ miệng ở trong lại phun ra một đạo mãnh liệt năng lượng màu xanh lam xạ tuyến, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia xung tới. Vô dụ, Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa ở trong nháy mắt này ở giữa cũng lạnh hừ một tiếng. Hắn hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích, trực tiếp bổ trên tới. Lực lượng kinh khủng ở trong nháy mắt này bạo phát đi ra, Phương Thiên Họa Kích phách chạm ra ngoài hình thành cường đại khí lưu, nhường năng lượng màu xanh lam này xạ tuyến trong nháy mắt bị đánh chém thành hai nửa. Căn bản không có biện pháp đối Diệp Thủ Nghĩa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cơn nữa trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp giẫm lên không khí, trong nháy mắt lao xuống. Trảm dao. Giống. Yêu Dao hiện tại người gầm thét lên tiếng, vô cùng sắc bén móng nuốt liền phải hướng phía lao xuống Diệp Thủ Nghĩa năm tới. Tên đang chết. Kia hai tên yêu vương vào lúc này cũng trong nháy mắt phản ứng lại, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp vượt qua bọn hắn đi đánh giết một con kia yêu dao, rất rõ ràng liền không có đem bọn nó hai tên yêu vương để vào mắt. Cái này khu khu gian phòng giới tại sao có thể có như thế tồn tại đại, hơn nữa còn ngông cuồng như thế phách lối. Bọn chúng hiện tại cũng phát ra một tiếng to lớn gầm thét thanh âm, toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, biến thành hai cái to lớn vô cùng yêu chim. Hơn nữa cái này hai cái yêu chim nhìn dáng rất kỳ dị vô cùng, toàn bộ thân hình ở trong mọc ra rất nhiều nói trong mắt, chỉ là nhìn như vậy lấy lại có điểm tê cả da đầu. Những này là cái gì yêu ma? Cách đó không xa hố quân bọn người nhìn xem một màn này, cũng cảm giác có chút buồn ôn. Những này loài chim yêu ma trong thân thể mọc ra trong mắt thật sự là nhiều lắm, hơn nữa loại này trong mắt tựa như là người trong mắt. Hiện tại trong mắt ở trong con ngươi còn đang không ngừng đong đưa. Trong nháy mắt này, cái này hai cái hóa vì bản thể yêu chim yêu vương cũng hướng thẳng đến Diệp Thủ nghĩa bên kia công kích qua. Nhất định phải chết. Hắn nhất định phải chết. Giang Đăng Lâu Lâu chủ giờ phút này sắc mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn, vào lúc này gầm thét lên tiếng đồng thời, bắt đầu thi triển đặc thú yêu pháp. Thời gian ngắn ngủi bên trong theo Giang Đăng Lâu Lâu chủ trong thân thể có năng lượng màu đỏ ngầm phun trào đi ra, loại năng lượng màu đỏ ngầm này hình thành đặc thú chủ ấn trong nháy mắt bay ra ra ngoài. Ở trong nháy mắt này liền trực tiếp che trùm lên những cái kia yêu vương trên thân thể. Vị loại này huyết sắc chú ấn nơi bao bọc ở trong nháy mắt, cái này hai tên hóa vì bản thể yêu chim yêu vương, toàn bộ thân hình cũng tản mát ra càng cường đại hơn yêu khí. Bọn chúng hai mắt biến càng thêm xích hồng móng đuốt biến càng thêm sắc bén, toàn bộ thân hình ở trong co vô cùng bánh liệt âm nộ chi khí đã phun trào hiện ra. Hơn nữa cái này hai tên yêu vương vẫn là theo Diệp Thủ Nghiệp phía sau tập kích đi qua. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa giống như căn bản không có để ý tới tình hình này, hắn nắm lấy Lật Trời họa Kích đã vọt tới cái này yêu giao trước mặt. Veng, vô cùng sắc bén Lật Trời Hỏa Kích trong nháy mắt cùng cái này yêu giao móng đuốt vào nhau bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, vô cùng kinh khủng lực trùng kích, khiến cho cái này xinh đẹp móng lưỡi đều bị chấn khai. Mà Diệp thủ nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác, tiếp tục vung vậy trong tay phương tiên hoa kích, trong nháy mắt phách chạm tại yêu giao trên thân thể. Cái này một kích phách chạm hoàn toàn bổ vào yêu giao trong thân thể, dù cho nhục thân của nó bên trên có không thể phá vỡ lẫn tiến hành phòng hộ, nhưng là tại cái này Diệp thủ nghĩa lực lượng kinh khủng phía dưới, cái này lẫn phiến cũng trực tiếp bị đánh bại. Vô cùng sắc bén phương tiên hoa kích, trực tiếp tại cái này yêu giao trên thân thể lưu lại một vết máu đỏ sấm. Nóng hồi máu tươi ở trong nháy mắt này bắt đầu tung tóe bán ra. Giống, yêu giao hiện đang điên cùng cuồng giận dữ, miệng ở trong lại có năng lượng màu xanh lam phun ra. Lan, nhìn xem loại năng lượng màu xanh lam này, mong muốn khoảng cách gần phun ra tại thân thể mình bên trên, Diệp Thủ Nghĩa cũng phát ra gầm lên giận dữ. Ở trong nháy mắt này, hắn đã kinh biến đến mức không quan tâm. Huyền Tiên Huyết Cương, vô cùng cường đại khí vết trí lực, hình thành đặc thủ cương khí che trùm lên trên người hắn. Hắn không nhìn thẳng loại năng lượng màu xanh lam kia, tiếp tục hướng phía cái này yêu giao tiến hành công kích. Lúc đầu lấy nục thể của hắn lượng liền căn bản không sợ loại này cấp bập yêu giao phun ra năng lượng. Hiện tại hắn càng là chỉ có tiếng công, căn bản không có phòng ngự. Dầm dầm dầm. Thời gian ngắn ngủi bên trong, diệp thủ nghĩa cũng không biết vùng vẩy ra nhiều ít ít, mỗi một kích phách chạm ra ngoài đều mang một tiếng to lớn vô cùng tiếng xé gió. Cái này yêu giao trên thân thể lần phiến không ngừng bị đánh chạm bạo liên rơi, nhục thân của nó bên trên cũng xuất hiện vô số vết máu. Máu tươi không ngừng theo thân thể hắn bên trên kia vết máu thật sâu ở trong báo tố tràn ra đến. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, vừa mới phát sinh tình trạng đều bện bện chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi một mấy mắt. Mà lúc này tia hai tên yêu chim cũng đã từ không trung lao xuống. Tại lao xuống trong nháy mắt, bọn chúng trên thân thể kia vô số đạo tròng mắt đồng thời tản mát ra máu ánh sáng màu đỏ. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc theo tròng mắt của bọn hắn ở trong liền có vô số đạo kinh khủng huyết sắc xạ tuyến xung kích ra ngoài. Loại này huyết sắc xạ tuyến bộ phát ra từng tiếng to lớn, vô cùng tiếng xé gió, toàn bộ đều muốn xung kích tại diệp thủ nghĩa trên thân thể. Tốc độ quá nhanh, căn bản không có biện pháp trốn tránh. Hơn nữa loại này huyết sắc xạ tuyến ở trong nháy mắt này trực tiếp quấn xuyên cương phòng ngự, hoàn toàn đánh vào diệp thủ nghĩa thân thể trên da. Đi chết đi. Cái này hai tên hóa vì bản thể yêu bương, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ dữ tợn. Tại bọn chúng xem ra, lần này Diệp Thủ Nghĩa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao bọn chúng trốn thả ra loại này đặc thù xạ tuyến, là có phi thường cường đại xuyên thấu năng lực. Hơn nữa bọn chúng đã tận mắt thấy loại này đặc thù năng lượng xạ tuyến xuyên thấu Diệp Thủ Nghĩa nguyên thiên huyết ương. Bọn chúng dường như còn có thể nhìn thấy sau một khắc, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều bị loại năng lượng màu đỏ ngầm này xạ cho xuyên thấu trăm ngàn lỗ. Cứ như vậy sao? Ta vừa mới đợi lâu như vậy, các ngươi cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Mà đúng lúc này lại Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên quay người hướng lấy bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể trên da căn bản không có bất kỳ tổn thương. Loại năng lượng màu đỏ ngầm kia xả tuyến, mặc dù trực tiếp quán xuyên Huyền Thiên Huyết Cương phòng ngự, nhưng lại căn bản không có biện pháp đối Diệp Thủ Nghĩa tạo thành chân chính tổn thương, chỉ là nhường ra của hắn xuất hiện dấu đỏ mà thôi. Ngược lại là một con kia hình thể to lớn như dao, vừa mới ngay tại Diệp Thủ Nghĩa công kích phía dưới, toàn bộ thân hình máu me đầm đìa, lúc này bị tia hai cái yêu chim không khác biệt đợt công kích cùng, kia thân thể khổng lồ cũng từ không trung rơi vụ xuống. Ầm ầm. Rơi theo lấy thân thể của nó rơi xuống trên mặt đất bên trên, toàn bộ mặt đất đều đột nhiên lắc lư một cái. Cái này một cái yêu vương cấp bậc yêu giao, vào lúc này đã kinh biến đến mức nửa chết nửa sống. Không, không có khả năng. Cái này hai cái hình thể to lớn vô cùng yêu chim, cũng bắt đầu phát ra một tiếng gào rít. Chương 481, Linh Lung Tiểu Tháp chương 481, Linh Lung Tiểu Tháp bọn chúng vừa mới công kích thế mà không có cho Diệp Thủ Nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này sao có thể? Kế tiếp, coi như đến tên ta. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng trong tay nắm lấy phương thiên hỏa kích, ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt phách trạm ra ngoài. Không tốt. Cái này hai tên yêu vương cấp yêu chim, giờ phút này trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Bọn chúng vừa định muốn chạy trốn, nhưng là Diệp Thủ nghĩa cái này một kích bổ đi ra trong nháy mắt, mang theo vô cùng cường đại khí lưu màu đỏ ngòm, hình thành nguyệt nha chạm xung kích mà ra. Trong đó một tên yêu vương căn bản còn chưa kịp kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đạo này vết sắc nguyệt nha chạm xung kích bên trong cánh của nó. Kia rộng lớn cánh ở trong nháy mắt này trong nháy mắt bị cắt đứt. Đương theo lấy máu tươi bắn tung tóe, nó thân thể khổng lồ từ không trung rơi xuống một cái khác yêu chìm, hiện tại cánh khổng lồ vẫy lên, đột phát ra tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi xa bên kia bay đi. Trốn, mau trốn. Nó căn bản không rõ ràng vì cái gì thế gian giới sẽ có như thế tồn tại cường đại. Lúc đầu lần này bọn chúng tại ma giới bên trong tìm kiếm tới phương pháp đặc thù đi vào ma quật, lại từ ma quật tiến vào cái này thế gian giới, lấy thực lực của bọn nó, tuyệt đối là chi phối cấp bậc tồn tại. Nhưng là ai có thể nghĩ đến vừa mới đến, liền gặp khủng bố như vậy tồn tại. Đi đi nơi nào? Diệp Thủ nghĩa sắc mặt cũng biến thành lạnh lẽo. Ở trong nháy mắt này, hắn tay trái đột nhiên vươn nhấc Một đạo cự đại lại tiếp cận trong suốt bàn tay, từ không trung chụp lại. Cái này một cái yêu chim mặc dù tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng ở bất ngờ không đề phòng, vẫn là bị đạo này tiếp cận trong suốt bàn tay chộp vô chúng. Ầm ầm. Kinh khủng lực đạo khiến cho cả thân thể nó đều bị từ không trung đập rơi trên mặt đất. Đều là một chút phế vật đang lâu lâu chủ thấy cảnh này, máu hai mắt màu đỏ ở trong đều tràn đầy phẫn nộ. Đây không có khả năng. Diệp Thủ Nghĩa thực lực làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Một sát na này ở giữa, nàng liền theo nạp dưới ở trong lấy ra một cái màu đỏ linh lung tiểu tháp. Đi ở trong nháy mắt này, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia vào tới. Ân vốn còn muốn muốn tiếp tục truy kích một con kia yêu chim Diệp Thủ Nghĩa, trong nháy mắt này rõ ràng cảm thấy, mạnh xoay người hướng phía sau lưng bên kia nhìn lại. Trong nháy mắt thấy được một cái màu đỏ tiểu tháp hướng phía bên mình bay tới. Diệp Thủ Nghĩa bản năng cảm giác có điểm gì lạ lạ. Hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích trong nháy mắt bổ chạy tới. Siêu. Lại một tiếng to lớn tiếng xé gió truyền ra, cương đại khí lưu màu đỏ ngầm hình thành một nha, hướng phía cái này màu đỏ tiểu tháp xung kích đi qua. Diệp Thù Nghĩa, ngươi chính là Diệp Thù Nghĩa? Giang Đăng lâu lâu chủ lúc này gầm nhẹ lên tiếng. Nương theo lấy nàng vừa dứt lời, toàn bộ linh lung tiểu tháp liền tạm ra chướng mắt hào quang màu đỏ. Trong giây mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể bị hào quang màu đỏ này bao phủ. Sau một khắc kia một đạo mãnh liệt mượt nha hình khí lưu biến mất, ngay tiếp theo Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tại cách đó không xa cửa thành bên kia trấn yêu làm nhóm, cũng rõ ràng nhìn thấy màn này. Ánh mắt của bọn hắn mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ho ho Giờ này phút này, ngã trên mặt đất kia hai cái to lớn yêu chim, cũng phát ra thở hổn hộc thanh âm. Kia cánh bị cắt đứt yêu trùng, hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy cánh đứt gãy chỗ, đang đang từ từ khôi phục. Một cái khác bị bi Minh thần trưởng chố vỗ chúng yêu trùng, hiện tại thân thể cũng xuất hiện rất nhiều cái hố nhỏ, máu thịt be bét. Vất quá bọn chúng đều là yêu vương cấp bậc, chỉ cần không có nhận trí mạng tổn thương, khôi phục tốc độ vẫn là rất mau. Hơn nữa không chỉ là cái này hai cái yêu chim, một con kia yêu dao, tại thời điểm cũng chầm chậm bỏ người lên. Nó cực đại hai mắt ở trong, cũng có được vẻ hoang sợ. Hơn nữa cả thân thể nó toàn bộ đều là thương thế. Hơn nữa thương thế này vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Cùng một chỗ giết hắn, hắn bây giờ bị vây ở ta linh lung tháp bên trong, chỉ cần đối tháp công kích, bên trong người cũng sẽ nhận trọng thương. Giang Đăng lâu lâu chủ vào lúc này cũng gầm nhẹ lên tiếng lên. Nương theo lấy nàng vừa dứt lời, nàng hai tay trong lòng bàn tay ở trong, liền xuất hiện hai đóa huyết hồng sắc hỏa liên. Nàng hai tay đẩy, cái này hai đóa huyết hồng sắc hỏa liên liền hướng phía phía trước khu vực vào tới. Trong mắt xông đánh trúng vào cái này màu đỏ linh lung tiểu tháp. Nóng dục liên, vào lúc này điên kích đốt cháy linh tiểu tháp. Đi chết đi cho ta." Sắc mặt của nàng tại về sau cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Cùng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã xuất hiện ở cái này màu đỏ linh lung tiểu tháp bên trong. Loại pháp bảo này lại có thể trực tiếp đem ta hút đi vào. Lúc này ở cái này trong tháp Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. Vừa mới kia Giang đang lâu lâu chủ la lên tên hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác có điểm gì lạ lạ. Hắn ta còn tưởng rằng chỉ cần không trả lời, liền không có việc gì. Không nghĩ tới pháp bảo này giống như chỉ cần hô đúng rồi người có tên chữ, là có thể đem đối phương hấp thu đi bảo. Cái này thân tháp bên trong, giống như khá là quái dị. Cũng thuộc về nếm thử đối bốn phía tiến hành công kích, lại phát hiện công kích của mình giống như đều bị lực lượng vô hình chối chống từ rơi. Hơn nữa tại cái này trong tháp mặc dù có thật nhiều cửa sổ, nhưng là những này cửa sổ giống như căn bản không thể đi ra ngoài. Liền sau đó mơ khác, theo cửa sổ ở trong có rất nhiều ngọn lửa màu đỏ ngọn phun chào tiến đến. Hơn nữa toàn bộ tiểu tháp cũng biến thành nóng rực vô cùng. Ngọn lửa màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền bao trùm ở tại trong tháp diệp thủ nghĩa thân thể, điên cuồng đốt cháy thân thể của hắn. Có chút ý tứ cảm nhận được trạng vững này diệp thủ nghĩa, vào lúc này cũng không khỏi đến nếm miệng cười một tiếng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng mơ hồ nghe ra đến bên ngoài chuyển đến thanh âm. Nang lợi dụng pháp bảo này đem chính mình vây ở chính giữa bên cạnh, sau đó lại phát động công kích, đối với trong tháp chính mình tạo thành tổn thương. Bất quá loại trình độ này hóa diễm, giống như với ta mà nói lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Giờ này phút này, hắn toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa màu đỏ ngòm đốt cháy. Trên thân thể quần áo mặc dù nhưng đã bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là thân thể hắn làn da lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Kinh nghiệm nhiều lần như vậy rèn luyện thân thể, Diệp Thủ Nghĩa sinh lực đã không phải tìm sinh vật chỗ có thể săn được. Đây chính là lực lượng căn bản không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Và anh. Mà liền sau đó một khắc, một đạo năng lượng màu xanh lam cũng theo cái này điệu tháp cửa sổ ở trong đánh sâu vào tiền đến. Trong nháy mắt xung kích tới Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Còn chưa đủ. Trực tiếp cứng rắn chống đỡ loại năng lượng màu xanh lam này Diệp Thủ Nghiễn cũng cười lạnh một tiếng. Bất quá đã các ngươi đem tạm vậy ở chỗ này. Ta ngược muốn thử một chút, lợi dụng lực lượng của các ngươi tới giúp ta rèn luyện thân thể. Giờ này phút này Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể tiến hành bắt chuyển. Mà ở bên ngoài khu vực, một con kia hình thể to lớn vô cùng yêu giáo đã lơ lửng mà lên. Chương 482, lấy các ngươi chi lực, rèn luyện ta chi nhục thân. Chương 482, lấy các ngươi chi lực, rèn luyện ta chi nhục thân. Chỉ là mắt thường như thế xem xét, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một cái yêu giáo trên thân thể xuất hiện đại lượng vết thương. Những vết thương này đều là vừa vận bị diệp tụ nghĩa chỗ phách trảm đi ra. Hơn nữa theo những này vết thương kinh khủng ở trong, có rất nhiều máu tươi còn đang không ngừng tràn ra tới chỉ làn nương theo lấy thương thế của nó chậm rãi khôi phục, tràn ra tới máu tươi cũng bắt đầu chậm rãi đình chỉ. Vô luận như thế nào, nó đều là một cái yêu vương cấp sinh vật, tự lành năng lực vẫn là phi thường tương đại. Hơn nữa vừa mới nó bay lên đồng thời, cũng há hốc miệng ra, phun ra loại kia cường đại năng lượng màu xanh lam ánh mắt. Nghĩ đến Diệp Thủ Nghĩa đã bị vây ở cái này linh lung tiểu tháp bên trong, cái này yêu giao hai mắt ở trong vẻ sợ hãi, hiện tại đã hoàn toàn tan đi. Thay vào đó là đồng đầm hận ý dù sao vừa mới Diệp Thủ Nghĩa đối với nó tạo thành tổn thương thật sự là quá lớn, kém một chút liền phải đem nó giết chết. Quang là nghĩ đến cái này cái này một cái yêu dao thân thể, cũng bản năng rung động run một cái. Tên đáng chết. Các người thế gian giới lại có mạnh như vậy người sao? Thực lực của người này quả thực so với bình thường đại thừa kỳ người tu tiên còn mạnh hơn. Khi hai cái yêu chim vào lúc này đã bay lên, nghĩ đến vừa mới phát sinh tình trạng, cái này hai cái yêu chim trong ánh mắt cũng có được nghĩ mà sợ chi sát. Vừa mới nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn chúng thật là sẽ chết. Trong đó một cái yêu dao, mặc dù cánh bị cắt đứt, nhưng là hiện đang khôi phục gần một nửa, cũng có thể bay đến không chung mà một cái khác yêu chim máu thịt mẹ bé thân thể hiện tại cũng khôi phục không ít. Yêu vương cấp bậc sinh vật, sinh mệnh năng lực vẫn là phi thường cường đại. Ta cũng không rõ ràng hắn vì sao lại thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng. Giang Đăng lâu lâu chủ hiện tại sắc mặt cũng mặt người vô cùng. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới diệp thủ nghĩa cho sức mạnh bùng lên thế mà mạnh như vậy. Kém một chút, liền phải đem những này yêu vương toàn bộ đều giết chết. Bất quá thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là đối với chúng ta ma giới yêu ma mà nói, vẫn chỉ là yếu tồn tại. Nếu như ta đại vương qua tới, ai có thể đem nó nghiền ép đến chết. Trong đó một tên yêu chim Hai mắt ở trong cũng có được nồng đậm sát ý vừa dứt lời trong nháy mắt, nó bay đến càng trên không hơn ở trong, phát ra một tiếng to lớn thét lên thanh âm. Cái này thét lên thanh âm vừa chuyển ra, nơi xa người bên kia nhóm cũng cảm giác mảng nhị của mình giống như đều muốn bị đánh vỡ đồng dạng. Tất cả mọi người vô ý thức bưng kín lỗ tai của mình. Điện hạ, nhất định không có việc gì. Âu Quân tại thời điểm ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước xa xa không trung. Vừa mới hắn cũng rõ ràng nhìn thấy Diệp thủ nghĩa thân thể, bị hút vào một cái kia quỷ dị màu đỏ tiểu tháp ở trong. Nàng hai tay nắm chặt thành quyền, hiện tại cũng không có tùy tiện xông lên trước phương. Hiện tại loại này cấp bậc chiến đấu không phải các nàng đủ khả năng tham dự, đi qua lời nói chính là tại tạng đâu người, ngược lại tại cản trở. Mà bây giờ có khả năng làm, chỉ là lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng Lục hoàng tử điện hạ. Dậm dậm, nương theo lấy một con kia yêu chim bay tới không trung ở trong trong nháy mắt từng đạo thô to vô cùng dòng điện từ trên cao ở trong bổ xuống dưới. Gọi lôi, kinh khủng lôi điện chi lực, điên cuồng bổ vào cái này màu đỏ linh lung tiểu tháp ở trong. Những cái kia lôi điện lực lượng theo tiểu tháp cửa sổ ở trong, phun trào tiến vào bên trong, điên cuồng đánh thẳng vào diệp thủ nghĩa thân thể. Còn chưa đủ Không có cảm giác gì. Cảm thụ được những này sức mạnh sấm xét xung kích diệp thủ nã, vào lúc này cũng sẽ không lắc đầu. Những này yêu vương thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là quá yếu. Bất quá bây giờ hắn cũng không có vội vã lao ra, tiếp tục lợi dụng bọn gia hỏa này thả ra lực lượng, đến rèn luyện cường hóa nhục thân của mình. Nhất định phải giết chết hắn. Một cái khác yêu chìm, hiện tại cũng há hốc miệng ra. Ở trong nháy mắt này, theo miệng của hắn ở trong cũng có được lồng đậm đến cực điểm sương mù màu đen quần quần phun đi ra. Những này sương mù màu đen ở trong mang theo vô cùng bánh độc tố trực tiếp tiến vào cái này tiểu thác bên trong. Loại này hắc bụ mang theo lây kịch độc, tại loại kịch độc này trong hoàn cảnh, cho dù là đại thừa kỳ người tu tiên cũng sẽ chết. Bây giờ vì giết chết đêm Diệp thủ nghĩa, bốn tên yêu vương ngay tại thay phiên không ngừng phong xuất ra chính mình lực lượng cường đại xung kích đi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những ngày yêu vương không ngừng thi triển năng lực phía dưới, đã để thể lực của mình tiêu hao rất nhiều. Đặc biệt là kia yêu giao cùng kia hai tên yêu chim, vừa mới tại cùng Diệp thủ nghĩa giao chiến trong quá trình, thu thương không nhẹ, hiện tại đang không ngừng tiêu hao thể lực công kích phía dưới, đã có chút thở ngục. Giang Đăng lâu lâu chủ rõ ràng cũng là như thế. Nàng không ngừng sử dụng loại kêu hỏa diễm lực lượng, đốt cháy linh lung tiểu tháp, khiến cho lực lượng trong cơ thể tiêu hao thật nhanh. Bốn tên yêu bương, hiện tại cũng đều đình chỉ thế công. Gia hỏa này hẳn là chết mất đi trong đó một tên yêu chim vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Với mỗi bọn chúng điên cùng công kích lâu như vậy, tại linh lung tiểu tháp bên trong diệp thủ nghĩa, hẳn là cũng không chịu nổi loại công kích này. Ta xem một chút. Giang Đăng lâu lâu chủ vào lúc này cũng hơi chuyển động ý nghĩa một chút bắt đầu điều động linh lung tiểu tháp lực lượng Vô sát na này ở giữa, theo linh lung tiểu tháp thân tháp ở trong, có một đạo đặc thù hình tượng hình chiếu đi ra. Lúc này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được tại trong tháp diệp thủ nghĩa thân ảnh. Không có khả năng. Thấy cảnh này, Giang đang lâu lâu chủ sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, bởi vì nàng có thể rõ ràng nhìn thấy, tại trong tháp diệp thủ nghĩa, lúc này đang ngồi xếp bằng lấy, dường như còn tại tu luyện dáng vẻ. Vừa mới những cái tia hỏa diễm lôi điện còn có được vật, tăng thêm kia yêu giao phun ra năng lượng màu xanh lam xạ tuyến đều không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mẹn chỉ là trên da xuất hiện một chút vết đỏ cùng hắn ẩn. Còn nữa vào lúc này loại kia vết đỏ cùng hăng ấn, đều ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi biến mất. Chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào ngừng? Tiếp tục công kích ta, ta phải dùng lực lượng của các người đến rèn luyện thân thể. Mà đúng lúc này đợi, tại trong tháp diệp thủ nghĩa dường như cảm giác được bọn hắn đang đang nhìn chăm chú hắn đồng nhẩm, đột nhiên mở mắt, sau đó có chút nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem một màn này cái này bốn tên yêu vương, thân thể cũng bản năng giun lên. Không có khả năng, không có khả năng. Trong đó một tên yêu chim hiện tại đã muốn điên rồi. Vừa mới hắn không ngừng phun ra loại kêu mảnh liệt xương độc đi ra, thế mà không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thân thể trên da màu đen vết tích, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Đây chính là kịch độc cá loại kịch độc này thế mà không có giết chết hắn. Kết rồi kết rồi. Giang Dang lâu lâu chủ hiện tại hai tay nắm chắc thành quyền, muốn rách cả mí mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng hiện tại cũng muốn đi rồi. Đã các ngươi không tiếp tục công kích, vậy ta cần phải hiện ra. Chương 483, một kích chạm yêu vương chương 483 một kích chạm yêu vương mà đúng lúc này lợi, Diệp Thủ Nghĩa mở mắt, phảng phất tại nhìn lấy bọn hắn đồng dạng. Thấy cảnh này, những này yêu vương nhóm trong mắt vẻ mặt cũng lập tức lại biến, thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút. Hắn trở ra tới sao? Trong đó một tên yêu chim ánh mắt nhìn xem Giang Đăng Lâu lâu chủ. Hiện tại cái này một cái tình trạng thật sự là quá nguy hiểm, nếu như Diệp Thủ Nghĩa có thể từ bên trong ra tới. Vậy coi như xong đời. Ra không được, hắn không có khả năng có thể đi ra. Giang đang Lâu lâu chủ hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Nhìn xem cái này hình chiếu trong bức tranh diệp thủ nghĩa, nàng hai tay cũng gắt gao nắm chặt. Không thể nào, là tuyệt đối không thể đi ra. Đúng vào lúc này, màu đỏ linh lung tiểu tháp bên trên diệp thủ nghĩa trực tiếp đứng dậy. Những này yêu vương nhóm ánh mắt, cũng gắt gao nhìn xem cái này tiểu tháp ở trong hình chiếu hình tượng. "Kế rồi, kế rồi." Giờ này phút này, đứng dậy diệp thủ nghĩa, toàn bộ thân hình ở trong phát ra từng tiếng, thanh thúy vô cùng xương cốt tiếng ma sát vang. Hắn ánh mắt nhìn một chút bốn chu cương vừa không ngừng trùng kích bảo tới các loại hỏa diễm lôi điện trở. Hiện tại cũng đã dần dần biến mất. Những này yêu vương vốn là thủ tướng, vừa mới đang không ngừng công kích, bọn hắn lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, không có cách nào kéo dài. Đáng tiếc, còn không có rèn luyện tới nhiều ít đâu. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Ngay trong nháy mắt này, hắn ánh mắt biến đổi, hai tay nắm thức Phương Thiên Họa Kích liền hướng phía phía trước tháp tránh đột nhiên bổ chém qua. Vậy anh. cái này một kích bổ chém tới trong nháy mắt, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Toàn bộ linh lung tiểu tháp cũng bắt đầu điên cùng chấn động một cái. Bất quá cũng không có trực tiếp đem cái này thân tháp cho phách trạng bảo liệt rơi, ngược lại là Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp bị ngược ra đến. Ta đã nói, hắn không có khả năng phá bỡ. Giang Đăng lâu lâu chủ vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nàng lại nội tâm ở trong, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Vừa mới còn kém chút coi là Diệp thủ nghĩa thật sự có thể tùy tiện phá bỡ, vẫn là để nội tâm của nàng ở trong rất là khẩn trương. Trước tiên đem hắn bay ở cái này tiểu tháp ở trong. Chúng ta trước tiên đem những người phàm tục kia ăn hết, ta phải lớn bổ. Trong đó một tên yêu chim tại thời điểm đối với cái này linh lung tiểu tháp giữ tận cười ra tiếng. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, nơi xa bên kia thành thị bên trong có rất nhiều thượng đẳng huyết thú. Mặc dù vừa mới nhận lấy trọng thương, nhưng là chỉ cần đem những này thượng đẳng huyết thực toàn bộ đều nuốt chửng lấy rơi lời nói, nó thương thế này liền có thể rất nhanh khôi phục. Nghĩ đến cái này, nó đã có chút nhịn không được. "Ngươi liền tại bên trong giấy rùa a." Một tên khác yêu chìm, hiện tại trong ánh mắt cũng có được vẻ tham lam. "Ăn." Nó muốn đem những người kia toàn bộ đều ăn hết. Ẩm ẩm. Nhưng ngay tại nó vừa dứt lời trong náy mắt, cái này linh lung tiểu tháp liền bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. "Cắt rồi, cắt rồi." Hơn nữa ở trong nháy mắt này, toàn bộ thân tháp còn có thể rõ ràng nghe được từng tiếng thanh âm quái gì. Chuyện gì xảy ra? Giang găng lâu lâu chủ cảm nhận được tình hình này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Không có khả năng. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này linh lung tiểu tháp trên thân tháp bắt đầu xuất hiện tinh tế tỉ mỉ vết rách. Chỉ là nhìn như vậy lấy, liền để nàng cảm thấy hoảng sợ. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ trước tiên cần phải khôi phục thực lực, liền đem những người kia toàn bộ cho quét tế rơi. Ở trong nháy mắt này, cái này hai tên yêu chim đều hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực mà tới. Mà một con kia yêu giao ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ở cửa thành những người kia. Dưới cái nhìn của nó, Những cái kia chấn yêu làm, cũng là thượng đẳng huyết thực. Nó hiện tại thủ thương quá nặng, cũng đã đợi không được đã lâu như vậy. Chỉ cần đem những người kia toàn bộ đều cho nuốt mất lời nói, như vậy nó vừa mới nhận chính là như thế thương thế nghiêm trọng, cũng có thể khôi phục không ít. Siêu. Một sát na này, cái này yêu giao cũng không có chần trời chút nào, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực mà tới. Không tốt. Ở cửa thành châu ấu quân cùng phương thức thấy cảnh này, thần sắc trên mặt cũng lập tức lại biến. Bọn hắn vào lúc này tranh thủ thời gian điều chuyển động thân thể linh lực, mong muốn thi triển đặc thủ linh lực bình thường tiến hành ngăn cản. Nhưng là bọn hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ, hình thành linh lực đánh giá đều là yếu nhược. Bốn phía những cái kia trấn yêu làm, còn có trong thành chỗ cao kiến trúc những cái kia bỡ dạ, đều có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng yêu khí, theo những này bay tới yêu chim cùng yêu giao ở trong truyền tới. Loại này kinh khủng yêu khí, quả thực liền giống như là muốn đem cả tòa thành đều cho lồng che lại như thế. Mà ngay trong nháy mắt này, Giang Đăng lâu lâu chủ rõ ràng cảm giác được cái gì, trực tiếp trốn tránh tới một bên khác. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang truyền ra, cái này linh lung tiểu tháp trực tiếp đánh nổ. Vô số mảnh vỡ ra tại bốn phía. Ta có để các ngươi đi qua." A. Một thanh âm ở trong nháy mắt này cũng chuyển ra. Những cái kia đang theo lấy phía trước bên kia bay qua yêu giao cùng yêu chim, lập tức trong mắt con người co rụt lại. Trong đó một cái vọt tới phía trước nhất muốn tới gần cửa thành yêu chim, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được phía sau chuyển đến một hồi khí lưu cường đại. Đồng thời nương theo lấy đạo này khí lưu cường đại truyền ra, còn có thể rõ ràng thấy được chói mắt ngân sắc quấn mang. Ngân Hà Lạc Cửu Tiên. Siêu. Sau một khắc thân thể của nó trực tiếp bị điểm vỡ thành hai mảnh. Vô số máu tươi từ không trung ở trong bắn tung tóe xuống tới, như là huyết vũ đồng dạng mà khất một con kia yêu chim cùng yêu dao, vào lúc này cũng hoàn toàn bị chấn động. Thuấn sát, đây chính là yêu vương cấp bậc tồn tại, thế mà trong nháy mắt này, thân thể liền phân chia thành hai nửa, cái này rung động một màn để bọn chúng loại này cấp bậc yêu ma cũng bị hù dọa. Giờ này phút này, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh tại lơ lửng tại phía trước không chung. Chỉ là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa sắc mặt lạnh leo, ánh mắt ở trong đã tràn đầy mảnh liền sát ý a. Đang chạy trốn tới cách đó không xa Giang đang lâu lâu chủ, hiện tại cũng phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thiết. Vừa mới linh lung tiểu thác bị Diệp Thủ Nghiễn cho đánh nổ về sau, Trưởng công cái này một cái tiểu tháp nàng cũng rõ ràng nhận lấy phản vẻ tổn thương. Nàng hai tay che đầu của mình, nhận nhận lấy đau khổ cực liệt. Ngước qua, lúc này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía một con kia yêu chim còn có một cái khác yêu giao nhìn lại, ánh mắt ở trong cũng có được lạnh leo chi sắc. Người cái này yêu chim toàn bộ thân thể to lớn hiện tại cũng có chút rung động. Làm sao có thể? Vừa mới kia trong chớp mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này yêu giao thấy cảnh này, càng là cảm nhận được Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể khí tức khủng bố. Chốn, mau trốn. Nhưng ngay tại nó quay người liền muốn chạy trốn trong ngay mắt Diệp Thủ Nhiễu đột nhiên vùng lên Phương Thiên Hoạch Kích, một đạo nguyệt nha hình khí lưu màu đỏ ngầm liền tán phát ra. Cái này yêu giao còn chưa kịp kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền bị cái này kinh khủng khí lưu cho cắt chém thành hai nửa. Thân thể khổng lồ từ trên cao ở trong rơi xuống. Các người đem thi thể của bọn nó còn có máu tươi đều cho thu thập lại. Chương 484, Ma giới cường giả chương 484, Ma giới cường giả ở trên không ở trong Diệp Thủ Nhiễu, đối với phía dưới cách đó không xa trấn yêu làm nhóm lên tiếng. Lạ, bọn hắn tại thời điểm cũng lập tức phản ứng lại. Quá mạnh. Lục hoàng tử điện hạ thực lực quả thực là quá mạnh một nháy mắt theo kia linh lung tiểu tháp ở trong tránh ra, hơn nữa còn trực tiếp chém giết hai tên yêu vương. Tại kích động sau khi, bọn hắn cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp xông về phía trước bên kia. Hiện tại trấn Yêu Đi bên trong tất cả trấn yêu làm, đã hội tụ ở chỗ này. Hiện tại cũng tiến lên, chuẩn bị xử lý những này yêu vương thi thể, còn muốn máu tươi. Mà giờ này phút này quần quần màu đen âm sát chi khí, cũng nương theo lấy cái này yêu vương tử vong, hướng phía Diệp Thủ nghĩa trong thân thể phun trào đi qua. Cái này kinh khủng âm sát chi khí, hiện tại cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được, không ngừng bị Diệp Thủ Miên thu. Một con kia yêu chim nhìn xem một màn này đã hoàn toàn rung động đến bị định trụ đồng dạng. Bọn chúng những yêu ma này sau khi chết là sẽ sinh ra âm sát chi khí, sau đó hiện tại là nguyên đùa đồng dạng mãnh liệt tới đánh giết bọn hắn người trong thân thể. Đồng dạng cường đại người tu tiên có thể lợi dụng linh lực tiến hành chống cự, tiêu diệt hết loại này âm sát chi khí, nhưng là người trước mắt này, thế mà căn bản không e ngại những này âm sát chi khí, thậm chí căn bản không có chống cự. Tuy ý, ý những này âm sát chi khí tràn vào tới trong thân thể của hắn, hơn nữa nhìn kỹ, lại căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Như vậy nồng đầm âm sát chi khí Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền đã hoàn toàn biến mất. Xem ra các ngươi theo ma giới ở trong giống như đến không ít yêu vương. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm lại đột nhiên chuyển tới. Nghe được lời của hắn, cái này một gã yêu vương trong mắt vẻ mặt lập tức lại biến. Làm sao ngươi biết? Nó ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Người trước mắt làm sao lại biết chuyện này? Ta hiện tại đang tra hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình ở trong vô cùng cường đại khí huyết chi lực tiếp tục bạo phát đi ra. Tại cái này kinh khủng khí huyết chi lực áp chế dưới, Cái này yêu vương toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Nó thần sắc trong mắt biến hóa không chừng. "Ngươi giết ta, chúng ta đại vương là sẽ không bỏ qua ngươi." Nó cắn răng lên tiếng. Mặc dù không biết rõ vì cái gì Diệp Thủ Nghiễn sẽ biết chuyện này, nhưng là nó hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trong mắt sắc ý kế tiếp bất luận nó nói cái gì khẳng định cũng biết bị giết chết. Chỉ có thể dùng loại những lời này duy nhất. "Đã ngươi biết chúng ta đến từ ma giới, ngươi còn dám giết chúng ta. Ngươi có biết hay không? Rất nhanh, chúng ta ma giới cường giả đều muốn đến cái này một cái thế gian giới." Nói đến đây, cái này yêu vương sắc mặt biến dữ tợn. Rất nhanh là bao lâu? Các ngươi hiện tại tới yêu vương đã có bao nhiêu? Ở nơi nào? Diệp thủ nghĩa tiếp tục lên tiếng. Hắn hiện tại ngược lại không gấp lấy giết chết cái này một gã yêu vương. Bất luận là trước mắt cái này một cái yêu chim bộ dáng yêu vương, vẫn là xa xa kia rằng đang lâu lâu chủ, hiện tại cũng chạy không được. Trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn theo cái này yêu vương trong miệng biết càng nhiều hơn tin tức. Hắc hắc! Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Trừ phi ngươi cầu ta. Cái này một cái yêu chim, lập tức cười to lên. Dưới cái nhìn của nó, hiện tại Diệp thủ nghĩa rõ ràng chính là muốn cầu cánh nó Chỉ cần Diệp Thủ Nghĩa có muốn biết đồ vật, như vậy nó liền có thể sẽ không chết. Hơn nữa nó từ hiện tại tình trạng đến xem, cũng suy đoán Diệp Thủ Nghĩa kiêng kỵ ma giới bên kia động tác. Vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Thủ Nghĩa nắm chặt trong tay phương Thiên Họa kích ở trong nháy mắt này đột nhiên bua xuống. Không, cái này yêu Chim Bốn còn muốn muốn lấy tin tức tài nguyên cùng Diệp Thủ Nghĩa làm trao đổi. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa liền trực tiếp hạ từ thủ. Nhưng lại lúc này nó mong muốn đổi ý, đã không còn kịp rồi. Cái này một kích phách trạm đi ra trong nháy mắt, mang theo vô cùng kinh khủng lượng. Trong nháy mắt đem thân thể của nó xé vỡ thành hai mảnh, tung tóe bắn ra máu tươi, như là huyết vũ đồng dạng, từ trên cao ở trong không ngừng bãi xuống đến. Nơi xa bên kia Giang đang lâu lâu chủ hiện đang ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng lúc đầu lần này mang theo những ngày yêu vương, còn có nhiều yêu ma như vậy tới, là muốn báo thù, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Đừng nói là báo thù, hiện tại bọn chúng đều toàn bộ bị giết chết. Hiện tại nàng cũng mới theo vừa mới linh lung tiểu thác bị phá hủy mang đến đau đớn ở trong khôi phục lại. Trong giây mắt này, nàng toàn bộ thân hình liền biến thành một đạo huyết vụ, lấy tốc độ cực nhanh phải xông đến phía trước bên kia khu vực. Chạy trốn được a. Lúc này Diệp Thủ Nhiễu đã rõ ràng chú ý tới nàng, tay trái nhấc lên một chút lên, trực tiếp sử dụng thiên cương hấp tinh thủ. Trong một sát na này, vô cùng kinh khủng hấp lực theo tay trái của hắn trong lòng bàn tay ở trong truyền gia. Nơi xa bên kia hóa thành huyết vụ giang đang lâu lâu chủ còn muốn điên cùng chạy trốn, nhưng là ở trong nháy mắt này, bị cái này một cỗ kinh khủng hấp lực từng hấp thu đến. Kia huyết vụ muốn điên cuồng hơn hướng phía phía trước bay đi, nhưng là bây giờ căn bản không có cách nào thoát đi. Hiện tại đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía diệp thủ nghĩa tay trái trong lòng bàn tay ở trong bay đi giờ này phút này trong huyết vụ còn có thể rõ ràng nghe được một tiếng gào thét the âm tới đây cho ta diệp thủ nghĩa ánh mắt nhắm lại ở trong nháy mắt này ở giữa trong lòng bàn tay ở trong hấp lực biến càng khủng bố hơn ngoại trừ kia một đoàn huyết vụ thế nào chạy trốn đều căn bản không có biện pháp chạy thoát thời gian ngắn ngủi bên trong đạo này huyết vụ liền bị hút tại lòng bàn tay của hắn ở trong người thả ta ra Giang găng lâu lâu chủ vào lúc này cũng theo huyết vụ hóa thành bạn thể làng toàn bộ thế giới đang điên rãy ruộ Nhưng là căn bản không có biện pháp tránh thoát Diệp Thủ Nghĩa tay trái trong lòng bàn tay. Ngươi chính là Giang Đăng Lâu Lâu chủ a, không nghĩ tới ngươi thế mà thật tới. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem nàng, lúc này cũng nết miệng cười một tiếng. Cái này Giang Đăng Lâu Lâu chủ lúc đầu yêu diễm khuôn mặt vào lúc này biến đến vô cùng dữ tận mà kinh khủng. Nàng hai mắt kiêng ngó con ngươi màu đỏ đang gắt gao nhìn chầm chằm Diệp Thủ Nghĩa. Ngươi cho rằng giết nhiều như vậy yêu vương, ngươi liền có thể vô thì sao? Ma Dợi Cường lập tức liền muốn đi qua. Tuần nữa hiện tại, đã có mạnh hơn yêu vương đang đang chuẩn bị đối phó các ngươi. Nàng hiện tại cũng điên cuồng gào thét lên tiếng đến. "Ha, mạnh hơn yêu Vương, Người như thế nhuận ta có chút hứng vấn." Nghe lời của nàng, Diệp Thủ Nghiễm chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là trên mặt có hứng vấn. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, cường đại hơn yêu Vương đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Dù sao hiện tại nương theo lấy thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, đồng dạng yêu ma cùng đại thừa kỳ tu tiên giả đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại chiến đấu căn bản cũng không tận hứng. Người đang đằng lâu lâu chủ nghe lời của hắn, ánh mắt cũng mở lớn. "Tiên điên, người này căn bản chính là một người điên." chương 485, nguyên duệ chương 485, nguyên duệ hiện tại theo ma giới tới những cái kia yêu vương còn ở nơi nào có, ngươi hẳn phải bị ta." Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem hắn, tiếp tục niết miệng cười một tiếng. Một bên lên tiếng đồng thời, theo lòng bàn tay của hắn ở trong có nóng rực vô cùng khí huyết trí lực, cũng ở trong nháy mắt này bạ phát đi ra. "Ha." Giang Đăng lâu lâu chủ cảm nhận được thân thể của mình giống như đều bị ngọn lửa chỗ đốt cháy, vào lúc này cũng không khỏi đến phát ra một tiếng kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này nàng càng thêm dùng sức vùng ấy, nhưng là vô luận như thế nào rãy hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Thủ nghĩa trái tay nắm lấy nàng gắt dao. Ngươi cho rằng ta nói ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Chờ xem, ngươi nhất định sẽ chết. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ nghĩa, ánh mắt ở trong tràn đầy toán độc. Ầm ầm. Liền sau đó một khắc, thân thể của nàng trực tiếp bạo tạc rơi mất. Kinh cùng bạo tạc, khiến cho Diệp Thủ nghĩa thân thể làn ra cũng xuất hiện vết thương. Ở trong nháy mắt này vô số cường đại âm sát chi khí mãnh liệt tràn vào tới Diệp Thủ nghĩa trong thân thể. Chỉ là lần này, hắn mơ hồ cảm giác được loại này âm sát chi khí có điểm gì là lạ. Ha. Cảm nhận được trạng huống này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong cũng có được một chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại này ấm sát chi khí giống như có một loại đặc thù lực phá hoại, dường như mong muốn đối lục thể của hắn tiến hành duy trì tính phá hư. Hơn nữa toàn thân hắn làn ra hiện tại cũng xuất hiện đại lượng văn ấn, loại này đặc thù văn ấn, tựa như là một loại đặc thù nguyên rủa lực lượng. Là nguyên rủa a. Nhìn thấy tình hình này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt cũng hơi híp lại. Bất quá loại này, đặc thù nguyên lực lượng hình thành văn ấn, vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu không ngừng tiêu tán rơi. Bởi vì Thanh Đồng Cổ Kính đang đang hấp thu những này đặc thủ âm sát chi khí. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thân thể hắn mặt ngoài trên da những cái kia màu đen văn ấn liền biến mất không thấy. Căn bản không có đối diện thủ nghĩa tạo thành ảnh hư gì. Đây là nạp nạp giới. Hơn nữa vào lúc này, diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay ở trong cũng xuất hiện một cái nạp giới. Kia là vừa vặn giang đang lâu lâu chủ tự bạo về sau rất xuống. Cái này một cái nạp giới hiện lên màu đen, bên trên có rất nhiều khô lâu linh đạo. Hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác được chiếc nhẫn kia ở trong chô phun chào đi ra đầm âm sát chi khí. Loại này nạp giới, cho dù là người tu tiên đều không dám tùy tiện nhặt ra bất quá đối với Diệp Thủ Nghĩa mà nói, lại căn bản không phải vấn đề gì. Ở trong nháy mắt này, ở giữa nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩa một chút, cái này một cái nạp giới ở trong mảnh liệt âm sát chi khí, liền bị hắn cấp tốc hấp thu hết. Chờ một chút trở về lại nhìn. Cái này đang đằng lâu lâu chủ nạp giới bên trong, không chừng sẽ có bí mật gì. Bất quá muốn phá giải cái này, một cái nạp giới sức mạnh cấm kỵ, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Đi xuống trước, chờ một chút nhìn lại một chút. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại khí huyết lực tán phát ra, hình thành khí lưu đem trong thân thể tất cả vết máu chờ vật dơ bẩn toàn bộ đều cho đánh sơ sắt rơi. Hắn giải trừ bắt thần cực ý bạch hồ trạng thái, đến thời điểm trực tiếp đổi lại mới trường sang màu trắng, sau đó từ trên cao ở trong chậm rãi rơi xuống. Điện hạ. ấu Quân thấy cảnh này, cũng lập tức chạy tới. Tham kiến điện hạ. Còn lại đang tại xử lý lấy những này yêu vương thi thể trấn yêu làm nhóm, vào lúc này cũng lập tức quỳ một gối xuống bái trên mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy vô cùng sùng kính vẻ mặt. Nhiều yêu ma như vậy yêu vương, đã toàn bộ đều bị Diệp Tổ Nghiễm cho đánh chết. Cái gì là võ đạo cường giả? Đây mới thật sự là võ đạo người mạnh nhất. Hơn nữa trước đó thời điểm, rất nhiều trấn yêu làm đều là biết lấy võ đạo chi lực, mong muốn giết yêu là phi thường khó khăn. Nhưng là từ khi có Diệp Thủ Nghiễn xuất hiện, có như vậy một máy mắt, bọn hắn cảm giác loại kia yêu vương cấp bậc yêu ma, giống như đều nơi yếu. Không, không phải yêu ma quá yếu, mà là lục hoàng tử điện hạ quá mạnh. Những này yêu vương thể nội âm sát chi khí cũng đã không có. Chỉ là bọn chúng thi thể chỗ phát ra yêu khí, sẽ đối với các ngươi sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Diệp Thủ Nghiễn mọi người ở đây khẽ cười nói: đem những này yêu vương thi thể vận chuyển về thành, sau đó yêu vương máu tươi cũng thu thập lại. "Ấu Quân, Phương Thức, các ngươi phụ trách hỗ trợ." Hắn ánh mắt hướng phía Ấu Quân cùng Phương Thức bên kia nhìn lại. Bây giờ tại những người này ở trong, đồng thời tu luyện võ đạo cùng tu tiên cũng chỉ có hai người bọn họ. "Là." Ấu Quân cùng Phương Thức cũng chăm chú gật gật đầu. "Đúng rồi, Điện hạ, ta đoạn thời gian này luyện đan giống như có một chút thành quả." Mà đúng lúc này đợi, Ấu Quân dường như nghĩ tới điều gì, lập tức lên tiếng. "A, luyện chế ra phẩm chất cao khí huyết đan sao?" Diệp Thủ nghĩ vào lúc này cũng có chút tò mò lên tiếng hàn điều bản năng tưởng rằng ấu quân luyện chế được linh phẩm khí huyết đan. Dù sao trước đó thời điểm, luyện chế linh phẩm khí huyết đan cũng không dễ dàng, hiện tại thủ pháp luyện chế cải tiến. Không phải, ta phát hiện ta có thể lợi dụng dị cốt thần thông, tại quá trình luyện đan ở trong, nhường đan dược nắm giữ đặc tính. Ấu quân lúc này cũng tập giọng, nhưng là ngự khí ở trong cũng khó nén thần sắc cao hứng. Nhường đan dược nắm giữ đặc tính. Nghe lời của nàng, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt cũng có chút trận lớn lên. Đúng rồi, hắn hiện tại cũng nghĩ tới, ấu quân dị cốt cũng không phải cái gì bình thường dị cốt, hơn nữa có thần thông là giao phó. Giao phó vật phẩm một chút hiệu quả, nhưng là cần tiêu hao đại lượng linh lực. Trước đó thời điểm nàng còn không có cách nào sử dụng. Bất quá bây giờ đem so với trước thời điểm, ấu quân thực lực này cũng đã tăng lên rất nhiều. Sử dụng cái này một loại dị cốt thần thông, hẳn là cũng đã không phải là vấn đề gì. Đối, bất quá ta hiện tại có thể giao phó năng lực, hẳn là nhường đan dược nắm giữ đề khí hiệu quả. Ấu quân nhẹ gật đầu, sau đó theo chính mình nạp giới ở trong, xuất ra một bình đan dược đi ra. Loại hiệu quả này có thể làm cho phục đan dược võ giả, trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên tự thân khí huyết chí lực. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ. Nghe lời của nàng, Diệp Thủ Nghĩa cũng cầm qua nàng đưa tới đan dược. Lúc này đổ ra gốm sứ trong bình bên cạnh đan dược đi ra. Loại đan dược này nhìn cùng bình thường khí huyết đan không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng nhất có thể ngửi thấy một cố đặc thú mùi thơm. Khí huyết đan, mà lại là đặc biệt thành phẩm khí huyết đan. Bây giờ tại Hầu Quân không ngừng luyện chế đan dược phía dưới, nàng cũng biến thành càng thêm quen thuộc luyện, hơn nữa còn cải tiến trước đó khí huyết phương pháp chế. Nàng luyện chế về mặt đan dược vẫn là vô cùng có thiên phú. Ta thử một chút. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này hơi hơi nghi nghi liền trực tiếp tiến hành nếm thử, đem cái này một viên thuốc trực tiếp nuốt vào. Trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân hình ở trong có một cỗ cường đại khí huyết chi lực tuyệt đối. anh! trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn có chút mở lớn. Chương 486, đạt tính, đề khí. Chương 486, đạt tính, đề khí. Loại này khí huyết đang, nhưng hắn cũng cảm giác được thân thể mình khí huyết chi lực giống như trong nháy mắt này đều trở nên mạnh mẽ không ít. Thật đúng là, Diệp thủ nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Ngay cả hắn đều cảm giác được khí huyết chi lực tăng lên, mà nếu như là bình thường võ giả lời nói, vậy thì sẽ càng thêm rõ ràng. Loại vật này nếu như tại thời điểm chiến đấu ăn vào lời nói, sẽ trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều khí huyết chi lực, đúng là vô cùng có lợi. Hắn vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. "Đối, loại này đề khí hiệu quả sẽ ở trong vòng nửa canh giờ chậm rãi suy sụp, bất quá không có tác dụng vụ. Âu Vân vào lúc này cũng kích động lên tiếng. "Rất tốt, loại đan dược này, luyện chế tiêu hao lớn cùng lớn." Diệp Thủ Nghĩa tại cái này về sau cũng tiếp tục lên tiếng. Nếu như có thể đại lượng lời nói, vậy đối với toàn bộ trấn yêu ti mà nói, chính là một cái tăng lên cực lớn. Tiêu hao còn tốt, chủ yếu là linh lực của ta theo không kịp. Ấu quân tại thời điểm cũng đành chịu lên tiếng. Nàng lúc trước thời điểm liền phát hiện chính mình dị cốt thần thông có thể sử dụng, chỉ là tại sử dụng trong quá trình tiêu hao linh lực là phi thường nhiều. Dựa theo ta hiện tại tiến độ lời nói, ta mỗi ngày chỉ có thể giao phó 3 viên thuốc loại này là tính. Nàng tiếp tục lên tiếng. Mỗi ngày 3 viên vậy cũng vô cùng không tầm thường. Từ từ sẽ đến a, không nóng nảy." Diệp Thù nghiêng đầu của nàng, tại thời điểm cũng khẽ cười nói. Âu Quân hiện tại cũng chăm chú nhẹ gật đầu, cảm nhận được Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ấm áp, sắc mặt của nàng cũng có chút điểm phế hồng. "Đúng rồi, thứ này ngươi cầm." Vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp lấy ra một cái nạp giới đưa cho nàng. Đây là Âu Quân có chút giật mình một chút, trong này có không ít tài nguyên, có thể để ngươi tu tiên thời điểm sử dụng. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, "Cái này một cái nạp giới, là trước kia tại Linh Sơn giết chết đại thừa kỳ tu tiên gián giới. Ở chỗ này bên cạnh có được vô cùng phong phú tài nguyên tu luyện, đầy đủ hiện tại Âu Quân sử dụng." Tại điện hạ, Hữu Quân vào lúc này cũng không có giả mồm, có chút kích động lên tiếng. "Phương thức, cái này một cái là đưa cho ngươi." Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười, lúc này cũng trực tiếp đưa cho một bên Phương thức. "Ngươi không phải nói muốn trở thành thủ hạ ta mạnh nhất đái đào thị vậy a? Thật tốt tu luyện a." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Phương thức cũng không có cự tuyệt. Nhận lấy cái này một cái nạm giới về sau, hắn cũng nắm chặt trong lòng bàn tay. "Tại ta điện hạ, ta nhất định sẽ làm được." Hắn hiện tại cũng kích động lên tiếng. Ấn. kế tiếp, trước đem những này yêu bương thi thể đều cho bọn chuyển trở về, còn có những yêu ma này thi thể, cũng phải xử lý. Nơi xa bên kia còn có bị hắn chém giết đại lượng yêu ma thi thể. Những yêu ma này trong thân thể âm sát chi khí đã biến mất, chỉ là thân thể của bọn hắn ở trong còn có đại lượng còn sót lại yêu khí. Loại này yêu khí cũng là sẽ đối với tâm trí của con người tạo thành nhất định ảnh hưởng. Là thời gian kế tiếp, rất nhiều yêu vương thi thể đều bị vận chuyển về trấn yêu ti bên trong. Lục hoàng tử điện hạ, là Lục hoàng tử điện hạ đem những cái kia yêu vương giết chết. Ông trời của ta, đây chính là yêu vương thi thể sao? Cái này cũng quá lớn a. Thật là khủng khiếp yêu ma. Mà. mà giờ này phút này tại người bên trong thành nhóm, cũng nhìn thấy không ngừng có to lớn yêu ma thi thể bị vận chuyển trở về. Loại này yêu ma thi thể thật sự là quá khủng lô, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy rung động. Hơn nữa hiện tại rất nhiều thành nội cư dân đều hỗ trợ đi đối những cái kia bị diệp thủ nghĩa chém giết yêu ma thi thể tiến hành đốt cháy xử lý. Dù sao loại này thi thể nếu như bỏ mặt không quan tâm lời nói, dần ra có thể sẽ sinh ra ôn dịch. Lúc hoàng tự điện hạ thực lực cũng thật là đáng sợ a. Rất nhiều đến từ đại mạc các nơi võ giả, tại vừa mới cũng nhìn thấy ngoài thành kia một màn kinh khủng man. Hiện tại bọn hắn cũng đi tới ngoài thành những cái kia yêu ma bên cạnh thi thể cùng cái khác thành nội cư dân cùng một chỗ hỗ trợ đốt cháy yêu ma thi thể. Đây mới là võ đạo. Những người còn lại trong mắt cũng tràn đầy thần sắc kích động. Ầm ầm. Hiện tại nương theo lấy ánh lửa lan tràn, vùng này thi thể thì đang ở bị không ngừng đốt bỏ cháy. Mà vào lúc này, còn lại trấn yêu làm cũng đang không ngừng xử lý những cái kia yêu vương thi thể. Yêu vương xương cốt cũng có thể dùng để rèn đúc vũ khí. Hơn nữa lần này lấy được yêu vương xương cốt còn nhiều như thế. Mà kia yêu dao trên thân thể lần thiến, còn có yêu chim trên thân thể lở cũng có thể dùng để rèn đúc trang bị. Toàn bộ đều là thượng đẳng vật liệu. Còn lại những yêu ma này, máu tươi cũng tại Diệp Thủ nghĩa chỉ dẫn phía dưới, bắt đầu hợp thành tụ lại. Yêu ma máu tươi ở trong có được yêu khí cường đại, còn có âm sát chi khí. Loại này âm sát chi khí là tồn tại ở máu tươi ở trong, không hề giống là loại kia hắc vụ đồng dạng, có thể hoàn toàn bị hấp thu hết. Rất nhanh, yêu dao máu tươi đều chia hai cái ao, một cái nữ ao, một cái nam ao. Toàn bộ chấn yêu ti chấn yêu làm còn có tú ý làm, đều phân biệt tiến hành ngâm yêu ma máu tươi. Yêu giao máu tươi có thể rèn luyện người nhục thân, đối ở mà nói đều có tác dụng lớn lao. Bây giờ tại vết ở trong, đều là yêu giao máu tươi. Trước đó tại Giang Đăng lâu bên kia, hắn liền giết rất một cái yêu dao. Thi thể kia còn có máu tươi, nếu tồn tại ở nạp giới ở trong, hiện tại cũng đã lấy ra ngoài. Yêu giao máu tươi, cùng bình thường yêu ma máu tươi có chút không giống. Máu tươi của bọn nó có thể dùng để tẩy luyện độn tần. Trước đó tại Trạm yêu đại hội thời điểm, những cái kia người tu tiên nhìn thấy kia hỏa giao máu tươi đều là phi thường kích động. Mà kia hai tên yêu chim máu tươi ở trong có yêu khí cùng âm sát chi khí, các người dùng để luyện tập chống cự yêu ma âm sát chi khí. Diệp thủ nghĩa đối với toàn bộ chân yêu ti chân yêu sử xuất tâm thành. Cái này hai cái yêu chim máu tươi liền biến càng thêm vô tàn, cũng không thích hợp dùng để tẩy luyện thân thể. Hiện tại phân biệt tất đặt tại đặc thủ kim loại trong thùng, khiến cái này trấn yêu làm ngâm loại này máu tươi, tiến hành chống cự âm sát chi khí huấn luyện. Là những này trấn yêu làm vào lúc này cũng lập tức ứng thành. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy thần sắc kích động. Phương thức, các ngươi có thể hạ đi thử một chút. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa đối với một bên phương thức lên tiếng. Là bên này nam ao ở trong, lấy phương thức cầm đầu, cùng mọi người theo thứ tự hạ ao. Mà tại một bên khác nữ áo ở trong, thì là lấy Âu Quân cầm đầu. Tiến hành dẫn đầu nữ trấn yêu làm cùng tú ý là ngâm. À. Vào lúc này, trong đó một tên trấn yêu làm vừa tiến vào tới cái này yêu dao tươi bên trong huyết chỉ, lập tức phát ra một tiếng têu đau. Vừa mới đang thu thập những này yêu vương máu tươi thời điểm, bọn hắn đều vô cùng cẩn thận. Hơn nữa mặc trên người khôi rác, thậm chí cả ngón tay đều bao chủng lấy, ngược lại cũng không sợ máu tươi tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là hiện tại trực tiếp ngâm đi xuống, bọn hắn có một loại toàn bộ thân hình đều bị đốt buốc cháy cảm giác. chương 487 bẩn yêu Sơn Chương 487 Dơ bản yêu sơn giống như những máu tươi này ngày tại theo bọn hắn làn ra mỗi một cái lỗ chân lông, thâm nhập vào tới thân thể của bọn hắn, có kịch liệt đốt cháy cảm giác đau đớn. Phương Thước vừa hạ huyết trì ở trong, trên mặt nhan sắc cũng có chút biến đổi. Bất quá hắn rất nhanh liền trực tiếp toàn bộ thân hình ngâm xuống dưới, bắt đầu vận chuyển công pháp của mình tiến hành rèn luyện thân thể. Còn lại chấn yêu làm thấy cảnh này, vào lúc này cũng cắn chặt răng tiếp tục nữa. Một cái tiếp theo một cái thời gian ngắn ngủi bên trong, tại cái này lớn huyết ở trong, liền có rất nhiều yêu làm tại ngâm lấy. Còn lại đứng tại bên bờ những cái kia chấn yêu làm thấy cảnh này. Ánh mắt ở trong đã có chút bối rối, nhưng là có hưng phấn. Có thể làm cho nhiều người như vậy kêu rên, vậy khẳng định là đau vô cùng đau. Cũng không biết vẫn sẽ hay không đối nhị đệ của mình tạo thành ảnh hưởng. Bất quá đã tất cả mọi người đi xuống, như vậy tại bên bờ những người kia cũng không có khả năng nuôi bước. Phương thức, nơi này liền giao cho ngươi, ta muốn mây quan. Diệp Thủ Nghĩa rất nhanh liền rời đi vùng này, đi tới trấn ti phía sau bên kia khu vực. Dù sao trước đó thời điểm hắn tu luyện có thành tựu sức mạnh bùng lên tạo thành ảnh hưởng quá lớn, một cái kia tu luyện đường đều bị hắn hủy diệt đi. Vùng này là ở hậu phương khu vực Bốn phía là mặt đất bằng phẳng, tại ngươi thời điểm trước kia là một mảnh tu luyện sân bãi nhưng phía sau đã vứt bỏ giới mất thử xem vào lúc này hắn xuất ra vừa mới Giang đăng lâu lâu chủ kiện một cái nạp giới cái này nạp giới cùng ta trước đó nhìn thấy cũng không giống nhau. Hẳn là có thể phá vỡ thôi đi vào lúc này Diệp thủ nghĩa chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút vô cùng cường đại võ đạo tinh thần lực liền bắt đầu tiến vào cái này một cái nạp giới bên trong và anh ngay trong nháy mắt này vô cùng cường đại võ đạo tinh thần lực xung kích phía giới thật giống như xông đụng phải một chỗ bức tường vô hình Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Quả nhiên không phải bình thường hạ giới, cái này bày sức mạnh cấm kỵ có chút mạnh a. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này xóa sạch bên khỏe miệng bên trên máu tươi, tại thời điểm hít vào một hơi thật sâu, hết sức chăm chú lên. Cương đại võ đạo tinh thần lực ở trong nháy mắt này, tiếp tục hướng phía cái này một cái nạp giới xung kích đi qua. Dậm dậm, điên cùng xung kích phía dưới, cũng không biết trôi qua bao lâu, kia một đạo bình chướng vô liền bắt đầu bị xung phá. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một cái nạp giới đồ vật bên trong vũ khí, thiên tài địa bảo, còn có thật nhiều đặc thù thư tịch. Như thế xem xét, bên trong những vật này, cùng những cái kia đại thừa kỳ tu tiên giả nạp giới ở trong đồ vật có chút cùng loại, nhưng là cái này giang đang lâu lâu chủ nạp giới ở trong tài nguyên, rõ ràng càng thêm phong phú. Những vũ khí kia toàn bộ đều là trọng chất như núi. Hẳn là giết chết những người tu tiên kia chỗ thu được đến vũ khí. Hơn nữa không chỉ là vũ khí, các loại tu tiên bí tịch cũng là trọng chất cùng một chỗ, trong đó còn có đủ loại thiên tài địa bảo. Có thật nhiều kỳ kỳ quái quái, giống như là pháp bảo như thế đồ vật. Chỉ là loại này pháp bảo nhìn càng thêm quỷ dị. Giống là giấy gì người, máu dây từng loại hình. Xem ra cái này là giấy, chỉ là chứa lượng tài nguyên tương đối nhiều, hơn nữa không gian cũng tương đối lớn mà thôi. Tiếp tục nhìn kỹ một chút về sau, Diệp Thủ Nghĩa cũng có hơi thất vọng. Vốn đang cho là có vật gì tốt, không nghĩ tới chỉ là như vậy mà thôi. A. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa dường như nhìn thấy cái gì đột bật, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại một đống thư tịch ở trong, giống như có kỳ quái thư. Hắn tại thời điểm trực tiếp theo cái này nạp giấy ở trong đem cái này một phong thư lấy ra. Thư này thoạt nhìn là màu đen phong bì. Mở ra về sau liền có thể rõ ràng nhìn đến bên trong thư tín. Loại này thư tín là dùng huyết sắc ký chữ chỗ biết, nhìn khá là quái dị. 12 tháng trạm, Tạng Điêu Sơn, bằng lệnh bài mà bảo. Thư này nhìn vô cùng đơn giản, bên trong chỉ có ngắn gọn một câu. Hơn nữa nhìn kỹ, cái này thư tường kép ở trong còn có một khối thật mỏng lệnh bài. Cái này một tấm lệnh bài hiện lên huyết sắc, bên trên còn có thể rõ ràng thấy được đặc thù văn ấn. Đây là bộ gì? Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lông mày cũng hơi nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác được lần này sự kiện có chút không đơn giản, nhưng là cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại biết tin tức thật sự là quá ít. Tạm Diêu Sơn ở nơi nào? Hắn cho mày, bây giờ cách 12 tháng chạm cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Diệp Thủ Nghĩa liền đem cái này một phong thư còn có lệnh bài đều cất kỹ. Hắn mơ hồ cảm giác được lần này chuyện có chút không đơn giản. Lại thêm cái này Giang đang lâu lâu chủ có thể liên hợp những này theo ma giới tới yêu vương đến nhìn, nàng khẳng định là biết gì gì đó. Đáng tiếc giá hỏa này cuối cùng tự bạo. Hơn nữa dựa theo cái này yêu ma tính cách, sau đó khống chế cũng căn bản không có biện pháp khống chế. Tính toán trên tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Kế tiếp bất luận xảy ra cái gì, chỉ cần là tiếp tục thâm nhập sâu điều tra nhất định sẽ biết. Hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa liền điều động ra thanh đồng cổ kính đi ra. Tại hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được, vùng này căn bản không có bất cứ người nào tới gần. Hơn nữa vừa mới hắn đã đã thông báo, để cho người ta không thể tới gần bên này, chính mình muốn tu luyện. Lần này rất nhiều yêu ma như vậy, tích lũy màu đen tinh văn, hết thệ có 5 viên. Còn có mấy chục quả màu đỏ sẫm tinh văn cũng không biết, màu đen tinh văn, tích lũy tới 108 quả lại biến thành thế nào? Tính toán, cái này còn rất xa. Trừ phi mình đi ma giới săn giết đại lượng yêu ma. Nương theo lấy đánh giết yêu ma càng ngày càng nhiều, cũng biết ma giới ở trong cô yêu ma tới về sau, Diệp Thủ nghĩa liền rõ ràng cảm thấy yêu vương cấp bậc yêu ma khí tức mà nói căn bản không tính mạnh. Tại ma giới ở trong hẳn là tầng dưới chốt tồn tại. Tựa như là bình thường tu tiên giả, đang phi thăng tiên giới về sau cũng là tầng dưới chốt tồn tại. Chỉ là phàm gian giới người thực lực quá yếu, mới lộ ra đến bọn hắn rất mạnh. Kế tiếp chờ Quân luyện chế ra linh phẩm khí huyết đan về sau, ta lại tiếp tục cường hóa đan dược. Lần này nhất định phải đem trung tâm khiếu hoàn toàn cho mở ra rơi, thậm chí nhìn xem có thể hay không trùng kích ra thượng tam khiếu. Chỉ cần khiếu khiếu vừa mở, mở ra nguyên hoàn cùng, thực lực của hắn hẳn là sẽ đạt được càng khủng bố hơn đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa bát thần cực ý hiện tại đã mở ra tới bạch hồ trình độ. Sau đó phải nghĩ biện pháp cùng nhau đột phá tới cuối cùng. Hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, Diệp Thủ Nghĩa liền tiếp tục bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Mà giờ này phút này, Lục Trường Tử bọn người cũng đã tiếp tục đang thu thập những cái kia võ học bí tịch ở trong. Bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, mau chóng đem lại Mạc Định Tiêm võ học bí tịch đều cho thu thập trở về. Chương 488, Thương Vương phủ Bạch Lao chương 488, Thương Vương phủ Bạch Lao dù sao trước đó thời điểm, bởi vì Linh Sơn chuyện chậm trễ. Chuyện bây giờ giải quyết về sau, bọn hắn cũng muốn tiếp tục tiến hành thu thập công tác. Hai ngày, rất nhanh liền đi qua. Linh Sơn ở trong, Nam Tuyết Hàn cùng Tiên Mạn, hiện tại ngay tại an bài nhân thủ tiến hành trùng kiến công tác. Bọn hắn cũng vô cùng cẩn thận đề phòng, thậm chí mở ra hộ sơn đại trận, chứng cho bị những cái kia tu tiên thế lực trói trả thù. Dù sao lần trước thời điểm Diệp thủ miễn là chém giết rất nhiều người tu tiên. Hơn nữa những cái tiêu người tu tiên cùng một chút tông môn cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là để bọn hắn thở dài một hơi chính là, đoạn thời gian này đến nay cũng không có phát hiện có bất kỳ người tu tiên tới. Hẳn là đều giải quyết không sai bị lắm. Giờ này phút này, Nam Tuyết Hàn đang đi tại Linh Sơn mặt khắc một phiến cô vực. Đoạn thời gian này, hắn tựa như một cái bánh răng như thế, đang đang không ngừng vận chuyển ở trong. Rốt cuộc cái này Linh Sơn đã chứng kiến không sai bị lắm, hơn nữa hứa trọ yếu bao nhiêu tư liệu hắn đã trưởng cùng tới. Hiện tại Linh Sơn tình báo mạng cũng đã bị Trần Diêu Ti bên này hoàn toàn thay cũng đi tới hiện ở các nơi cũng xuất hiện không ít ma quật. Cái này ma quật xuất hiện số lượng so trước đó thời điểm muốn bao nhiêu, hơn nữa có ma quật, còn có người tu tiên bị tiêu diệt. Không nghĩ tới chính mình nhìn thấy những tin tức kia, y thân sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Căn cứ hiện tại lấy được những tài liệu kia đến xem, 3 tháng này đến nay, đại mạc phát hiện ma quật số lượng xa so trước đó thời điểm muốn bao nhiêu. Mặc dù rất nhiều ma quật đều có người tu tiên đi đối phó, nhưng là trong đó có một ít ma quật người tu tiên, thế mà bị diệt sạch. Hơn nữa ma quật ở trong yêu ma cũng không biết tung tích. Cái này một chuyện thật là chuyện trọng đại. Lúc này Nam Tuyết Hàn đứng ở phía trước chỗ cao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thi triển pháp thuật tạo thành một cái đặc thù giấy bổ câu đưa tin. Hắn muốn đem cái này tin tức mới nhất trước chuyển trở về cho Diệp Thú Nhiễ. "Đi thôi." Cái này một cái đặc thù giấy bổ câu đưa tin, vào lúc này trực tiếp xuyên biệt đi qua hồ sơn đại trận hình thành đặc thù bình chứng, sau đó hướng phía không trung ở trong bay đi. Ầm ầm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cái này bổ câu đưa tin bỗng nhiên tự nổ lên. Trong khoảng thời gian ngắn biến thành tro tàn. Ai? Thấy cảnh này Nam Tuyết Hàn, lúc này trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Hiện tại rất rõ ràng cái này một cái giấy bổ câu đưa tin là bị người công kích. Hắn ánh mắt bốn phía quét bắn xuyên qua, nhưng là vào lúc này lại căn bản không có nhìn thấy những người còn lại ảnh. Nam Tuyết Hàn hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Cao thủ, rất rõ ràng đối phương là một gã cao thủ. Hơn nữa thực lực có thể có thể vẫn là trên mình, nếu không hắn sẽ không cảm giác không thấy đối phương khí tức. Nam Tuyết Hàn không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Nghe được thanh âm này về sau, Nam Tuyết Hàn trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng thấy được lao giả thân ảnh đang lơ lửng tại phía trước bên kia không trung. Lao giả này đầu đầy mái tóc dài màu trắng, người mặc trường vào màu đen. Bên khóe miệng bên trên lộ ra một vết nụ cười giữ tợn. Bạch lão? Thấy cảnh này Nam Tuyết Hàn, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức lại biến. Ngay trong nháy mắt này, Bạch lao thân ảnh đã bay xuống dưới. Thân thể của hắn đến gần cái này hộ sơn đại trận hình thành cái giới, nhìn chằm chằm tại phía trước bên kia Nam Tuyết Hàn thân thể. Ngươi rời đi thương đô phủ, là đi Thiên Lâm thành hoàn thành nhiệm vụ, thế nào đi tới nơi này? Xem ra cùng chúng ta suy đoán như thế, ngươi phản bội chúng ta. Bạch lão vào lúc này sắc mặt âm trầm lên tiếng, hai mắt của hắn ở trong có một cỗ vô cùng mãnh liệt sát khí. Loại này sát khí quả thực là như là thực chất hóa đồng dạng, nhưng Nam Tuyết Hàn cũng có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Bạch Lao là thương Vương phụ người, hơn nữa theo hắn tiến vào thương Vương phụ trước đó, Bạch lão liền đã ở bên trong. Tại Nam Tuyết Hàn xem ra, Bạch lão thực lực là vô cùng sâu không lường được, hơn nữa thủ đoạn vô cùng ngoan độc. Trước đó thời điểm từng làm qua cầm một cái thôn người tiến hành huyết tế chuyện. Ha ha. Bất quá bây giờ Nam Tuyết Hàn rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng lộ ra một tia cười lạnh. Bạch Lao. Ngươi có chí riêng, ta cùng Thương Vương phủ lý niệm khác biệt." Hắn vào lúc này tiếp tục lên tiếng. "Ha ha ha, tốt một cái lý niệm khác biệt, ngươi cho rằng Thương Vương phủ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Bạch lao vào lúc này cũng lộ ra một vẻ cười to thanh âm. Trong nháy mắt này, hắn vội ra tay liền phải hướng phía Nam Tuyết Hàn bên kia bắt tới. "Không tốt." Thấy cảnh này, Nam Tuyết Hàn sắc mặt lập tức lại biến, theo bản năng hướng phía sau tối lui. "Đụng." Ma tại Bạch lão bàn tay, vừa đụng chạm lấy kết kia trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại, liền đem bàn tay của hắn chói bắn ra. "Hộ Sơn đại trận" Cái này hộ sơn đại trận, mặc dù trước đó thời điểm bị Diệp Thủ Nghĩa đánh vỡ qua, nhưng là tại trải qua dùng linh thạch một lần nữa chữa trị về sau, lại có thể tiếp tục sử dụng. Hộ sơn đại trận. Cái này linh sơn hộ sơn đại trận quả nhiên đủ giáng chắc. Bất quá Nam Tuyết Hàn, ngươi cho rằng ngươi có thể cả một đời tránh núp ở bên trong sao? Bạch Lao hiện tại sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Hai mắt ở trong có nồng đậm sát ý nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Nam Tuyết Hàn đã bị xé nứt thành mảnh vỡ. sơn đại trận muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch ra. Ta nhìn ngươi có thể tiên trì tới khi nào? Bạch Lao vào lúc này dỗng nhiên lộ ra một vẻ đụ cười. Cái này một vẻ đụ cười, nhưng hắn cảm giác có chút xui xẻo sống lưng phát lạnh. Người là ai mà đúng lúc này đợi, Thiên Mạc cũng từ phía sau bên kia khu vực đi tới. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng thấy được Bạch Lao thân ảnh. Hắn vào lúc này lập tức biến cảnh giác vô cùng. Bởi vì mở ra cái này hộ sơn đại trận, chính là vì tránh cho đoạn thời gian này có còn lại người tu tiên tới tiến đánh Linh Sơn. Dù sao cái này Linh Sơn mới bị Diệp Thủ Nghĩa đánh hạ đến không đến bao lâu, hơn nữa trấn thủ Linh Sơn bọn hắn, hiện tại tổng thể thực lực vẫn là ở vào vô cùng yếu trình độ. Không có dịp thủ nghĩa lời nói, bọn hắn cùng trước đó số một giám sát xứ bọn người, căn bản không có biện pháp tương so. Hắc hắc. Bạch lão nhìn xem Thiên Mạc thân ảnh, cũng lộ ra một bệnh bẻ bệ dữ tợn. Người cũng đi không được. Hắn nhếch miệng cười. Hơn nữa hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy miệng hắn ở trong răng, giống như là răng cơ sắc bén như vậy, vô cùng kỳ dị. Bị hắn như thế nhìn chằm chằm, Thiên Mạc cũng cảm giác có chút xui xẻo sống lưng phát lệnh. Thương vương phụ người, hơn nữa tại Thương vương phủ tam chủng cũng là thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Nam Tuyết Hàn vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng, tin tức của chúng ta truyền không đi ra. Hắn hiện tại sắc mặt cũng biến thành trầm thấp xuống. Không nghĩ tới vừa mới sử dụng giấy bổ câu đưa tin vào lúc này bị chặn lại xuống tới. Hơn nữa dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, Bạch Lao hẳn là sẽ một mực chờ tại phụ cận, chờ đợi cái này hộ sơn đại trận năng lượng hao hết. Chương 489, muốn tiếp tục giết gà dọa khỉ chương 489, muốn tiếp tục giết gà dọa khỉ hắc hắc. Bạch Lao vào lúc này cũng lộ ra một vẻ nụ cười. Nụ cười này nhìn vị dị vô cùng, để cho người ta có chút cảm giác ra đầu tê dại. Làm sao lại truyền không đi ra? Ngươi quên chúng ta còn có những thứ này a. Ngay tại cái này nhất thời đợi Thiên Mạc ngược mình móc ra một tấm lệnh bài. Đây là giám sát sứ lệnh bài. Đúng rồi, còn có lệnh bài này. Nam Tuyết Hàn vào lúc này cũng nhanh chóng phản ứng lại. Giám sát sứ lệnh bài. Bạch Lao thấy cảnh này, sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Loại này giám sát sứ lệnh bài, hắn là biết đến. Chuyên Tuyết là từ Cường Đại Hoàng gia chế tạo sư tiến hành gián đố, loại lệnh bài này là nắm giữ đặc thù truyền âm công năng. Như vậy liền có thể trực tiếp vòng qua công kích của hắn, cùng nơi xa giống nhau có được giám sát sứ lệnh bài người tiến hành truyền âm. Ha, ha không nghĩ tới, các ngươi lại có loại vật này. Bạch lão hiện tại cũng trầm giọng nói rằng: "Bất quá Nam Tuyết Hàn, ngươi cư nhiên trở thành giám sát xứ. Hắn hiện tại tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói: "Là Lục hoàng tử đưa cho ngươi." Nghe cái này Bạch lão lời nói, Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mạc cũng cau mày. "Bạch lão, Linh Sơn hiện tại đã thuộc về Lục hoàng tử Linh Sơn. Hơn nữa Lục hoàng tử điện hạ là số một giám sát xứ. Nam Tuyết Hàn hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này tiếp tục đối với cái này, một lao giả lên tiếng. Hắn hiện tại sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. "Không xong, không nghĩ tới lần này, Thương Vương phụ người cũng tới. Khả năng còn không chỉ là bọn người." Còn lại một chút tu tiên tộc nhóm cũng sẽ từ từ chú ý tới bên này tình trạng. Mặc dù bây giờ Hộ Sơn đại trận còn tại mở ra trạng thái ở trong, nói chung không có nguy hiểm gì, nhưng là chỉ cần cái này Hộ Sơn đại trận một khi dừng lại lời nói, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hơn nữa tại Linh Sơn ở trong những này trấn yêu làm cũng không dám tùy tiện rời đi vùng này. Một khi rời đi, rất có thể liền gặp cái khác người tu tiên công kích. Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác có chút lo lắng. Muốn tìm thời gian, mau đem tin tức này bẩm báo cho Lục hoàng tử điện hạ. Ha ha, Lục hoàng tử. Bạch Lao cười lạnh thành tiếng, nhìn như vậy tới Chúng ta thương Vương phụ trước đó nhiều lần như vậy tốt thất, đều cùng Lục hoàng tử có quan hệ a. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Thiết Hàn, vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Nam Thiết Hàn bây giờ căn bản không để ý đến lời của hắn, chỉ cần có hồ sơn đại trộm tại, tạm thời mà nói chính là an toàn. Ha ha ha. Lục hoàng tử thế mà dẹp xong Linh Sơn, cái này thật đúng là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá bây giờ xem ra, tại Linh Sơn ở trong cũng chỉ có các ngươi những tiểu lâu la này, hắn có thể đánh hạ đến có thể thủ được a. Bạch lão sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Sau đó một khắc, thân thể của hắn hóa thành một đạo màu trắng sương ngủ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các người tốt nhất liền đừng đi ra. Thanh âm của hắn còn tại Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mạc bên hai tiếng vọng. Nam Tuyết Hàn, tin tức này chúng ta phải bẩm báo cho điện hạ rồi. Thiên Mạc nhìn xem Bạch lao biến mất phương hướng, vào lúc này cũng nghiêm túc lên tiếng. Không nghĩ tới hai ngày này không thấy người của thế lực khác tới, còn tưởng rằng hơi hơi tương đối an toàn. Ai có thể nghĩ tới hôm nay cái này thương Vương phủ người liền tới cửa. Hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến nhìn, tình huống biến có chút phức tạp. Ấn. lập tức báo. Hai người bọn họ vào lúc này cũng không có chần chờ chút nào, cầm lệnh bài trong tay. Nam Tuyết Hàn trước đó thời điểm không có sử dụng qua loại lệnh bài này, hiện tại cũng là tại Thiên Mạc dẫn dắt phía dưới, sử dụng lệnh bài này năng lực. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này hai tấm lệnh bài liền lơ lửng tại trước mắt của bọn hắn. Lệnh bài bên trong có nhàn nhạt năng lượng tỏa ra, Ông ong ngoong. Lệnh bài này vào lúc này cũng bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, giờ này phút này, Tại Thiên Lâm Thành đang tu luyện ở trong diệp tủ nghĩa, cũng rõ ràng cảm giác được cái gì. Hắn bỗng nhiên mở mắt, ở trong nháy mắt này Theo nạm rối ở trong liền lấy ra cái này một tấm lệnh bài. Lệnh bài tại lấy ra trong ngay mắt, liền có thể rõ ràng cảm giác được lệnh bài này trấn cảm. Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được lệnh bài ở trong giống như có tin tức gì chuyển tới. Hắn còn có thể chủ động lựa chọn phải trang tiếp thu tin tức. Thật đúng là thần kỳ. Có thể chế tạo loại lệnh bài này người, hẳn là nắm giữ cùng chế tạo năng lực tương quan dị cốt thần thông người a. Nghĩ như vậy đồng thời, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này một tấm lệnh bài liền bay lên, lơ lửng tại trước mắt của hắn. Điện hạ. Sau một khắc, nam Tuyết Hàn cùng tiên mạch thanh âm cũng đồng thời truyền vào. Linh Sơn bên này, nhận công ta. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, bọn hắn lợi dụng lệnh bài này, khẩn cấp liên hệ chính mình, không ở ngoài chính là cái này một nguyên nhân khả năng tương đối lớn. Đối, ta gặp Thương Vương phụ người. Vào lúc này, Nam Tuyết Hàn cũng mau đem vừa mới tình trạng cho thuật nói ra. Thương Vương phủ người thế mà đến đây. Nghe lời của hắn, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt ở trong cũng có được một chút vẻ kinh ngạc. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà nhất trước tới Linh Sơn bên này sẽ là Thương Vương phụ bên này người. Trước đó thời điểm còn tưởng rằng là cái khác tu tiên thế lực người. Một cái kia Bạch lão thực lực thế nào? Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút hiếu kỳ. Đại Thư Kỳ, hơn nữa nghe nói còn có được vô cùng đặc thủ dị cốt thần thông. Nam Tuyết Hàn không trần chờ chút nào, mau đem những gì mình biết tin tức đều cho Tố nói ra. Có chút ý tứ. Nhìn như vậy tới, Thương Vương phủ bên kia hẳn là cũng biết lão hoàng đế tin tức, có chút nhịn không được a. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nhau lại. Hiện tại lão hoàng đế có chút không được, tin tức đã không ngừng mà lưu chuyển tới. Mặc dù không biết rõ cái này một chuyện chân tự tính, nhưng là hiện tại tình trạng, như thế lực khắp nơi đã ngao ngai muốn động, lập tức liền muốn mùng 1 tháng trạm, qua 1 tháng nữa chính là tháng giêng. Thời gian không đợi người. Nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm chọc lên. "Ân, ta xem một chút thời gian nào tới một chuyến, đoạn thời gian này các ngươi tại Linh Sơn tiến hành tu luyện là được rồi. Lợi dụng ta cho lúc trước các ngươi tài nguyên, tận khả năng nhường thực lực của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất." Hắn tiếp tục lên tiếng. Hiện tại hắn thủ hạ thế lực so sánh còn lại thế lực mà nói, còn chưa đủ mạnh. Mặc dù nhưng đã tận khả năng tại tăng lên thực lực của bọn hắn, nhưng là những này đều cần thời gian. Liên lấy võ đạo mà nói, không có khả năng ngắn thời gian mấy tháng liền để trấn yêu làm võ giả thực lực đạt tới giống như chính mình có thể đánh giết loại kia đại thừa kỳ tu tiên giả trình độ. Thời gian, thời gian là chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tiến hành tu luyện. Bọn hắn hiện tại cũng có thể minh bạch trước mắt tình trạng gấp gáp tính, lập tức lên tiếng. Xem ra, vẫn là phải tiếp tục giết gà dọa khỉ. Chương 490, sắp đại loạn. Chương 490, sắp đại loạn. Diệp thủ Nghĩa hiện tại hai mắt ở trong đều có sát khí phun trào đi ra. Đúng rồi, điện hạ. Hai ngày này ta tra duyệt cái này linh sơn ở trong tất cả tư liệu, phát hiện đoạn thời gian này đến nay, ma quật xuất hiện, số lượng biến càng thêm thường xuyên thậm chí còn có một số mơ hồ ở trong xuất hiện tu tiên giả bị toàn diện tin tức, hẳn là có một ít yêu ma theo mơ hồ ở trong đi ra, đã chạy trốn tới các nơi. Nam Tuyết Hàn lúc này cũng dường như nghĩ tới điều gì, mau đem chính mình vừa định kể rõ mọi thứ đều cho tiếp tục thuật nói đến. Ma quật đột nhiên trở nên nhiều hơn. Nghe lời của hắn, Diệp Thủ Nghĩa trên mặt có thần sắc khó khái. Cái này ma quật biến nhiều nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì những cái kia ma giới yêu ma, có thể thông qua phương pháp đặc thủ đi vào ma quật tạo thành. Hơn nữa theo ma giới ở trong tới yêu ma, chính mình gặp được toàn bộ đều là yêu vương cấp bậc cô không biết vẫn sẽ hay không có sát cấp hoặc là tùng cấp loại này cấp bậc yêu ma tồn tại. Bất quá vô luận như thế nào, đối với bình thường tu tiên giả mà nói, loại này cấp bậc yêu ma hẳn là rất khó đối phó. Đối. Những này đều có rõ ràng ghi lại Linh Sơn bên này tổ chức tình báo, là phụ trách thu thập toàn bộ đại mạc ma quật còn có yêu ma số lượng cơ cấu. Các lớn trấn yêu ti mặc dù cũng đang thu thập những tin tình báo này, nhưng rõ ràng nhất là không bằng Linh Sơn bên này thu thập đến như vậy hoàn toàn. Hừ. Nhìn như vậy tới, thiên hạ đại loạn đã là định cục. Diệp thủ Nghĩa cũng cảm khái lên tiếng. Các ngươi tạm thời liền chờ tại Linh Sơn. Đừng đi ra a. Hiện tại tình trạng này, Linh Sơn bên ngoài hẳn là vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn có Hồ Sơn đại trận bảo hộ, chỉ cần không đi ra Linh Sơn, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Là. rất nhanh, kết thúc lệnh bài này trò chuyện về sau, hắn liền tiếp tục tu luyện lên. Không được, trình độ như vậy, thực lực tổng hợp còn chưa đủ. Hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi, hắn chỗ bồi dưỡng thế lực còn còn thiếu rất nhiều mạnh. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt này, hắn liền theo chính mình nạp giới ở trong, xuất ra một bình bình đan dược. Những dược này toàn bộ đều là khí huyết đan. Đặc biệt thành phẩm khí huyết đan. Loại trình độ này khí huyết đan, hậu quân hiện tại luyện chế đã vô cùng thuận bẩm xuôi gió. Dù sao giết nhiều như vậy người tu tiên, có tài nguyên thật sự là quá dồi dào. Thời điểm trước kia, những cái kia tương đối tốt tu tiên tài nguyên toàn bộ đều bị lũ đoạn tại những cái kia tu tiên tông môn ở trong, tự nhiên mà vậy, người bình thường luyện chế khí huyết đan phẩm chất đều là rất bình thường đang dương. Nhưng là hiện tại cầm những cái kia tốt tu tiên tài nguyên chỗ tiến hành luyện chế về sau, chỗ luyện chế ra tới phẩm chất đan dược đều là phi thường cao. Cái này lúc trước thời điểm là căn bản không dám tưởng tượng. Hiện tại tinh văn năng lượng vẫn là vô cùng dư thừa chứ cho bọn họ tăng lên một đợt lại nói. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đem gốm sứ trong bình đan dược đều tung ra ngoài, sau đó lợi dụng thanh đồng cổ kính năng lượng đối với những đan dược này tiến hành cường hóa. Lần này cường hóa là trực tiếp lợi dụng màu đỏ sẫm tinh văn tiến hành cường hóa. Nếu như là trước đó lời nói, hắn vẫn là rất đau lòng, nhưng là hiện tại, đương theo lấy gặp phải yêu ma càng ngày càng cường đại, giết chết về sau lấy được âm sát chi khí cũng càng ngày càng nhiều, lương tụ màu đỏ sẫm tinh văn vẫn là đơn giản rất nhiều. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghiễm liền trực tiếp hóa ra mấy chục chân lam sắc đại dược hoàn đi ra. Hiện tại những này tạm thời mà nói hẳn là đủ dùng. Ngược lại ta hiện tại tinh văn năng lượng cũng đầy đủ, đến lúc đó không đủ lại cường hóa ra một nhóm đi ra. Hơn nữa hiện tại hắn tiếp tục theo chính mình nạp giới ở trong, đem còn lại đan dược lấy ra. Đây đều là tương đối bình thường khí huyết đan. Những này khí huyết đan là dùng bình thường nhất tinh văn tiến hành cường hóa. Một quả màu đỏ sậm tinh văn liền có thể cường hóa 108 quả loại này khí huyết đan. Tại lúc mới bắt đầu nhất, loại này khí huyết đan đối với mình mà nói cũng là phi thường hữu dụng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Ngương Theo lấy không ngừng vận dụng thanh đồng cổ kính năng lực, tại trước mắt của hắn, liền xuất hiện đại lượng màu lam đại dược hoàn. Tiêu hao hơn 20 quả màu đỏ sẫm tinh văn, trực tiếp cường hóa ra hơn 2000 quả khí huyết đan, biến thành màu lam đại dược hoàn. Màu đỏ sẫm tinh văn cường hóa đi ra chân lam sắc đại dược hoàn, ưu tiên cho Oven phương thức, còn có lục thượng từ bọn người sử dụng. Thực lực của bọn hắn bản thân liền đã tăng lên tới tương đối mạnh trình độ, bọn hắn sử dụng lời nói, vừa bạn có thể làm cho thực lực tiến một bước nhanh chóng tăng lên. Mà còn lại bình thường màu lam đại hoàn, liền để những cái kia trấn yêu dùng dùng dùng. Mặc dù chỉ là bình thường màu lam đại dược hoàn, nhưng là tăng lên còn là rất lớn. Dù sao ăn hết một quả, đồng dạng công pháp liền có thể tăng lên mấy năm công lực, chơi hơi mạnh một điểm công pháp cũng có thể tăng lên một năm công lực. Lúc mới bắt đầu nhất tự mình tu luyện bất diệt kim cương thân loại hình công pháp, nuốt vào một quả loại này bình thường màu lam đại dược hoàn, liền có thể tăng lên 5 năm tà hữu công lực. Đan dược lại thêm yêu giao máu tẩy luyện, rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm rất mạnh trấn yêu sư. Diệp Thủ nghiêng âm trầm lên tiếng. Rất nhanh, lại 3 ngày trôi qua. Cái này 3 ngày, mọi thứ đều lộ ra có chút gió êm lặng. Ngoài thành những cái kia yêu ma thi thể sớm đã hoàn toàn đốt đi, mà thành nội trấn yêu ti bên trong yêu vương thi thể cũng đã xử lý không sai biệt lắm. Những cái kia yêu vương xương cốt hiện tại cũng bị tập trung cất đặt cùng một chỗ, chờ lục thường từ bọn người trở về, liền có thể tiến hành chế tạo. Dù sao lấy thành nội những này trấn yêu làm thực lực, còn chưa đủ lấy lợi dụng loại này xương cốt tiến hành chế tạo binh khí. Giờ này phút này, một nhóm 36 tên trấn yêu làm, cũng đã xuất hiện ở một chỗ trong địa phủ. Bọn hắn toàn bộ đều đứng thẳng lên thân thể, chia làm ba hàng đứng chung một chỗ. Mọi ánh mắt ở trong đều có vô cùng kiên nghị vẻ mặt. Trải qua yêu giao máu tẩy luyện, nhục thể của bọn hắn lực lượng đều có rất đại trình độ tăng lên. Kế tiếp, ta phải ban cho cho các ngươi tu luyện đan dược. Các ngươi phải nhớ kỹ, đan dược làm phụ, tu luyện làm chủ. Bất kỳ tu luyện cũng không thể đi đường tắt. Đi đường tắt lấy được lực lượng, nếu như tâm tư ngươi chỉ không tiên lời nói, ngược lại hướng các ngươi tới, là một loại tác dụng phụ. Diệp Thủ nghiêng ngồi tại phía trước trên ghế mảnh, ánh mắt nhìn lấy bọn hắn nói ra một câu nói kia, cũng là mặt không đỏ tim không đập. Hắn cảm đan dược mới là nhiều nhất. Là, những ngày trấn yêu làm tại cái này về sau cũng miệng một lời lên tiếng. Ông tính bang dội bang vọng toàn bộ đại điện. "Con có, bộ bí tịch này là ta ban cho tu luyện của các ngươi bí tịch. Tên là Tam Trọng Lôi Đình quan tường đồ." Vào lúc này, Nương Theo lấy hắn tay phải vung lên, từng quyển từng quyển bí tịch liền bay ra ngoài, rơi vào mỗi một người bọn hắn trong lòng bàn tay ở trong. Những bí tịch này đều trải qua thắc ẩn, mỗi một bản đều là giống nhau. Tiếp nhận bí tịch trong tay về sau, ở đây tất cả chấn yêu làm trong ánh mắt đều có vẻ kích động. Chương 491, Lấy Lôi Đình chi lực, đánh chương 491, Lấy Lôi đỉnh chi lực, đánh nát Hắc đều biết hiện tại điện hạ đưa cho, cho bọn hắn bộ bí này. Khẳng định không phải bình thường bí tịch, các ngươi đều là trải qua yêu giao huyết tẩy luyện luân thân, Trình thể lực lượng của thân thể cũng đã rất mạnh, có thể luyện tập cái này một chủng loại hình công pháp. Đồng thời kể từ hôm nay, các ngươi 36 tên trấn yêu làm ban cho xương hào lôi bệ, lấy lôi đỉnh chi lực đánh nát há cám. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, "Là, những này trấn yêu làm vào lúc này kích động lên tiếng, nắm chặt bí tịch trong tay. Phương thức, kế tiếp liền từ ngươi đến mang lĩnh bọn hắn." Lúc này Diệp thủ nghiễu ánh mắt nhìn một chút đứng ở bên cạnh Phương Thước, "Là, Phương Thước cũng lập tức lấy lại tinh thần các ngươi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện, đồng thời quá trình tu luyện ở trong phục dụng loại đan dược này có thể đối với các ngươi tu luyện môn công pháp này có tăng lên tác dụng." Hắn tiếp tục lên tiếng. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người phân biệt ngồi xếp bằng tại cái này trong một cái đại điện. Bọn hắn bắt đầu đọc qua bí tịch trong tay. Trong đó có tối nghĩa khó hiểu địa phương, Diệp Thủ Nghĩa đều chọn ra giải đáp. Mà ở một bên phương thức, mặc dù bây giờ hai mắt còn là ở vào mù trạng thái, nhưng là tại Diệp Thủ nghĩa tôi nói một lần công pháp này bí tịch về sau, hắn cũng trực tiếp đem công pháp này bí tịch cho nhớ kỹ, sau đó rãi tiêu hóa. Mặc dù không nhìn thấy bí tịch bản thân quan tường đồ, nhưng là vốn là sẽ lôi điện tích lực vào hắn, hiện tại muốn lợi dụng chân khí chuyển hóa làm lôi điện chi lực, tương đối mà nói, vẫn tương đối dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đầu chân khí trong cơ thể liền so với những người khác mà nói mạnh hơn nhiều phương thức, đột nhiên theo trạng thái tu luyện ở trong khôi phục lại, toàn bộ thân hình ở trong liền có nhàn nhạt, nhạt dòng điện năng lượng tỏa ra. Nhất trọng, phương thức vào lúc này, ngữ khí ở trong cũng có được vẻ kích động. Tam trọng lôi đỉnh quan tường đồ, đệ nhất trọng, nhập môn. Cảm giác như thế nào? Diệp thủ Nghĩa thấy cảnh này, cũng khẽ cười nói: rất mạnh, không nghĩ tới, loại này dòng điện lực lượng phối hợp ta trước đó sở học lôi điện tích liền đạo, hẳn là có thể bộc phát ra càng tăng mạnh hơn lực lượng. Phương thức để nén xuống chính mình nội tâm ở trong kích động, tiếp tục lên tiếng, "Ân, viên thuốc này, người trước căn bảo, tiếp tục tu luyện cái môn này công pháp, chỉ muốn đạt tới hai trọn cảnh giới, công pháp này liền có thể nắm giữ mạnh hơn lực sát thương." Diệp Thủ nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, một bên theo chính mình một cái nạp giới ở trong lấy ra một bình đan dược. Cái này một bình đan trong dược là có mấy mai màu đỏ sẫm tinh văn cường hóa đi ra chân lam sắc đại dược hoàn. Loại đan dược này có thể làm cho hắn càng nhanh tăng tiến thực lực. Tại điện hạ, phương thức lúc này cũng có chút kích động lên tiếng. Điện hạ sở ban tặng đan dược hiệu quả là phi thường lợi hại. Khi đó đã sớm từng có trải nghiệm tăng thêm tốc độ tu luyện a. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem ngồi ở trên mặt đất những người này, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hiện ở chỗ này trấn yêu làm đều vẫn còn trạng thái tu luyện ở trong. Cái môn này công pháp tu luyện vẫn tương đối phiền thoái, dù sao lúc trước cường hóa ra thăng cấp công pháp này thời điểm, cần tiêu hao tinh cũng là rất nhiều. Khi đem đến Diệp Thủ Nghĩa lại lần nữa về tới trước đó tu luyện sân bãi. Điện hạ, ba cái linh phẩm khí huyết đang luyện chế hoàn thành. Ma Âu Quân cũng đi tới, đem một bình đan dược đưa cho Diệp Thủ Nghĩa rất tốt. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt có hơi hơi sáng. Mấy ngày nay thời gian, hắn chính là các loại vật này. Chỉ có linh phẩm khí huyết đang tiến hành cường hóa đi ra đan dược, hiệu quả mới là mạnh nhất. Âu Vân, những đan dược này người cũng cầm. Vào lúc này, hắn cũng lấy ra một bình đan dược đưa cho nàng. Đan dược này ở trong cũng đều là màu đỏ sẫm tinh văn cường hóa đi ra chân lam sắc đại dược hoàn. Còn có quyển bí tịch này, Diệp Thủ Nghĩa lại từ nạp giới ở trong, lấy ra một bản bí tịch. Bụi bí tịch này là trước kia đem Mây Trưởng cường hóa hai lần về sau đạt được phong võ trưởng. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, có thể học tập đến bí tịch võ công hạn mức cao nhất chỉ có từng cường hóa một lần. Tựa như là đại nhật phần tiên công loại hình công pháp, lấy thực lực của bọn hắn, học tập loại công pháp kia còn không được. Tam trọng lôi đỉnh quan tưởng đồ là tại một lần cường hóa ở trong khó khăn nhất học tập. Cho nên đây cũng là học tập người ở trong, đều là tại trấn Yuti bên trong có thiên phú nhất 36 tên tầng thiên phương dược. Hiện tại Diệp đã cải biến ý nghĩ Bọn hắn cùng mình không giống, không có khả năng học được nhiều như vậy bí tịch võ công, chỉ có thể sở trường trong đó một ít bí tịch, cho nên kế tiếp chỉ có thể căn cứ mỗi người đạt tính, chuyển thụ cho bọn hắn công pháp đạt thủ. Hơn nữa trước đó tu luyện rất nhiều hai lần cường hóa công pháp, hẳn là cũng có thể tiếp tục tiến hành ba lần cường hóa. Thậm chí, đem mình học đến những này tạm nhạp công pháp toàn bộ đều cho làm hợp lại, trực tiếp hội tụ thành một bộ cường đại công pháp bí tịch. Ta đạt điện hạ. Âu Vân cũng không giã mồm, nhận lấy công pháp này cùng bí tịch. Âu Quân lập tức liền muốn thiên hạ đại loạn. Chúng ta phải nhanh một chút tu luyện mới được. Diệp Thủ nghĩa nhìn xem nàng, vào lúc này cũng cảm khái lên tiếng nói. Theo Hoàng cung đi ra đến bây giờ, quá trình này ở trong, hắn cơ bản đều là tại ở vào tu luyện giết yêu trạng thái. Cả ngươi khó tránh khỏi có đôi khi cảm giác được mọi bệnh. "Ân, vô luận như thế nào, Âu Quân đều nhất định sẽ đi theo tại điện hạ bên người." Âu Quân nhẹ gật đầu, nghiêm túc lên tiếng nói. "Tốt." Diệp Thủ Miễn nao nao, lập tức cũng cười cười. Chờ Âu Quân sau khi đi, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, vào lúc này điều động ra thanh đồng cổ kiếm. Ba viên linh phẩm khí huyết đan, vào lúc này trực tiếp thả trên mặt đất. Ba viên Hẳn là đã đủ rồi. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa hít vào một hơi thật sâu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thanh đồng cố cổ kính ở trong liền có hắc sắc quang mang tỏa ra. Loại hào quang màu đen này trong nháy mắt che trùm lên cái này ba viên linh phẩm khí huyết đan phía trên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này ba viên thuốc hiện tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xảy ra biến hóa. Tiêu hao 3 viên màu đen tinh văn, trực tiếp cường hóa cái này ba viên thuốc. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy thanh đồng cổ kính bên trên màu đen tinh văn biến mất về sau, cái này ba viên thuốc cũng đã hoàn thành cường hóa. Dậm Toàn bộ không trung ở trong lại có thể nghe được một tiếng to lớn vô cùng lôi điện tiếng hoành minh. Loại này cấp bậc đan dược đã là thuộc về phi thường cường đại đan dược. Mỗi một lần cường hóa sau khi thành công, sẽ xuất hiện loại đan dược này lôi tiếp. Đan tiếp. Đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại cũng có chút tập mãi thành thói quen. Sau một khắc, liền có thể rõ ràng thấy được từng đạo thô to vô cùng lôi điện lực lượng đang từ trên cao ở trong bổ xuống dưới. Kinh khủng lôi điện lực lượng, trong nháy mắt bổ vào cái này bà viên thuốc phía trên. Ngay cả một bên Diệp Thủ Nghĩa cũng bị loại này lôi điện lực lượng liên lụy. Chương 492, Mở Mệnh môn. Chương 492, Mở Mệnh môn. Nhưng là cái này kinh khủng lôi điện lực lượng xung kích tại Diệp Thủ nghĩa trên thân thể, lại không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Dù sao từ khi tu luyện tự tiêu lôi đình quán tưởng pháp về sau, hắn vốn là có thể sử dụng chân nguyên lịch chuyển thành vô cùng cường đại lôi đình chi lực. Bản thân đối với lôi điện lực lượng năng lực chống cự cũng là phi thường cường đại. Đây là điện hạ tu luyện tạo thành sao tại trấn ti bên trong trấn Yêu làm nhóm, cũng rõ ràng thấy được tình hình này, ánh mắt của bọn hắn ở trong mặc dù có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc cũng là không có khẩn trương như vậy, mà ở đằng kia thành nội rất nhiều võ giả, cũng xa xa thấy được bầu trời bên kia ở trong có rất nhiều sức mạnh sấm sét đang đang nổi lên. Chỉ là nhìn xem tình hình này, liền khiến người ta cảm thấy rung động. Ta nghe nói Trấn Yêu Ti qua một đoạn thời gian liền muốn tuyển nhận với thành viên, ta cũng muốn tham gia. Một gã võ giả vào lúc này trong ánh mắt có hướng tới chi sắc. Hiện tại Trấn Yêu Ti đã chầm chậm bắt đầu trở thành võ giả thánh địa. Dù sao ở nơi đó có hiện nay mạnh nhất võ tu người Lục Hoàng tử Diệp Thủ nhiễu. Cùng lúc đó, không có qua bao lâu thời gian, ba cái này đan dược đã rõ ràng được cường hóa hoàn thành. Giờ này phút này có thể rõ ràng nhìn thấy những đan dược này đã biến thành màu đen. Màu đen tâm thúy. Trong không khí rõ ràng tràn ngập đan dược dược thuốc, bắt đầu tu luyện. Lần này nhất định phải đem trung tâm khiếu cho xông mở. Hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa liền đem trong đó một viên thuốc ném vào miệng của mình ở trong. Nuốt. Đan dược mới vừa vào bụng, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng theo trong cơ thể của mình hung dũng mạnh mẽ tiến ra. Loại lực lượng này thật sự là quá cường đại, mặc dù không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng bây giờ Diệp Thủ Nghĩa cũng vẫn là cảm giác có chút rung động. Hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, hắn liền tranh thủ thời gian điều động lấy loại này lực lượng cường đại, hướng phía trung tâm khiếu xung kích đi qua. Trung tâm khiếu, phân biệt là thiên trung thiếu, Hẹp sống lưng thiếu, thứ 6 khiếu, Mệnh môn. Ba cái này khiếu huyết vị trí, Diệp Thủ Nghĩa cũng sớm đã tìm kiếm rõ ràng, trước đó thời điểm còn nếm thử tiến hành xung kích, chỉ là thất bại mà thôi. Trong ngay mắt này, hắn điều động cái này một cổ lực lượng cường đại hướng phía Mệnh môn mà đi. Mệnh môn khiếu, là thuộc về Tiên Tiên nguyên khí cùng sinh mệnh chi nguyên. Người theo xuất sinh bắt đầu Mạch môn liền sẽ có lấy cường đại sinh mệnh nguyên khí sinh ra, nhưng là theo tuổi tác tăng lớn, hao nguyên tiêu hao, mạch môn nguyên khí chi lực liền sẽ từng năm yếu bớt, cuối cùng nhân thể đi hướng tử vong. Mà mở ra Mạch môn thiếu, có thể một lần nữa kích phát tiên thiên nguyên khí, tới nhuẩn toàn thân, quay về tiên thiên. Đang chuẩn bị cái này một cái khiếu huyết thời điểm, Diệp Thủ nghĩa là vô cùng cẩn thận. Dù sao nhân thể khiếu huyết thần bí khó lường, một khi xuất hiện cái gì sai lầm lời nói, vài phút đều là muốn mạng. Hơn nữa theo lấy hắn không ngừng mà đánh thẳng vào những này khiếu huyết, thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt truyền đến. Loại đau nhức này khiến cho Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút cắn chặt hàm răng. Bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ là duy trì độ cao tinh thần tập trung trạng thái. Xung kích, tiếp tục xung kích. Lực lượng kinh khủng có loại thủy triều đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Mệnh Mộ thiếu. Hắn toàn thân cao thấp đã có mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tràn ra tới. Liền sau đó một khắc, cái này một lần dạy bảo minh lộ ra bùng lòng dấu hiệu. Tới. Cảm nhận được tình hình này Diệp Thủ Nghĩa, thân sắc trên mặt lập tức biến đổi, ở trong nháy mắt này, đột nhiên điều động toàn thân lực lượng cường đại đồng thời đánh tới. Anh, toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này dường như kịch liệt chấn động một cái. Ha ha ha. Liền sau đó một khắc, Diệp Thủ Nghĩa lập tức phát ra cười to một tiếng thanh âm. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy chính mình mệnh môn thiếu đã mở khải. Thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ thân hình ở trong đều có thể rõ ràng cảm thấy cường đại tiên thiên nguyên khí theo mệnh môn thiếu tuôn ra. Hắn toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này ở giữa, đều bởi vì loại này đặc thù tiên thiên nguyên khí mà đã xảy ra ở bên trong biến hóa. Hắn hiện tại phải dùng tự nhiên đến hình dung, chỉ có một chữ, cái kia chính là thoải mái. Cái gọi là Tam cung tiểu thiếu Hạ tam khiếu là Sinh cung, trung tam khiếu là dàn cung, thượng tam khiếu là nê mà cung. Giờ phút này nương theo lấy mệnh môn khiếu vừa mở, lập tức cùng hạ tam khiếu có chỗ liên hệ. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Sinh cung hoàn toàn mở ra. Và anh! Diệp Thủ Nghĩa lập tức mở to hai mắt, cảm giác được chính mình giống như tiến vào một cái thế giới mới đồng dạng. Xinh cung là tinh khí hội tụ chi địa, một sát na này, hắn cảm nhận được toàn bộ thân hình đều rõ ràng có được vô cùng dư thừa tinh khí. Cái gọi là tinh khí thần đại biểu tinh xinh cung hoàn toàn mở ra. Thế mà dạng này mở ra xinh cung, Diệp Thủ nghĩa lấy lại tinh thần, nội tâm ở trong cũng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Cái gọi là Tam cung tự khiếu, mở ra khiếu huyết là bước đầu tiên, thành ba cung thì là khó khăn nhất. Không nghĩ tới, trong chấp nhoáng này thế mà hoàn toàn mở ra. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Kế tiếp liền là hoàn toàn mở ra trung tam khiếu, mở ra đại biểu cho thần giang cung. Kế tiếp khiếu huyết, kiểm soát lương thiếu. Vừa mới nuốt vào viên kiếm màu đen đan dược sinh ra năng lượng tại thể nội còn có lưu lại, nhưng rõ ràng nhất đã không đủ để kích vào một cái khiếu huyết. Vào lúc này Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục cầm lên mặt khác một quả màu đen đang dược, sau đó trực tiếp ném vào miệng của mình ở trong, trong nháy mắt nuốt vào. Nương theo lấy cái này một cái đang rượi nước, toàn thân cao thấp lại tràn ngập một cỗ cường đại vô cùng băng bạc năng lượng. Loại này màu đen đang rượi, nuốt nuốt một viên sinh ra lực lượng cường đại, liền đã nhường Diệp Thủ Nghĩa cảm giác được thân thể có chút bị no bạo cảm giác. Cho nên một lần chỉ có thể nuốt nuốt một viên. Ở trong nháy mắt này, hắn tiếp tục tinh thần lực độ cao tập trung lại, điều động lấy loại này lực lượng cường đại hướng phía kèm sống lưng khiếu đánh tới. Cái này một cái cánh vọ là ở vào phần lưng hai cái cánh tay trô nối tiếp ở giữa, chính là xương bả vai ở giữa khu vực. Giờ phút này nương theo lấy cái này một cổ lực lượng cường đại đánh tới, cái này một cái khu vực có thể rõ ràng cảm thấy đau đớn kịch liệt cảm giác. Nhưng là loại này cảm giác đau đớn còn có thể tiếp nhận. Tiếp tục. Lực lượng cường đại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng phía cái này một cái thiếu viện xung kích đi qua. So với vừa mới mệnh một thiếu, cái này một cái khiếu viện đánh thẳng vào hơi hơi vẫn tương đối dễ dàng một điểm. Đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu khiếu viện, không thể có nửa điểm sơ suất tiếp tục toàn thân hội tụ, điều động cái này một cỗ lực lượng tập trung hướng phía cái này khiếu huyết đánh tới. Loại lực lượng này thật sự là quá cường đại, đồng thời tại diệp thủ nghĩa cường đại năng lực khống chế phía dưới, cái này một cái khiếu huyết rất nhanh cũng bắt đầu đông lòng. Xung. Sau một khắc, lực lượng cường đại tiếp tục mãnh liệt mà đi trong náy mắt, cái này khiếu huyết cũng được mở ra. Ý thủ kẹp sống lưng hai ý nghĩa, bên trên thông nghe hoàn, bên trong thông răng cùng, cho tới sinh cùng. Kẹp sống lưng thiếu, mở. Chương 493, cha được, đều phải chết. Chương 493, cha được, đều phải chết. Kết rồi kết rồi. Ở trong nháy mắt này, sau lưng của hắn xương cốt dường như đều phát ra một tiếng nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Vô cùng cường đại lực lượng tràn ngập hắn toàn bộ thân hình. Quá mạnh. Kẹp sống lương thiếu vừa mở về sau, thiếu huyết ở giữa liên động quan hệ liền biến càng thêm tăng cường. Và vai tính cả lực lượng của hai cánh tay, vào lúc này cũng trở nên càng thêm cường đại vô cùng. Lực lượng, toàn bộ thân hình đều tràn ngập bàng bạc vô cùng lực lượng cảm giác. Còn kém cái cuối cùng thiếu huyết, Thiên Chu thiếu. Cái này một cái thiếu huyết ở bao tả hữu nghịch vị trí trung tâm, là trung tâm khiếu ở trong, trọng yếu nhất thiếu huyết cũng là nguy hiểm nhất thiếu huyệt, bởi vì cái này một cái thiếu huyệt là nhất tới gần trái tim thiếu huyệt. Sơ ý một chút lời nói, trái tim đều có thể bạo liệt rơi, đây chính là sẽ chết. Lúc này Diệp Thủ Nhiễu cũng là vô cùng cẩn thận, lợi dụng vừa mới còn sót lại tại thể nội những năng lượng kia tiếp tục hướng phía thiên trung khiếu mãnh liệt mà đi. Đồng thời vào lúc này, cầm lấy cuối cùng một viên thuốc, bỏ vào miệng của mình ở trong. Trong chấp nhóm này, nương theo lấy đan dược nuốt vào bụng, một cú vô cùng tinh khủng lực lượng, cũng theo toàn bộ thân hình ở trong hung dũng mãnh liệt ra. Bởi vì vừa mới liên tục trùng kích ra hai cái thiếu huyệt, hắn hiện tại cũng tương đối bình tĩnh tiếp tục rất nhuần nhuyễn điều động lấy, tràn ngập toàn bộ thân hình lực lượng cường đại, hướng phía ngược vị trí mà đi. Bịch bịch. Giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa cũng có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim, giống như đang đang nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Hắn hiện tại cũng vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Nhiều như vậy lực lượng cường đại bọn tới trái tim phụ cận, một không cẩn thận, trái tim của mình thật là không chịu nổi. Nhưng là chỉ cần thành công mở ra Thiên Trung thiếu lời nói, lần này liền có thể hoàn mỹ thành công mở ra Trung Tam thiếu. Bình phục một chút tâm tình của mình, hắn liền bắt đầu xung kích cái này một cái thiếu huyễn. Ngoanh. Ở trong nháy mắt này ở giữa Toàn bộ ngực giống như đều tiếp nhận to lớn vô cùng xung kích, nhưng là cái này thiên trùng thiếu, vẫn như cũ thoạt nhìn là vô cùng kiên cố. Căn bản không có biện pháp xông phá ra. Chuyện gì xảy ra? So sánh vừa mới hai cái thiếu huyện, cái này thiên trùng thiếu chỉ muốn xung kích ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Không được, không thể sốt ruột. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Hiện tại tình trạng, ngàn bạn không thể sốt ruột, một khi nóng nảy lời nói, khả năng liền sẽ đối trái tim của mình đều sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hắn hiện tại ngay tại chỉ là khống chế cái này một cố cường đại vô cùng lực lượng chậm rãi hướng phía cái này về Thiên Trung mà đi. Thời gian rất nhanh liền tới ngày thứ hai. Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũ ngay tại ở vào cái này xung kích dạy học trạng thái ở trong. Mà tại trấn Yêu Ti một bên khác đại điện bên trong, rất nhiều chấn yêu làm đang từ từ mở mắt. Đồng thời ở trong nháy mắt này, thân thể của bọn hắn ở trong đều có mảnh liệt dòng điện tỏa ra. Lộp bộp. Nương theo lấy loại này dòng điện tán phát ra, toàn bộ đại điện ở trong cũng có thể rõ ràng nghe được trong không khí truyền đến trận trận tiếng vang kỳ dị. Thành công. Chân khí linh chuyển thành lôi điện. Theo tu luyện ở trong lấy lại tinh bọn hắn, hiện tại ánh mắt mở lớn. Ánh mắt ở trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Công pháp này thật sự là quá thần kỳ. Quả thực liền so trước đó tu luyện qua công pháp đều muốn thần kỳ. Không nghĩ tới võ đạo chân khí thật sự có thể nghịch chuyển thành lôi điện chi lực. Những này Chấn Yêu làm vào lúc này cũng tiếp tục tự lầm bẩm lên. Đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, để ta tới truyền thụ cho các ngươi lôi đỉnh phích lực đạo. Đứng tại phía trước bên kia phương thức, kỳ thật nhìn xem tất cả Chấn Yêu làm đều đã theo trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại về sau, hắn cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Đa điện hạ đem cái này 36 tên Chấn Yêu làm giao cho hắn. Hắn nhất định phải liệu mạng tu luyện mới được. Là, những này trấn yêu làm sau đó cũng hít vào một hơi thật sâu, rũ phục một chút tâm tình của mình, chăm chú lên tiếng. Bọn hắn đối với phương thức cũng là phi thường kính nghệ. Mặc dù phương thức tuổi trẻ, nhưng là thực lực lại là phi thường cường đại. Đi thôi, đi diễn võ trưởng tiến hành luyện tập." Phương thức nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Là, cùng lúc đó, tại độ thiên môn địa hạ lao ngục ở trong, đang có lấy một đám cường đại người tu tiên ở vào nơi này. Phía trước bên kia trên bức tượng, có thể rõ ràng nhìn thấy ba tên người tu tiên thân thể bị khóa sắt trói Những cái kia khắc rõ phù văn chú ấn dây sắt quán xuyên thân thể của bọn hắn, để bọn hắn căn bản không có biện pháp dễ rũ độc đậy. Ha ha. Trước đó thời điểm đã cảm thấy các ngươi có vấn đề, các ngươi thật là thật to gan, lại dám sử dụng bí pháp xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Trong đó một tên tóc trắng râu lão giả ánh mắt nhìn chầm chầm cái này ba tên người tu tiên, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Đứng tại hắn thân chắc còn lại cường đại người tu tiên, cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ bị khóa sắt trói buộc ở ba tên người tu tiên, theo thứ tự là Trương Thiện Vũ, Lạc Kiến Thủy, Lạc Lôi. Ba người này đều là lúc trước tại Diệp Thủ Nghĩa đi cái kia ma quật ở trong còn sống sót ba tên người tu tiên. Khi đó Diệp Thủ Nghĩa ở bên trong giết yêu vương, còn có các đại tông môn đại thừa kỳ người tu tiên, lại thêm cái kia quỷ dị vớ nhất mình bọn người. Sau đó dùng thất phách trùng ma năng lực, không chế được cái này ba tên người tu tiên. Bọn hắn sử dụng đặc thủ pháp thuật xóa đi tại một cái kia ma quật ở trong đại lượng người tu tiên ký ức. Cái này một chuyện, lúc đầu coi là làm còn tính là ấn ấp, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này thế mà toàn bộ bị phát hiện. Lạc Kiệt các ngươi thân làm Huyền môn trưởng lão, thế mà còn dám làm loại chuyện này? Dụ pháp của ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là nhưng không lừa gạt được con mắt của ta." Nói, "Ban đầu ở cái kia ma quật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Kia một gã lão giả tóc trắng, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Kiến Thủy, trầm giọng nói, "Lạc Kiến Thủy là lúc trước duy nhất sống sót đại thừa kỳ tu tiên giả. Trước đó thời điểm cũng cảm giác hắn hẳn là có vấn đề, nhưng là bởi vì Huyền Tiên môn bên kia muốn bảo vệ hắn, lại thêm cũng không có chứng cứ gì, cũng không có đem hắn thế nào. Nhưng là hiện tại, tại cái này tóc trắng lão tử cường đại năng lực phía dưới, đã phát hiện đồng đối." Ha, ha, ha Mà đúng lúc này lại Lạc Kiến Thủy đông nhiên cười to lên đến, "Ta chỉ có thể nói thân bất do kỷ, ta khuyên các ngươi cũng không cần lại đi cha, cha được đều phải chết." Hắn tiếp tục lên tiếng, "Cho cười, ta chính là đại thừa kỳ 8 lần lui tiếp, sẽ bị ngươi lời nói hù dọa hù tới." Tóc trắng lao sư vào lúc này nói giận quá thành cười, lấy thực lực của hắn, tại toàn bộ đại mạc ở trong đều là đi tiêm. Chẳng lẽ lại, người giật dây là tăng tiên? Bất quá đúng vào lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến âm trầm xuống. Bất tử tán tiên Nếu như là loại này cấp bậc tồn tại, tham dự ở trong đó đúng là có chút khó giải quyết. Ha ha ha. Nhưng là hiện tại Lạc Kiến Thủy, chỉ là cất tiếng cười to, cũng không nói gì thêm. Hắn hiện tại cũng có nỗi khổ không nói được các bị diệp thủ nghĩa không chế lại về sau, chỉ cần nói ra một chút liên quan tới hắn tin tức, hắn liền sẽ chết. Chương 494, tả hộ pháp chương 494, tả hộ pháp oanh. Ngay tại Lạc Kiến Thủy cười to lên đồng thời, kia lão giả tóc trắng đột nhiên một trường đánh ra. Kinh khủng linh lực hình thành bàn tay, trực tiếp đem Lạc Kiến Thủy lực đều đánh ra ra một đạo thuật sâu vết tích. Máu tươi trong chốc lát theo miệng của hắn ở trong báo tố tràn ra đến. Nói hay là không, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Lão giả tóc trắng hiện tại cũng không có kiên nhẫn. Vào lúc này, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ vào Lạc Kiến Thủy cái chán. Cái này một thanh kiếm cũng không phải cái gì bình thường kiếm, mũi kiếm ở trong cũng có được một cố cực mạnh phong duệ chi khí. Không thể nói, Lạc Kiến Thủy vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Và anh. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, trên người ông lão nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Bốn phía mặt đất đều vào lúc này đột nhiên chấn động một cái. Đồng thời hai mắt của hắn cũng mở lớn ánh mắt ở trong tràn đầy nồng đậm sát ý rất tốt ta tạm thời sẽ không giết các ngươi ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai ở sau lưng dợ cho quỷ đúng vào lúc này lão giả tóc trắng trên thân thể sát khí mãnh cũng tu nạp nu cười quỷ dị vào lúc này liền trực tiếp rời đi bên này còn lại tu tiên giả cũng đi theo các bộ của hắn rời đi cái này dưới đất lao ngục tại hộ pháp bọn hắn phía sau thật sự có loại kia tồn tại sao vừa đi ra cái này dưới đất lao ngục trong đó một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng không nhị được lên tiếngãoo giả tóc trắng này thật là bọn hắn độ tiên môn tả H Pháp Trần Lực cũng là đạt đến đại thừa tám kiếp cảnh, lập tức liền muốn độ lần thứ 9 lôi kiếp, chỉ cần lần thứ 9 lôi kiếp qua lời nói, hắn liền có thể độ kiếp thành tiên. Có khả năng, ta phỏng đoán, có người tại trên người của bọn hắn động tay độc chân, chỉ cần một khi nói ra người sau lưng là ai, bọn hắn liền sẽ chết. Tạ Hộ Pháp, lúc này sắc mặt cũng biến thành trầm chú. Kia đến tột cùng là ai dám cùng chúng ta nhiều như vậy tu tiên tông môn đối địch? Hắn vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Chuyện này đã điều tra vô cùng lâu, thảng đến đoạn thời gian này mới có tiến triển. Ai có thể nghĩ đến nhiều như vậy người tu tiên? thế mà đều bị xoán cải ký ức, hơn nữa cái này thủ pháp bị bọn hắn làm vô cùng ẩn ấp. Chỉ là tại đoạn thời gian này mới phát hiện mạnh khỏe. Người tu tiên vào lúc này cũng cho mày. Lần này ma của huyết hỏa, chết người tu tiên rất nhiều, hơn nữa đều là đại thượng kỳ. Dính lũ nhiều như vậy tông môn, nhưng là cho tới bây giờ còn chưa tra ra phía sau đến cùng là ai làm. Ta nghe nói, lúc ấy kia lục hoàng tử Diệp Thủ nghĩa cũng tại. Đứng vào lúc này, Tạ Hộ Pháp đột nhiên nghĩ đến ánh mắt gì hướng phía sau lưng đám người nhìn lại. Lục hoàng tử. Những người này nghe lời của hắn, vào lúc này cũng có chút ngây ngẩn cả người một chút. Đúng rồi, căn cứ chúng ta trước đó nhận được tin tức nhìn, lúc ấy Lục hoàng tử cũng ở. Hơn nữa tại Ma Quật mở ra trước đó, Lục hoàng tử còn giết chết phong tiêu môn người. Một gã nam tử vào lúc này cũng dường như nghĩ tới điều gì. Lục hoàng tử, đây không phải phế vật sao? Còn lại một chút người tu tiên cũng là không có nhiều nghe nói qua, quan ở hiện tại diệp thủ nghĩa chuyện, chỉ là bản năng coi là, hắn còn lúc trước tên phế vật kia. Ha ha, có thể tiến đánh Linh Sơn, đồng thời đem Linh Sơn đánh xuống sẽ là phế vật a. Mà đúng lúc này đợi, Tả Hộ Pháp nhiên lên tiếng. Sắc mặt của hắn hiện tại đã kinh biến đến mức ầm trầm xuống. Ý của ngài là nói đương theo lấy hắn vừa rút lợi, những người còn lại trong mắt con ngươi có chút dù lại. Linh Sơn, Lục Hoàng tử tiến đánh Linh Sơn. Những này người tu tiên sắc mặt biến cực kỳ nghiêm trọng. Linh Sơn là kia giám sát sứ tổng bộ khu vực, cũng chính là số một giám sát sứ vị trí địa phương. Nghe nói nơi đó cũng có một chút đại thừa kỳ người tu tiên. Mặc dù cùng bọn hắn loại này tông môn vẫn là không có cách nào so sánh, nhưng bên kia nghe nói còn xây dựng hộ sơn đại trận, là không thể nào dễ dàng như vậy bị đánh hạ. Hơn nữa đánh hạ Linh Sơn đối tượng vẫn là Diệp Thủ Nghĩa. Can cứ mới nhất nhận được tình báo tin tức Lục Hoàng từ diệp thủ nghĩa, đem Linh Sơn bên trên người toàn giật đi, bao gồm số một giám sát sư cùng cái khác giám sát sư, còn có Linh Kiếm Tiên. Tả Hộ Pháp tiếp tục lên tiếng, nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng chọc lên. Linh Kiếm Tiên cũng đã chết, còn lại tu tiên giả sắc mặt cũng lập tức đại biến. Linh Kiếm Tiên, tại tu tiên vòng tròn ở trong, đều là tương đối mạnh, hơn nữa hắn là một gã kiếm si, dùng kiếm vô cùng lợi hại. Nhưng là loại này tồn tại, thế mà cũng đã chết. Trước đó vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, hắn vẫn là vô cùng kiếp sợ. Cái này Lục hoàng tử phía sau khẳng định có thế lực khác. Trong điểm giám thị một chút, Tả Hộ Pháp tiếp tục trầm giọng nói, "Là, còn lại người tu tiên cũng khẽ gật đầu. Đúng rồi, trước đó theo ma quật mang về những thi thể này nghiên cứu có tiến triển sao?" Tả Hộ Pháp đem vừa định muốn hướng phía phía trước bên kia tiếp tục đi đến đồng thời, đột nhiên dừng bước. Ở đằng kia ma quật huyết họa ở trong mang về những thi thể này, độ thiên môn người một mực tại nghiên cứu. Trước đó lúc sau đã nghiên cứu ra một vài thứ, hiện tại cũng không biết tiến độ như thế nào. Bẩm báo Tả Hộ Pháp, đang các người bên kia đã có rất lớn nghiên cứu tiến triển. Những người này thi thể sở dĩ còn xuất lại có yêu khí, khẳng định làn nuốt đặc thú nào đó đang rượt. Hơn nữa một đoạn thời gian trước, chúng ta tông môn người cũng gặp phải một nhóm người kỳ quái. Một tên nam tử trong đó tại thời điểm cũng lập tức lên tiếng. "A, ngươi triển khai nói một chút." Tả hộ pháp nghe được lời của hắn, ánh mắt ở trong cũng có được một chút vẻ tinh ngạc. "Là, chúng ta tông môn có mấy tên tu tiên giả, ra ngoài lịch luyện thời gian, gặp một nhóm kỳ quái tán tu. Bọn hắn trên thân thể rõ ràng có chút yêu khí, nhưng lại không phải yêu ma. Tại cùng bọn hắn giao thủ trong quá trình, phát hiện nhục thể của bọn hắn nhưng thật ra là bị thương tổn cũng biết trong thời gian ngắn ngủi khôi phục, hơn nữa những người này thủ đoạn công kích vô cùng tàn bạo. Tại hy sinh mấy tên tông môn đệ tử tình huống phía dưới, bọn hắn cũng giết chết trong đó một tên tán tu, đồng thời mang về cái này một gã tán tu thi thể. Trải qua nghiên cứu phía dưới, phát hiện cái này tán tu thi thể, cùng lúc trước tại ma quật ở trong mang về những thi thể này, rất tương tự. Nói đến đây, cái này một gã nam tử trong ánh mắt đều có vẻ kích động. Giọng này A Tả hộ pháp hiện đang ánh mắt ở trong vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Chuyện này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Kia nghiên cứu ra được cái gì? Hắn bình phục một chút tâm tình của mình về sau, tiếp tục đối với cái này, một gã nam tử lên tiếng. Đàn các người cho rằng, những người này hẳn là phục dụng đặc thù nào đó đã được, dẫn đến nhục thân phát sinh biến hóa. Nhục thể của bọn hắn có được rất mạnh sinh mệnh ngoạn tính, tựa như là yêu ma cường đại đồng dạng thân thể. Chương 495, lại là lá thủ niễ. Chương 495, lại là lá thủ niễ. Những người này, dù cho chết về sau, thi thể vết nục điểm cắt bỏ về sau, cũng biết giống như là nhuyễn trùng đồng dạng độc đậy. Hắn tiếp tục lên tiếng. Nghe lời của hắn ở đây sắc mặt của mọi người cũng hơi biến đổi. Cư nhân như thế quỷ dị. Đúng rồi, Hơn nữa căn cứ những cái kia giao thủ người tu tiên mà nói, những người kia thời điểm chiến đấu sẽ không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Nam tử tiếp tục nói bổ sung, đến cùng là cái gì đặc thù đan dược. Dương nhục thể của bọn hắn biến thành như vậy, Tả Hộ Pháp vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện tại biết được tin tức, đúng là nhường hắn đều cảm giác được có chút chấn kinh. Những người còn lại ánh mắt cũng hướng phía cái này một gã nam tử nhìn lại. Bây giờ còn đang nghiên cứu, đồng thời căn cứ những thi thể này ở trong sinh ra một chút đan dược thành phần, đến thử tiến hành luyện chế loại đan dược này. Nam tử vào lúc này cũng tiên tri tiếp tục lên tiếng. Hiện tại biết tình trạng, nhưng hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Những đan dược kia đến cùng là thế nào luyện chế ra tới? Vì sao lại khiến cho những người này đột thân thành dạng này? Sẽ không phải là yêu ma luyện chế đan dược a? Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên tại thời điểm cũng không nhịn được lên tiếng. Loại này loại này để cho người ta thân thể biến thành quỷ dị như vậy đan dược, quả thực là có chút đáng sợ. Chờ một chút, phế bật kia lục hoàng tử thực lực trong thời gian ngắn ngủi biến cường đại như vậy, nên không phải là cùng cái này có quan hệ a? Tạ Hộ pháp hiện tại là không là nghĩ đến cái gì trên mặt vẻ mặt lập tức biến đổi. Dù sao căn cứ truyền luôn đến xem, là Diệp Thủ Nghĩa một người tiến về Linh Sơn, đem Linh Sơn cho đánh hạ tới. Tin tức này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, đây tuyệt đối là một cái tin tức giả, Diệp Thủ Nghĩa chỉ là bị đẩy ra một con cờ mà thôi. Nhưng là vô luận như thế nào, Diệp Thủ Nghĩa chém giết qua người tu tiên, là rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Có khả năng, hơn nữa còn 10 phần có khả năng, Diệp Thủ Nghĩa phía sau tập kết một nhóm toàn bộ dùng qua loại này đặc thu năng lực, khiến cho nhục thân lực lượng biến rất mạnh, thậm chí sẽ không cảm giác được đau đớn người những người còn lại tại thời điểm cũng giống như tỉnh ngộ lại đồng dạng. Dựa theo cái này một cái phương hướng đến đoán, đúng là vô cùng có khả năng. Bọn hắn hiện tại cũng cảm giác chính mình phỏng đoán phương hướng giống như đều biến càng thêm chính xác. Hơn nữa dựa theo trước đó lấy được tin tức đến nhìn, 10 phần có khả năng chính là Thương Vương phụ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người dường như bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn hiện tại cũng hưng phấn lên, giống như chính mình suy đoán toàn bộ đều nói thông được. Dù sao trước đó thời điểm, Thương Vương phụ người thật là làm qua cái gọi là Thăng Tiên Đan. Loại kia đan dược cũng là dùng để khống chế người. Có loại này vết xe đổ lời nói, Thương Vương phủ khả năng đúng là lớn nhất. Đúng là có chút khả năng. Tả Hộ Pháp hiện tại cũng khẽ gật đầu. Trước đó thời điểm còn có truyền ngôn diệp thủ nghĩa là Thương Vương con riêng. Bất quá cái này một cái khả năng thật sự là quá nhỏ, hắn là không tin. Dẫn người đi Thiên Lâm thành nhìn xem, không tất yếu không muốn cùng bọn họ lên xuống đột. Ta ngược lại muốn xem xem diệp thủ nghĩa phía sau đến cùng là có người nào. Thôi hơi nghĩ nghĩ, Tạ Hộ Pháp liền ra lệ. "Là, những người này ở đây cái này về sau cũng lập tức ứng tiếng nói." Mà cùng lúc đó, tại Thương Vương phủ bên trong, Rất nhiều người thân ảnh đều tại cái này một cái bên trong đại điện, mà tại trước đại điện phương một tòa kim sắt trên long ỷ, thấy được một thân ảnh cao to đang ngồi rơi ở trong đó. Đại điện này thật âm trầm, thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy hắn mặc trên người kim sắt mũ trào la bạo. Người này hết lại chính là Thương Vương. Can cứ Bạch Ma thuật, hắn phát hiện Nam Tuyết Hàn tung tích lúc này đứng tại trong đại điện này một người đàn ông tuổi trung niên, vào lúc này đang chậm rãi nói đoạn thời gian này thu thập tình báo. Mọi người tại đây nghe lời của hắn, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Hiện tại tình trạng đúng là khá là cái gì. Nam Thuyết Hàn, thế mà làm phản rồi. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, hắn làm phản tới Diệp Thủ Nghĩa bên kia. Diệp Thủ Nghĩa, chỉ là một gã phế vật hoàng tử, thế mà cho chúng ta tạo thành nhiều như vậy phiền thoái. Nhìn như vậy tới, trước đó chúng ta người tại thiên lâm thành biến mất, cũng là nguyên nhân bởi vì hắn. Thương vương trầm giọng nói rằng, thanh âm của hắn dường như mang theo một loại nào đó lực xuyên thấu đồng dạng, chuyển tới những người này trong đầu. Có thể là, không ít người vào lúc này cũng nghẹ gật đầu. Hiện tại tình trạng thật sự là quá quỷ dị bọn hắn Thương Vương phụ bên này cô không biết tại Thiên Lâm thành diệp thủ nghĩa, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa chúng ta nằm vùng giám sát xứ, lần này tại Linh Sơn toàn bộ đều bị giết chết. Chuyên luôn là Lục hoàng tử gây nên. Giờ này phút này, một tên nam tử trong đó cũng tiếp tục lên tiếng. Lại là Lục hoàng tử. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một người khác hiện tại cũng chau mày lên. Cái này một gã phế vật Lục hoàng tử, thế nào tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, biến như thế chi thần bí, quả thực là kỳ dị. Mang một nhóm cao thủ, đi Lâm thành, tiếp tục xem xét một chút tình huống. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể trực tiếp đem Diệp Thủ nghĩa cho giết chết." Thương Vương trầm giọng nói rằng, "Là đương theo lấy hắn vừa giết lời, những người này cũng trong nháy mắt ứng tiếng nói. "Còn có, Hứa Cận tin tức có sao?" Thương Vương tiếp tục lên tiếng. "Vẫn là không có tìm tới tin tức liên quan tới hắn, cũng không có phát hiện có bất kỳ yêu ma thế lực đem hắn bắt." Nói đến Hứa Cận, những người này lông mày cũng gấp nhíu lại. Đã một đoạn thời gian rất dài, đều căn bản không có tin tức của hắn, quả thực tựa như là bỗng nhiên mất tích như thế. "Giang Đăng lâu bên kia có tìm kiếm được hắn a?" Thương Vương tiếp tục lên tiếng. Giang Đăng Lâu nói đến đây yêu ma lực, ở đây trong mắt những người này vẻ mặt cũng lập tức biến đổi. Nói, Thương Vương kia trầm hậu thanh âm tiếp tục chuyển đến. Giang Đăng Lâu, giống như bị diệt. Trong đó một tên lão giả tại cái này thời điểm, cũng có chút run run rẩy rẩy lên tiếng. Bị diệt. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, Thương Vương cũng đột nhiên đứng lên. Một cỗ cường đại vô cùng cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Ở đây tất cả mọi người, đều bởi vì loại này vô cùng cường đại cảm giác áp bách, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Đúng. Chúng ta người phát hiện bọn chúng lãnh địa yêu ma đều bị giết không biết rõ bị ai tiêu diệt, đồng thời Giang Đăng Lâu Lâu chủ cũng mất tích. Kia một lão giả vào lúc này cũng tiếp tục kiên trì lên tiếng. Trước đó phát hiện cái này một cái tình trạng thời điểm, hắn cũng cảm giác được cực kỳ chấn động. Giang Đăng Lâu, cái này một cái cường đại như vậy yêu ma thế lực, thế mà bị tiêu diệt. Dù cho bây giờ nghĩ lại, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế mà bị tiêu diệt. Thương Vương hiện tại lại ngồi xuống. Nửa khí của hắn ở trong cũng tràn đầy không thể tin. Trước đó thời điểm, bọn hắn cùng Giang Đăng Lâu hợp tác vỡ tan, vốn đang là thủy hỏa bất dung. Không nghĩ tới Còn chưa chờ hắn ra tay, Giang Đăng Lâu liền đã biến mất. Là ai làm? Chương 496, kế hoạch bắt đầu chương 496, kế hoạch bắt đầu lúc này không chỉ là Thương Vương, ngay cả những người còn lại ánh mắt ở trong trán đầy vẻ kinh ngạc. Giang Đăng Lâu cái này một cái yêu ma thế lực cũng không phải đơn giản yêu ma thế lực, thế mà còn bị tiêu diệt. Nhìn như vậy tới, toàn bộ đại mạc tình huống liền biến càng thêm phức tạp. Đúng rồi, vậy hạ, bọn chúng hiện tại cũng theo ma quật ở trong đến đây. Đúng vào lúc này, kia một gã lao tử dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Hắn vừa dứt lời ở đây sắc mặt của mọi người cũng hơi đổi. Cái này một cái bọn chúng chỉ là ai? Ở đây tất cả mọi người tin thường. Rất tốt. Xem ra lập tức đại mạc liền sẽ đại loạn. Thương Vương tại cái này về sau bỗng nhiên lộ ra một bệnh mục cười. Đoạn thời gian này, hoàng huynh bế quan đến thế nào? Chư vị nhưng có manh mối. Ánh mắt của hắn tiếp tục liếc nhìn mọi người ở đây, cười lên tiếng. Căn cứ chúng ta nhận được tình huống mới nhất tin tức, lão hoàng đế hẳn là bệnh cũ tái phát, hiện trong cung những cao thủ kia đều hội tụ tại hắn bệ quan chi địa, suy đoán hẳn là đang nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành chữa trị. Vừa mới kia một lão giả vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Nghe được lời của hắn, trên mặt mọi người vẻ mặt cũng biến thành cổ quái. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn Thương Vương phủ đều thông qua các loại tình báo tin tức, mong muốn xem xét lão hoàng đế động thái tin tức. Nhưng là từ khi lão hoàng đế tuyên bố bế quan tu luyện về sau, cung nội liền không còn có chuyển ra bất cứ tin tức gì, chỉ là theo một số cao thủ động tác, đại khái suy đoán ra, lão hoàng đế hẳn là xảy ra chuyện gì. Lớn nhất khả năng liền là năm đó lão hoàng đế nhận qua tổ thương, hiện tại bệnh cũ tái phát. Hơn nữa tại bệnh cũ tái phát cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trước đó lúc sau đã xuất hiện qua một hai lần, bất quá mỗi một lần đều là rất nhanh liền bế quan hiện ra. Nhưng là lần này kéo dài thời gian tương đối dài, hơn nữa thật lâu cũng không có vào chiều. Toàn bộ đại mạc bây giờ trở nên có chút hỗn loạn. Ha ha, xem ra hoàng huynh đúng là già, ta phải giúp đỡ hoàng huynh. Thương Vương tại cái này về sau cũng tiếp tục cười lên tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều biết nụ cười của hắn là có ý gì. Chuẩn bị đi, kế hoạch của chúng ta muốn bắt đầu." Hắn tiếp tục lên tiếng. Lạ, nương theo lấy hắn vừa dứt lời, ở đây sắc mặt của mọi người cũng biến thành kích động lên ánh mắt ở trong cũng có được vẻ của nhiệt. Toàn bộ đại mạc sóng ngầm mãnh liệt lúc, tại Thiên Lâm thành Diệp thủ nghĩa thì là tại tiếp tục đánh thẳng vào thân thể thiếu huyệt. Xung kích cái này tiên trung thiếu, thật sự là nhường hắn không thể không cẩn thận. Tại loại này thận trọng trạng thái phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được cái này thiếu huyệt đã bắt đầu xuất hiện bùng lòng. Không sai biệt lắm. Thời gian lâu như vậy tiến hành xung kích cái này một cái thiếu huyệt, rốt cục muốn thành công. Diệp thủ nghĩa nội tâm ở trong có vẻ động, bất quá rất nhanh hắn liền hít vào một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình của mình. Hiện tại còn không phải kích động thời điểm muốn tiếp tục điều động thân thể mình ở trong kia một nguồn sức mạnh mênh mông, tiếp tục xung kích hiếu huyệt. Dầm dầm dầm. Giờ này phút này, hắn dường như đều có thể nghe được chính mình thiên trùng khu vực không ngừng truyền đến to lớn đánh nổ tiếng vang. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lúc này Diệp Thủ Nhiễu đã có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một cái thiên trùng thiếu không sai biệt lắm đã muốn bị xung kích mở. Ngay tại lúc này, ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên đem thiên trùng khiếu cho hoàn toàn giải khai. Mở. Ầm ầm. Ở trong nháy mắt này, Toàn toàn bộ thân hình đều chuyển đến một tiếng to lớn vô cùng rung động thanh âm. Vô cùng mãnh liệt khí lưu, theo hắn toàn bộ thân hình ở trong mãnh liệt mà ra. Bốn phía mặt đất đều chấn động lên. Thật mạnh khí huyết chi lực. Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt này cảm giác được toàn thân mình lỗ chân lông đều giống như mở ra. Hơn nữa liên tục không ngừng khí huyết chi lực, không ngừng mà theo lỗ chân lông ở trong tán phát ra hình thành khí lưu như là cuồng phong. Nương theo lấy thiên trung khiếu mở ra về sau, trung tam khiếu đã hoàn toàn mở ra. Đại biểu thần gian cung, hiện tại cũng mơ hồ có muốn hoàn toàn bị mở ra cảm giác. Không được, còn không thể đình chỉ Lần này ta nhất định phải đem Giang cung cung cho trực tiếp mở ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục bình phục tâm tình, bắt đầu điều động lực lượng toàn thân. Chỉ cần khai mở Giang cung, hắn tổng thể thực lực liền sẽ có được càng lớn tăng lên. Giờ này phút này, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục tu luyện, lấy hắn làm trung tâm, vô cùng cường đại khí lưu lực lượng ở trong nháy mắt này tiếp tục hung dũng mãnh đến ra. Gió nổi mây phun, ngay cả không trung ở trong mây mù đều phát sinh biến hóa. Điện hạ giống như lại đột phá lúc này ở trấn Yêu Ti chi bên trong tu luyện lấy những này trấn yêu làm nhỏ, cảm nhận được cái này dị thường tình trạng. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy kinh ngạc thanh âm. Loại này kỳ dị tình trạng không cần nghĩ cũng biết, chính là Lục Hoàng tử điện hạ tu luyện tạo thành. Hơn nữa đúng vào lúc này, có đại lượng nhân viên đã xuất hiện ở Thiên Lâm thành cùng bên kia. Tham biến đô ti đại nhân, một chút thủ vệ tại cửa ra vào nhân viên, nhìn thấy một đám người kia thân ảnh về sau, cũng lập tức cùng kính xuất thân. Không cần đa lễ, Lục thường tử khẽ gật đầu. Hắn hiện ở trên mặt cũng có cái vẻ kích động. Rốt cục trở về, lần này rốt cục muốn về tới Thiên Lâm thành. Nhớ tới trước đó tình trạng, hắn bây giờ còn có điểm lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Lục Hoàng tử điện hạ cứu được bọn hắn, lần này lời nói thật là phải xong đời. Chúng ta thành nội võ tu người, hiện tại cũng đang chạy về bên này khu vực. Lần này, toàn bộ đại mạc võ tu người, tất cả đều lại ở chỗ này tập kết. Đứng tại Lục Thường tử bên cạnh là Vũ Hưng thành trấn Yêu Ti phân bộ Đô Ty Lý Thái Phàm. Hơn sớm lúc trước thời điểm, điện hạ đã an bài nhân thủ tiến hành xây dựng thêm. Hiện tại Tiên Lâm thành đã làm lớn ra rất nhiều. Lục Thường tử lúc này cũng khẽ gật đầu. Trải qua chuyện lúc trước về sau, Diệp Thủ Nghĩa liền đã có mới sách. Cái kia chính là nhường lúc đầu phân tán ở các nơi tứ đại trấn Yêu Ti phân bộ, một lần nữa làm ngược lại. thành làm một cái ngay tại trấn Yêu Ti tổng bộ. Dù sao bọn hắn thực lực bây giờ còn tại tiến bộ trong quá trình, nếu như lần nữa gặp phải những cái kia đại thừa kỳ tu tiên giả tiến hành công kích, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, vẫn là không đối phó được. Đi, trước đem đồ vật mang về. Lục Thương từ hiện tại hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, cũng đã bắt đầu đi vào thành nội. Ở phía sau hắn có rất nhiều tiên tự trấn Yêu xứ. Những ngày trấn Yêu làm còn áp tại rất nhiều thư tịch vật tư. Lần này xem như đem toàn bộ đại mạch gần như có thể tìm tới bí tịch, toàn bộ đều cho tìm khắp cả. Hiện tại những bí tịch này cũng toàn bộ mang theo trở về. Các người thành nội, võ tu thế mà nhiều như vậy. Lý Thái Phàm đi vào tiên lâm thành bên trong về sau, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiện tại Thiên lâm thành, đem so với trước thời điểm, đã có lớn vô cùng biến hóa. Chương 497, mở dáng cung chương 497, mở dáng cung toàn bộ thành nội võ giả số lượng đều rất nhiều. Chỉ là nhìn như vậy lấy, cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được duy có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thành nội có vô cùng cường đại khí huyết chi lực. Đây đều là thành nội các cư dân phát ra. Hơn nữa hiện tại bởi vì Thiên Lâm thành xây dựng thêm về sau, toàn bộ thành nội khu vực cũng biến thành càng rộng rãi vô cùng. Mà lần đầu tiên tới Tiên Lâm thành còn lại trấn Yêu làm, nhìn xem trong thành tình trạng, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn liền đi tới trấn Yêu Ti đại môn bên kia. Đây là cái gì? Vừa tới tới phía khu vực này, Lục Thường Tử bản nhân liền có thể rõ ràng cảm thấy từ giữa bên cạnh truyền đến trận trận khí lưu. Loại này khí lưu tràn ngập cảm giác nóng dữ có phải hay không khí huyết chi lực. Thật là khủng khiếp khí huyết chi lực lý thái phàm cảm nhận được tình hình này, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Loại này khí huyết chi lực là điện hạ. Điện hạ ở bên trong tu luyện. Lục Thương Tử trong nháy mắt này cũng phản ứng lại, lập tức lên tiếng. Điện hạ ở bên trong tu luyện. Nghe lời của hắn, đám người cũng có chút ngây mẩn cả người một chút. Có thể có được cường đại như thế khí huyết chi lực, đương kim trên đời chỉ có Lục Hoàng tử điện hạ một người. Nói đến đây, hắn ngữ khí ở trong cũng tràn đầy vẻ động. Trước đem đồ vật có thể vận đi bảo. Lục Thương Tử hít vào một hơi thật sâu. Sau đó tiếp tục lên tiếng, "Là, Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, còn lại chấn yêu làm nhất định phải đem những bí tịch này toàn bộ đều cho vận tiến chấn yêu ti bên trong. Bí tịch này số lượng thu thập thật sự là nhiều lắm, đủ loại bí tịch đã đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn lại chấn yêu ti phân bộ lấy được bí tịch đều toàn bộ cầm tới." Đô Ti đại nhân, bọn hắn mới vừa đi vào bên trong thời điểm, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều chấn yêu làm đang tại phía trước bên kia. "Là điện hạ tại tu luyện sao?" Lục Thương Tử khẽ gật đầu, sau đó đối lấy bọn hắn lên tiếng, "Đúng vậy, điện hạ nói hắn muốn bế quan." để chúng ta không muốn đi qua bên kia khu vực. Những này chấn yêu làm, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Tuất, Lục thương tử vừa ứng thanh trong máy mắt, lại một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển đến. Ầm ầm. Toàn bộ trấn Yêu Ti, vào lúc này giống như đều mãnh run dậy một chút. Hơn nữa cái này chấn cảm thật sự là quá cường liệt, giống như tính cả toàn bộ Thiên Lâm Thành đều có thể cảm nhận được chấn cảm. Liền sau đó một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực, hình thành cuồng phong mánh liệt mà ra. Hoang ảo. Toàn bộ trấn Yêu Ti của Kề, ở trong nháy mắt này đều bị quét đến phát ra tiếng vang ầm ầm một ý tơi tối ở trong nháy mắt này trực tiếp bị quét đến nổ tận gốc. Đừng để bí tịch tồi đi. Ở hậu phương Ly Đông Phong vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Bất tình lình quân phong cũng đem hắn làm cho giật mình. Dậm dậm, hơn nữa trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời đám mây, lúc này cũng bắt đầu đã xảy ra dị biến, đồng thời còn có thể nghe được quần quận lôi điện thanh âm không ngừng truyền đến, chỉ một thoáng sấm chớp. Tiên điệu dị tượng tất cả mọi người vào lúc này đều chấn động. Hơn nữa loại này chấn cảm vào lúc này biến càng thêm mạnh mẽ, biến thành rung động dữ dội. Chấn cảm trung tâm chính là tại phía trước bên kia khu vực giang cung, mở cho ta." Diệp Thủ nghĩa vào lúc này gầm nhẹ một tiếng. Giang cung cựu thiếu một trong giang cung lập tức liền mở ra. Giang cung trong lòng là nhân thể thần năng chỗ tụ tập, cũng chính là thuộc về tinh khí thần ở trong thần. Hơn nữa giang cung vừa mở, cũng như mở ra bí tàng nhân thể đồng dạng, vô số lực lượng cường đại tại thể nội mãnh liệt mà ra. Thể nội khí huyết chi lực dường như liên tục không ngừng. Diệp Thủ nghĩa cả người diện mạo mặc dù không có biến hóa, nhưng là khí chất phương diện lại có rất lớn cải biến. Dường như cả người cùng xung quanh hoàn cảnh đều hòa thành một thể. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được chính mình đối với võ đạo lĩnh hội đã đạt đến cực sâu trình độ, nhập đạo, hơn nữa nhập chính là võ đạo. Diệp Thủ Nghĩa nhắm hai mắt, cảm ngộ bốn phía tất cả. Hắn hiện tại có thể rõ ràng tới, chính mình ngũ giác trong giây mắt này đều đã tăng lên tới cực hạn. Bốn phía thanh âm đều vô cùng tinh tưởng. Không chỉ là bốn phía, ngay cả Trần ti bên ngoài thanh âm đều có thể cảm thụ được. Hơn nữa thông qua những âm thanh này, dường như còn có thể trong đầu mô phỏng ra hình tượng đi ra. Tí tách tí tách. Vào lúc này, trên bầu trời cũng có được giọt mưa bắt đầu nhỏ giọt xuống. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đứng tại ở trong đó. Dường như lão tăng nhập định đồng dạng, không lúc đích. Toàn thân lỗ chân lông ở trong chỗ tán phát ra khí lưu, vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi đình chỉ chậm lại. Lúc đầu có chút bầu trời âm trầm vào lúc này cũng bắt đầu cạnh, một tia nắng chiếu xuất tại Diệp Thủ Nghĩa trên gương mặt. Vào lúc này Diệp Thủ Nghĩa chậm rãi mở mắt. Hai con mắt của hắn hiện tại rõ ràng tràn đầy tinh thần khí, sáng tỏ vô cùng. Hiện tại ta toàn thân cao thấp, chỗ tràn ngập khí huyết chi lực đã đạt đến cực mạnh trình độ. Chỉ còn lại 3 cái thiếu hụt, còn có sau cùng mà cùng. Hoàn thành cuối cùng này trình tự, cái kia chính là siêu phàm thánh. Mở trong mạch, thành võ hoàng, mà võ hoàng cảnh mở tam cung tiểu thiếu, liền đi vào võ thánh cảnh. Siêu phàm nhập thánh, đây chính là hắn mục tiêu tiếp theo. Vào lúc này, Diệp thủ Nghĩa đổi một bộ quần áo mới, liền hướng thẳng đến phía trước bên kia đi đi qua. Điện hạ lần này giống như đột phá đến càng thêm lợi hại. Tại bên ngoài đám người, hiện tại cảm nhận được loại kia kinh khủng khí lưu biến mất về sau, bọn hắn cũng chầm chậm lấy lại tinh thần. Vừa mới rất rõ ràng chính là Diệp thủ Nghĩa tại đột phá. Hơn nữa loại này đột phá trong quá trình, thế mà còn đã dẫn phát thiên địa dị biến. Đều trở về. Mà đúng lúc này đợi. Một thanh âm bỗng nhiên liền từ tiền phương bên kia chuyển tới. Vẫn còn rung động ở trong đám người, trong nháy mắt này cũng phản ứng lại. Ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được một cái thân ảnh quân thuộc. Điện hạ. Lúc Thương từ bọn người rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, lúc này cũng lập tức cung kính quỳ lệ trên mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn ở trong cũng có được vẻ kích động. "Ân, đứng lên đi, không cần đa lễ." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt, nhạt lên tiếng nói. Tại điện hạ, bọn hắn hiện tại cũng đứng dậy. Ánh mắt nhìn xem hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, Lục Thường Tử chờ một chút cũng có được vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa giống như cùng lúc trước thời điểm biến có chút không giống như vậy. Hắn toàn bộ thân hình giống như đều dung nhập cái này bốn phía khu vực ở trong, cả người khí chất có chút siêu phàm thoát tục. Chơi hơi đột phá một chút. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười. Lần này đột phá hắn vẫn là rất hài lòng. Những này màu đen tinh văn, nhưng không có bạch tiêu hào. Chơi hơi. Đột phá một chút. Đây là hơi hơi đột phá một chút không? Đây cũng là trọng đại đột phá a. Không phải làm sao lại gây nên tiên điệu dị biến? Lục Thương từ bọn người ở tại nội tâm ở trong cũng không khỏi đến âm thầm lên tiếng. Đồ vật đều đã toàn bộ thu thập kết thúc. Chương 498, chuẩn bị xuất phát chương 498, chuẩn bị xuất phát Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, tiếp tục lên tiếng. Đã đều thu thập kết thúc hẳn không có cái gì bỏ sót. Lục Thương Tử vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Lần này đã điều động thế lực khắp nơi, cơ hồ đem toàn bộ đại mạch võ học bí tịch, toàn bộ đều cho góp nhặt. Đương nhiên cũng không loại trừ, khả năng có một ít tận nấp đến vô cùng sâu, thậm chí đã thất chuyển võ học bí tịch, hiện đang tìm không đến. Ân. Vất vả. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng khẽ cười. cười. Khoảng thời gian này các ngươi liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Còn có, Lý Thái Phàm, các ngươi trấn Yêu Ti người bên kia đều đã tới bên này a?" Hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Thái Phàm, tiếp tục lên tiếng. "Lần này đã tới một phần, còn có một phần khác còn tại đường sá ở trong." Lý Thái Phàm nghe lời của hắn, tại thời điểm cũng lập tức lên tiếng. "Ừm, cũng không cần quá gấp. Hiện trong thành đều còn tại xây dựng thêm ở trong, chúng ta cũng cần thu thập càng nhiều hơn nhân thủ, tăng thêm tốc độ. Lục Thương Tử, Lý Đông Phong, chuyện này liền giao cho các ngươi. Ngược lại chúng ta bây giờ trấn Yêu Ti tại chính dự dạ." Các người cứ việc chiêu thợ thủ công tiến hành xây dựng thêm." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hướng phía hai người bọn họ nhìn lại, vào lúc này tiếp tục lên tiếng. "Hiện tại Trần yêu Ti tài chính, không thể nói là dư giả, nhưng khoa trương điểm tới nói, quả thực có thể nói là phú khả địa quốc. Dù sao hắn đánh chết nhiều như vậy người tu tiên, mà lại đạt được nhiều như vậy nạp giới, ở đằng kia chút nạp giới ở trong còn có đại lượng vàng bạc tài bảo. Hơn nữa trước đây không lâu kia Giang đang lâu lâu chủ kia một cái nạp giới ở trong, cũng có được đại lượng vàng bạc tài bảo, những này số lượng thật sự là nhiều lắm, căn bản xài không hết." "Là..." Nghe lời của hắn, Hai người bọn họ cũng lập tức gật đầu đứng tiếng nói, "Qua mấy ngày ta muốn rời khỏi một chuyến, các người đoạn thời gian này phải nhanh một chút tu luyện tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ thiên hạ đại loạn." Diệp thủ nghĩa sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, "Thiên hạ đại loạn?" Đám người nao nao, sau đó liền nghĩ tới trước đó chuyện xảy ra, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Trước đó Linh Sơn dám sát xứ, người dám trực tiếp bắt bọn họ, bước Lục hoàng tử điện hạ hiện thân, tiếp tục làm ra sự tình khắc cũng không ngoài ý muốn. Thuống chi trước đó thời điểm, lúc hoàng tử trực tiếp đem Linh Sơn những người kia đều tiêu diệt, kế tiếp cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Hơn nữa triều đỉnh bên kia còn giống như không có phản ứng chút nào. Cái này một giấy chuyện, chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy đau đầu vô cùng. Những vật này các người cầm. Mà vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩa một chút, theo nạp giới ở trong, liền lấy ra một bình bình đan dược đi ra. Không cần những đan dược này tu luyện, tận khả năng tăng thực lực lên. Những đan dược này bay thẳng tại lục thường từ đám người trong tay. Là, lục thường từ bọn người có chút giật mình một chút, lập tức nhìn xem bay ở tay mình tâm ở trong những đan dược này mình cũng lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn hiện tại cũng không có giả mạo, nắm chặt những đan dược này mình. Trong này đan dược rất rõ ràng, liền là trước kia cái chủng loại kia thần kỳ đan dược. Hiện tại thực lực của bọn hắn đúng là có chút quá cản trở. Lần trước tại Linh Sơn bên kia cũng là, nếu không phải dựa vào Lục hoàng tử điện hạ tới cứu bọn họ, bọn hắn sớm đã bị giết chết. Thời gian kế tiếp, Diệp Thủ Nghĩa cầm lấy bọn hắn thu thập trở về bí tịch bắt đầu lần xem lên. Lần này thu thập trở về bí tịch số lượng đã rất nhiều, có thể cường hóa bí tịch lựa chọn không ít. Vấn quá ta hiện tại cường hóa quá nhiều đan dược. hiện tại tinh văn năng lượng đã không đủ. Hôm nay hậu quân lại luyện chế được rất nhiều đặc biệt thành phẩm tụ linh đan, Diệp Thủ Nghĩa lại dùng để cường hóa không ít đan dược. Hắn hiện tại thanh đồng cổ kính bên trên tinh văn năng lượng, vẻn vẹn chỉ có mười mấy quả màu đỏ sẫm tinh văn. Những này màu đỏ sẫm tinh văn số lượng rõ ràng xem như thiếu đi, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được càng nhiều hơn yêu ma mới được. Dựa theo Nam Tuyết Hàn nói tới, mấy tháng này đến nay xuất hiện ma của số lượng hiện lên bộ phát thức tăng trưởng tốc độ, hơn nữa xuất hiện yêu ma số lượng cùng thực lực đều là tương đối mạnh. Như thế vừa bạn, nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghiễm ánh mắt hơi hấp lại. Lúc này muốn tìm những ngày ma quật, tiêu diệt bên trong điều ma những bí tịch này cũng có thể dùng để cường hóa không biết do trôi qua bao lâu tại rất nhiều bí tịch ở trong hắn đã đem có thể tiến hành cường hóa bí tịch đều đọc qua qua sau đó đặt ở một bên những bí tịch này toàn bộ đều là có thể dùng đến cường hóa thăng cấp đem cái này một trong bí tịch thu thập lại sau đó thu sạch tiến vào nạp giới ở trong về sau Diệp thủ nghĩa cũng đứng dậy đi ra cửa bên ngoài nhìn một chút bầu trời bây giờ sắc trời đã hơi sáng không sai biệt lắm có thể điính Sơn trước đó thời điểm Nam thuyết Hàn cùng hắn liên hệ thời điểm thuật nói tình trạng Cư Vương phủ người thế mà cũng qua qua bên kia. Hơn nữa dựa theo hiện tại tình trạng, khả năng còn có còn lại tông môn thế lực cũng tới gần Linh Sơn bên kia. Dù sao từ khi chính mình đánh chết Linh Sơn bên kia tu tiên giả về sau, đã qua một đoạn thời gian. Thế lực này hẳn là đều đã kịp phản ứng, đồng thời phái người tới. Bất quá bây giờ hộ Sơn đại trận hẳn là còn ở sử dụng ở trong, tạm thời mà nói còn có thể chống tự công kích. Một bên nghĩ như vậy đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa liền trực tiếp đi ra bên ngoài. Lỗ bốp. Vừa đi ra đi ra bên ngoài bên kia, liền có thể rõ ràng nghe được từng tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang truyền ra. Tập trung nhìn vào, liền thấy đại lượng Chấn Yêu làm đang tu luyện ở trong. Hơn nữa vào lúc này, còn có thể rõ ràng nhìn thấy những này Chấn Yêu làm trong thân thể có mãnh liệt dòng điện năng lượng không ngừng mà tán phát ra. Bọn hắn đều là tu luyện tam trọng lôi đình quan tưởng độ Chấn Yêu làm. Tại phối hợp diệp thủ nghĩa ban cho bọn hắn những đan dược kia phối hợp tu luyện phía dưới, bọn hắn tiến bộ tốc độ vẫn là vô cùng nhanh chóng. Hiện tại bọn hắn đã thích ứng loại này dòng điện năng lượng, hơn nữa còn đang cùng theo phương thức luyện tập lôi đỉnh phích lực đạo tham kiến điện hạ. Mà đúng lúc này đợi, phương thức dường như cảm giác được cái gì, lập tức hướng phía sau khu vực cùng kính lên tiếng. Bởi vì dị cốt thần thông tâm nhãn tác dụng, hắn hiện tại năng lực nhận biết là phi thường mạnh. Vào lúc này cũng rõ ràng cảm thấy đi tới Diệp Thủ Nghiễm. Đang tu luyện ở trong chấn Yêu làm nhóm toàn bộ dừng động tất lại, ánh mắt hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại, chợt nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Tham kiến điện hạ. Trong nháy mắt này, bọn hắn toàn bộ đều đồng loạt quỳ một gối xuống bái trên mặt đất. Đứng lên đi, về sau không cần dạng này hành lễ. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt, nhạt lên tiếng. Nay một đám trấn Yêu Lam, trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện đúng là thật nhanh. Có thể có được loại thực lực này, so sánh trước mấy ngày lúc sơ đã tăng lên phi thường lớn bất quá nhưng thật ra là dạng này còn chưa đủ, còn cần càng thêm cường đại mới được. Chương 499, sắp hao hết linh thạch chương 499, sắp hao hết linh thạch tại điện hạ. Những này trấn yêu làm nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng lập tức lên tiếng. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, có thể muốn mấy ngày sau mới trở về, đoạn thời gian này các ngươi chú ý an toàn. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, là, đám người cũng lập tức gật đầu ứng thanh. Phương thức, đoạn thời gian này liền bất và ngươi phụ trách luyện của bọn hắn. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục tiếng, giao cho ta Điện hạ, phương thức trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. "Ân, ta đi trước." Rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa liền hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến, biến mất tại trong đêm tối. Tiếp tục huấn luyện. Lúc này đưa mắt nhìn Diệp Thủ Nghĩa rời đi về sau Phương Thước, ánh mắt nhìn về phía những này trấn yêu làm. Là. những này trấn yêu làm cũng chăm chú nhẹ đầu. Hiện tại bọn hắn còn có thể cảm giác được có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Đoạn thời gian này ngàn bạn không thể phất lở, muốn càng thêm khắc khổ không ngừng tu luyện mới được. Trước đi một chuyến Linh Sơn, sau đó lại tiến về Tạng Yêu Sơn. Rất nhanh, Hắn liền đi ra chân yêu ti bên kia Linh Sơn bên kia cũng đã có thế lực khắp nơi ở bên kia thậm chí thương Vương phủ người cũng tại hộ Sơn đại trận hiện tại mặc dù bây giờ còn tại mở ra raặ thái nhưng là một mực lái như vậy phải lấy đối với linh Thạch tiêu hao vẫn là vô cùng lớn tiếp tục tiếp tục như thế cũng không biết có thể duy trì liên tục duy trì liên tục bao lâu vẫn là phải trước đi qua một chuyến sau đó theo Linh Sơn bên kia lại đi tạm yêu Sơn trước đó theo kia Giang đang lâu lâu chủ nạp giới ở trong thu được kia một tấm lệ bài có kia một tấm lệ bài thì có thể tiến về cái này tạm yêu Sơn Đạm Diêu Sơn, khẳng định nhận dấu đi rất nhiều yêu ma, hơn nữa còn có có thể là thập phần cường đại yêu ma, thậm chí có thể là đến từ ma quật những cái kia yêu ma. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa bên khỏe miệng bên trên cũng nhếch lên một vẻ đứng cong. Tham tiến điện hạ. Giờ này phút này, hắn chạy tới bên ngoài thành nội khu vực. Hiện tại Thiên Lâm thành cho dù là ở buổi tối, cũng có được không ít trấn yêu làm sẽ trong thành tiến hành tuần thú. Lúc này những ngày trấn yêu làm nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh về sau, cũng cung kính vô cùng lên tiếng nói, "Không cần đa lễ, tiếp tục tuần tra a." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Là Những này trấn yêu làm vào lúc này cũng nhẹ đầu. Giờ phút này Diệp Thủ Nhiếp tiếp tục hướng phía bên ngoài khu vực đi tới, tại hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, xung quanh tất cả đều tại cảm giác của hắn ở trong. Hiện tại toàn bộ thành nội tạm thời đã không có người tu tiên dám tùy ý tới gần. Bất quá bây giờ chỉ là tạm thời, qua một đoạn thời gian nữa, các lớn người tu tiên khẳng định còn sẽ phái người tới. Hơn nữa khả năng sẽ còn phái một số người ngụy trang tiến vào thành nội, đây nhất định là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Đặc biệt là linh sơn sự kiện về sau. Tự mình tính là bại lộ tại tất cả tông môn thế lực trước mặt bất quá bây giờ đã không có quan hệ. Giờ này phút này, Diệp thủ nghĩa đã đi ra ngoài thành khu vực. Hắc hắc hắc, cái này hộ sơn đại trận năng lượng hiện tại đã không sai biệt lắm muốn hao hết đi. Các ngươi còn có thể chi chống bao lâu đâu? Giờ này phút này, tại Linh Sơn bên trong, một lao giả đang giảng kết giới, nhìn phía trước Nam Tuyết Hàn. "Hừ." Nam Tuyết Hàn nhìn trước mắt Bạch lao thân ảnh, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đã mấy ngày, cái này hộ sơn đại trận vẫn luôn là tại mở ra trạng thái. đang không ngừng tiêu hao linh thạch năng lượng trạng thái phía dưới, cái này một cái cái dưới là không thể nào duy trì liên tục lâu như vậy thời gian. Hơn nữa hiện tại Bạch Lao đã rõ ràng phát hiện cái này, một cái kết giới năng lượng bắt đầu biến hơi hơi yếu một chút. Hắc hắc, nếu như không có cái này nút lời nói, ta sẽ đích thân bắt lại ngươi cái này phản đồ. Nói đến đây, Bạch Lao ánh mắt ở trong cũng lộ ra một vẻ sát ý ta hiện tại là giám sát sứ. Nam Việt Hàn rất tỉnh táo lên tiếng nói, "Ha ha ha, ngươi thật sự coi chính mình là cái gì giám sát sứ ta cũng không dám động tới ngươi." Diệp Thủ Nghĩa tiến đánh Lincoln, còn giết số một giám sát sứ, cái này một cái là tội lớn. Triều đình bên kia chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, ngay cả Diệp Thủ Nghĩa tên kia đều phải chết. Nói đến đây, Bạch Lao sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng nơi này chỉ có ta, hiện tại các thế lực lớn người cũng đã đến đây. Chỉ cần cái này một cái kết giới vừa biến mất, ngươi biết kết quả của các ngươi là cái gì đi. Không chờ Nam Tuyết Hàn lên tiếng, Bạch Lao vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Haha! Ha. Nam Tuyết Hàn bây giờ căn bản không để ý đến lời của hắn, quay người thì rời đi phiến khu vực này. Bên ngoài không chỉ là Bạch Lao người này chuyện, hắn đã sớm biết, hiện tại đã có cái khác tu tiên thế lực ở phụ cận. Dù sao lần trước điện hạ giết chết những cái kêu người tu tiên ở trong, có không ít đều là đến từ còn lại tu tiên tông môn. Những này tu tiên thế lực, cũng không biết có phải hay không là mong muốn đến báo thủ. Hơn nữa còn có một chút tu tiên thế lực, Đoan chừng mong muốn xem xét bên này tình trạng. Nhưng là vô luận như thế nào, hiện tại toàn bộ linh sơn là ở vào lớn vô cùng nguy hiểm ở trong. Hiện tại nhất định phải bảo đảm đầy đủ xung túc linh hạch, treo chống toàn bộ hộ sơn đại trận một chuyển. Chỉ là cái này hộ sơn đại trận một chuyển, tiêu hao linh thạch thật sự là quá nhanh. Tình huống đúng là có chút không xong. Hắc Nam Thiết Hàn Phản bội Thương Vương phủ kết quả, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Nhìn xem Nam Tuyết Hàn bóng lưng biến mất, sắc mặt của hắn vào lúc này cũng biến thành ngưng trọng lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại vùng này. Đã đến giờ ngày thứ hai chạm vào tối, toàn bộ hộ sơn đại trận kết giới đã rõ ràng biến so trước đó thời điểm càng phải yếu đi. Một mực duy trì liên tục không ngừng vận chuyển hộ sơn đại trận lời nói, hiện tại linh thạch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà tại Linh Sơn không gian dưới đất bên trong, Nam Tuyết Hàn, thiên người đều hội tụ ở cùng nhau. Cái này hộ sơn đại trận chợt phát, là dấu ở Linh Sơn dưới nền đất. Tại cái này dưới đất bốn phía, có thể rõ ràng thấy được các đặt linh thạch lỗ khảm. Những này lỗ khảm ở trong linh thạch, hiện tại bởi vì năng lượng tiêu hao, rõ ràng đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, những linh thạch này năng lượng đều muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Đoạn thời gian này tiêu hao linh thạch quá nhanh, hiện tại đã không thể bổ sung. Tiếp qua nửa canh giờ, những linh thạch này đều sẽ bị toàn bộ tiêu hao hết. Vào lúc này, Thiên Mặc cũng chăm chú lên tiếng. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Rơi rắc rồi. Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng đầu đau. Bởi vì tại bên ngoài chờ đợi bọn hắn không chỉ là Thương Vương phủ Bạch lão, còn có còn lại tu tiên thế lực. Trở hộ sơn đại trận kết giới vừa biến mất lời nói, tình huống khả năng liền không xong. Chuẩn bị kỹ càng xấu nhất tình trạng a. Thiên Mạc trầm mặt một chút, vào lúc này cũng dõng nhiên lên tiếng nói. Chương 500, lập tức liền muốn bị phá ra. Chương 500, lập tức liền muốn bị phá ra. Chuẩn bị kỹ càng xấu nhất tình huống. Đám người hiện tại hai tay cũng nắm chắc thành quyền. Đợi chút nữa ta trước ngăn trở những người kia, Thiên Mạc, ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Cái này Bạch lão thủ đoạn rất mạnh, nếu không tất cả mọi người đi không được. Nam Tuyết Hàn hiện tại sắc mặt biến cực kỳ ngưng chọc lên. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất hắn là bị Diệp Thủ Nghĩa không chế thần phục, nhưng là trải qua đoạn thời gian này, hắn đối với Diệp Thủ Nghĩa đã là hoàn toàn thần phục. Cái này khiến mặc bọn người nghe được lời của hắn, giờ phút này cũng có chút giật mình một chút. Không cần phải để ý đến ta. Trước chốn ầm ầm. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong náy mắt, toàn bộ Linh Sơn đông nhiên chấn động lên. Không Tốt, cảm nhận được trấn cảm Nam Tuyết Hàn, hiện tại trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Hiện tại tình trạng rất rõ ràng, chính là kết giới này bị người công kích. Tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chênh đủ thời gian chuẩn bị đi. Nam Tuyết Hàn lập tức lên tiếng. Trong nháy mắt này, hắn đã trực tiếp đi ra bên ngoài khu vực. Vừa đi ra bên ngoài bên kia, liền có thể rõ ràng nhìn thấy không chung ở trong có mấy tên người tu tiên, đang bại phóng thích ra một chút pháp thuật lực lượng. Nương theo lấy cường đại pháp thuật lực lượng phóng xuất ra, đại lượng lôi đỉnh chi lực còn có một số hỏa diễm từ trên cao ở trong trùng kích vào đến. Điên cuồng xông đánh vào kết giới này phía trên. Dầm dập, to lớn vô cùng đánh nổ, tiếng vang cũng không ngừng truyền ra. Lúc đầu hộ sơn lại trận hình thành kết giới, đã kinh biến đến mức có chút không ổn định. Bây giờ tại loại pháp thuật này, lực lượng duy trì liên tục không ngừng mà xung kích phía dưới, càng là kiên trì không được bao lâu. Nguy rồi. Bọn giá hỏa này thế mà thật dám trực tiếp công kích. Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, sát mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những người này thế mà thật dám dạng này trực tiếp đánh tới. Không có cách nào, chỉ có thể chuẩn bị ứng chiến. Ha ha, Linh Sơn, Hồ Sơn Đại trận xem ra cũng chèo chống không được bao lâu. Đáng tiếc tiêu diệp thủ nghĩa giống như không ở nơi này. Lúc này ở mặt khác một bên, một chút người tu tiên cũng hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, Liên một cái hộ sơn đại trận hình thành trên giới, đang kéo dài không ngừng công kích phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ bị kích phá. Đạp đạp đạp. Nhưng là đúng vào lúc này, từng tiếng kỳ dị tiếng bước chân đỗng nhiên chuyển tới. Ân. Những này người tu tiên nghe được tiếng bước chân này về sau, lông mày hơi nhíu, tại thời điểm cũng quay người hướng phía sau bên kia nhìn lại. Mặc dù bây giờ màn đêm buông xuống, nhưng là bên này khu vực tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới, còn tính là rõ ràng, hiện tại cũng có thể rõ ràng thấy được một gã cưỡi cốt mã nam tử, đang hướng phía bên này đi tới. Người kia là ai? Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên Vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn có vô cùng cường đại năng lực nhận biết, có thể rõ ràng cảm giác cái này cưỡi cốt mã đi tới nam tử, căn bản không có bất kỳ linh lực khí tức, quả thực tựa như là một gã người bình thường đồng dạng. Cái này sao có thể? Nếu như là người bình thường là không thể nào khu động cái này một thất cốt mã. Không rõ ràng, nhưng không giống như là người bình thường. Tại bên này tu tiên chỉ có thể thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Loại này căn bản không có cảm giác được thân thể hắn bên trên linh lực ba độ người, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì có khả năng thực lực của đối phương còn cao hơn bọn họ rất nhiều có thể ẩn dấu thân thể linh lực ba đạo. Xem ra lần này người tới vẫn rất nhiều. Sau đó đúng vào lúc này, Cươi Cốt Mã tới Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng thấy được những này người tu tiên thân ảnh. Người là ai? Trong đó một tên người tu tiên ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Vẫn là không có cảm giác bất kỳ linh lực ba đạo, không có khả năng a. Vậy hắn là thế nào điều khiển Cốt Mã?" Cái này người tu tiên ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Người không có tư cách hỏi ta." Diệp Thủ Nghiễn nhàn nhạt lên tiếng. "Càn dỡ, ngươi biết chúng ta là ai chăng?" Trong đó một tên người tu tiên nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng lập tức gầm thét lên tiếng. Trong nháy mắt này, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Siêu. Trường kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt, có thể rõ ràng nghe được trong không khí bạo phát ra một tiếng tiếng xé gió. Tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cái này trường kiếm liền muốn xung kích tới Diệp Thủ Nghĩa trên trán. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, cái này trường kiếm trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa tay phải bắt được. Không tay nắm lấy phi kiếm này lưỡi dao. Tiếng một gã phóng xuất ra trường kiếm người tu tiên, trong mắt con người hơi rụt lại. Vào lúc này hai tay của hắn ấn. Công chế cái này trường kiếm lấy càng thêm hung mãnh tốc độ hướng phía phía trước đã đâm đi, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa đơn tay nắm lấy cái này trường kiếm gắt dao, căn bản chuyển không động được nửa phần. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, lượm theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi hơi dùng lực một chút, cái này trường kiếm trong nháy mắt bị bóp gây rơi. A, một tiếng kêu lên tiếng kêu thảm thiết, chỉ một thoáng theo người đàn ông này miệng ở trong chuyên gia. Trường kiếm bị bóp gây về sau, hắn bám vào trên trường kiếm thần thức cũng trong nháy mắt biến mất, khiến cho hắn nhận lấy phản vệ. Còn lại người tu tiên thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hiện tại nhìn thấy tình trạng thật sự là quá quy dị. Người này thế mà trực tiếp dùng tay liền đem phi kiếm này cho bác gái hơn nữa còn không có có nhận đến bất kỳ tổn thương càng quỷ dị chính là vẫn như cũ cùng vừa mới như thế căn bản không có nhìn thấy theo trong thân thể của hắn có bất kỳ linh lực ba động chuyển tới mong muốn công kích ta người nhưng là muốn có trừng phạt diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem kia một gã teêu lên nam tử vào lúc này khẽ nhất tay một cái màu tránh ra bên cạnh một gã người tu tiền nhìn thấy diệp thủ nghĩa cái này một động tác dường như cảm giác được cái gì trên mặt bể mặt lập tức là biến đột nhiên giống to lên tiếng siêu những người kia nhanh chó tránh vào tới nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, một đạo tiếng vang ầm ầm, lập tức chuyển ra. Ầm ầm. Tại vừa mới những này người tu tiên vị trí khu vực, bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được cái này người tu tiên vị trí dưới chân, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng bàn tay cái hố nhỏ. Vừa mới kia một gã công kích diệp thủ nghĩa người tu tiền, hiện tại toàn bộ thân hình đều đã bị ép thành thì nát. Người. ngươi dám giết người của chúng ta." Trốn tránh tới một bên khác người tu tiên thấy cảnh này, thân thể cũng khẽ run lên, vào lúc này cũng vô ý thức gầm nhẹ lên tiếng. Hiện tại tình trạng thật sự là thật là đáng sợ. Miêu sát, trực tiếp liền bị giết chết. Các ngươi là cái nào cái tông môn? Vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía những này người tu tiên liếp nhìn đi qua. Thiên quân cửa, chúng ta là đến từ Thiên quân cửa tu tiên giả. Vừa mới kia một gã người tu tiên, ở thời điểm này cũng lập tức lên tiếng. Chưa nghe nói qua, lưu lại các ngươi nạp giới cùng phi kiếm, có thể lăn. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng theo cốt mã ở trong nhẹ xuống tới. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này cốt mã liền trực tiếp bị thu hồi tới nạp giới bên trong. Chương 501 Lan, chương 501, Lan. Diệp Thủ Nghĩa một bên hướng phía phía trước bên kia đi đến đồng thời, một bên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Người cho rằng ngươi là ai trong đó, một tên người tu tiên nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lập tức gầm nhẹ lên tiếng. Người anh. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong náy mắt, nhục thể của hắn trực tiếp bị một đạo trong suốt bàn tay khổng lồ nghiền thành tàn bã. Những người còn lại nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng mở lớn, thân thể khẽ run lên. Loại thực lực này thật sự là thật là đáng sợ. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào a. Cuối cùng nói một câu, không muốn chết, đồ vật đều cho giao ra, sau đó ngồi xuống. Hai tay ôm đầu, lấy một cái tròn triệu tư thế lăn lộn đi. Diệp Thủ Nghĩa từng bước một hướng phía phía trước bên kia đi đến. Theo trong thân thể của hắn chỗ phát ra cảm giác gáp bách là cực kỳ cường đại. Loại này cảm giác gáp bách cường đại đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Một chút người tu tiên nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Để bọn hắn loại này cấp bậc người quỷ trên mặt đất lăn lộn rời đi, đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Người dám nhục nhã chúng ta, ngươi cũng đã biết chúng ta phía sau tông môn là mấy tên người tu tiên chỉ bảo Diệp Thủ Nghĩa, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ngươi Bọn hắn lời còn chưa nói hết, một cô cường đại vô cùng khí huyết chi lực trong nháy mắt mãnh liệt mà đến. Những này người tu tiên còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng nào, loại kia kinh khủng khí huyết chi lực liền đã xung kích tiến vào thân thể của bọn hắn ở trong. Ầm ầm, đương theo lấy một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang truyền ra, những người này thân thể trực tiếp bị tạc thành vô số khối. Trong đó một chút máu tươi đều tung tóe xuất tại bên cạnh người tu tiên trên gương mặt. Những loại người tu tiên ánh mắt vẫn như cũ mở to, toàn bộ thân hình giống như đều bị định trụ đờ đạc. Cuối cùng, hiện tại nhìn thấy tình trạng thật sự là quá kinh khủng. Còn lại những cái kia người tu tiên, hiện tại cũng đã sợ tè ra quần. Đây là chúng ta nạp giới còn có vũ khí bọn hắn rất phản ứng nhanh tới, mau đem chính mình những cái kia thả trên mặt đất, còn có phi kiếm trong tay cũng giống như thế. Vào lúc này chính là người tu tiên, toàn bộ đều quỳ lệ trên mặt đất, sau đó hai tay ôm đầu, lấy một cái tròn triệu tư thế lăn lộn rời khỏi nơi này. Thật là đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp thủ nghĩa thực lực đã vượt qua bọn hắn nhiều lắm, quả thực đã đạt đến miểu sắt trình độ. Hơn nữa đúng vào lúc này, hắn tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến. Vừa mới trên mặt đất những cái kia nạp giới cùng vũ khí, vào lúc này cũng đã bay lên. Nạp giới toàn bộ cũng bay tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Hơn nữa loại này nạp giới còn dư lại sức mạnh cấm kỵ, đối ở hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mà nói, hơi yếu. Ánh mắt của hắn tùy ý quét một vòng, liền đem những cái nạp giới sức mạnh cấm kỵ toàn bộ đều cho phá vỡ giới mất. Những phi kiếm kia cũng toàn bộ ném vào nạp giới bên trong. Dương mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người tu tiên ở trên không ở trong không ngừng phóng thích những cái kia cường đại pháp thuật lực lượng, đánh thẳng vào hộ sơn đại trận hình thành kết giới. Nói chung, Hộ Sơn đại chiến hình thành kết giới, căn bản không có khả năng chỉ dựa vào loại pháp thuật này lực lượng có thể xung phá. Nhưng là hiện tại Hộ Sơn đại trận năng lượng rõ ràng không đủ, hình thành kết giới lực lượng cũng so trước đó thời điểm có khiếm huyết. Tiếp tục bị bọn hắn dạng này công kích phía dưới, hẳn là rất nhanh kết giới này liền sẽ biến mất. Lập tức liền muốn phá vỡ. Những này tên đang chết, còn muốn co lại ở bên trong làm con rửa đen rút đầu. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Diệp Thủ nghĩa tên kia còn ở nơi này, nếu như hắn còn ở nơi này lợi nói, ta còn thực sự muốn cùng hắn giao lật tay một cái. Ở trên không ở trong một chút người tu tiên vào lúc này cũng cười to lên, muốn cùng ta giao thủ. Liên tại bọn hắn cười lớn thời điểm, một thanh âm ngẫu nhiên theo bọn hắn phía sau khu vực chuyển tới. Ai? Nghe được thanh âm này, cái này mấy tên người tu tiên trong nháy mắt đình chỉ phóng thích pháp thuật, nhanh xoay người hướng phía phía sau mình phía ngoài khu vực nhìn lại. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng thấy được một gã nam từ thân ảnh. Tại sao có thể có người ở chỗ này? Hơn nữa nhìn kỹ, người này dưới chân cũng không có dấm lên phi kiếm, mà là cứ như vậy lẳng không giẫm trên không trung. Đồng thời theo trong thân thể của hắn Rõ ràng cảm thấy một cú cường đại vô cùng cảm giác gấp mạch đánh tới, để bọn hắn nội tâm ở trong bản năng cảm nhận được e ngại. Người là ai?" Những này người tu tiên lập tức giật mình, lập tức lên tiếng. Người vừa mới không phải nói còn nếu muốn cùng ta giao lật tay một cái a?" Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi híp lại. Lúc trước hắn liền đoán được, hắn rời đi mấy ngày, khẳng định còn sẽ có còn lại tu tiên thế lực đến đây. Không nghĩ tới thật cùng mình suy nghĩ như thế, hơn nữa những ngày người tu tiên thế mà còn dám chủ động phát động công kích. Xem ra, trước đó giết gà dọa khỉ vẫn là làm được không đủ đa hiệp thủ nghĩa. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, Những này người tu tiên cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Bọn hắn hiện tại cũng theo bản năng hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Diệp thủ nghĩa thế mà thật tới. Hơn nữa còn là dạng này, thần không biết vị không hay xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Cái này khiến những người tu tiên này cảm thấy một cố e ngại cảm giác. Lục hoàng tử điện hạ, đây là hiểu lầm. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng người tu tiên, vào lúc này cũng cười nhẹ một tiếng nói rằng, "Chúng ta bây giờ liền đi." Hắn một bên lên tiếng đồng thời liền muốn thao túng phi kiếm dưới chân, trực tiếp rời đi bằng này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt Diệp Thủ Nghĩa, cho hắn một loại rất khủng bố cảm giác gấp bách. Loại này cảm giác gấp bách nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Tiếp tục lưu lại nơi này, có khả năng sẽ chết. Chờ một chút. Linh Sơn là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghiễm thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. "Diệp Thủ Nghĩa, người là có ý gì?" Linh Sơn số một giám sát sứ vị trí, có thể là tương đối tại đại thần của triều đình. Người đánh hạ Linh Sơn, cái kia chính là phản loạn tội danh. Trong đó một tên người tu thiên, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Hắn lời này cũng là nói không sai. Trước đó thời điểm cũng không có bất kỳ người nào muốn lấy được, Diệp Thủ Nghĩa thế mà lại đem toàn bộ Linh Sơn đều cho đánh hạ tới. Hơn nữa nhiều như vậy giám sát sứ cùng người tu tiên đều bị giết chết. Sau lưng của hắn khẳng định còn có một cái thế lực lớn, nhưng là mấy ngày nay ở chỗ này vẫn là không có phát hiện cái gì thế lực, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được một chút trấn yêu thi người mà thôi. Ta đây là tử vệ. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Sau đó ngay trong nháy mắt này, phía dưới bên kia khu vực đột nhiên có vài đạo phù lục đánh sâu vào đi lên. Những đỗ chú này bay xuống tốc độ thật sự là quá nhanh. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền bay đến Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Lốc cuốn, ở trong nháy mắt này ở giữa, những bùa chú này đều tản ra mãnh liệt lôi điện chi lực. Loại này vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực, trong nháy mắt liền xung kích tới Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể. Chương 502, đến từ Thương Vương phủ chương 502, đến từ Thương Vương Phụ đi chết đi. Ở phía dưới cách đó không xa một chút người tu tiền, lúc này sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Những bùa chú này đều là bọn hắn chỗ thả ra, Vì chính là muốn công kích Diệp Thủ Nghĩa. Mà tại Diệp Thủ Nghĩa phía trước người tiền, y thật bên khóe miệng bên trên cũng nhếch lên một vẻ đượm cong bị loại trình độ này lôi điện chi lực chô xung kích bên trong, không chết thì cũng trọng thương. Bốn đang coi là Diệp Thủ nghĩa thực lực hẳn là rất mạnh, không nghĩ tới liền loại bùa chú này xung kích tới đều không có cảm giác được. Liên loại trình độ này lôi điện, hữu dụng a. Nhưng đúng vào lúc này bị lôi điện lực lượng đánh thẳng vào Diệp Thủ nghĩa, đột nhiên niết miệng cười một tiếng. Tại thời điểm hắn trực tiếp rũa rà tay phải của mình, sau đó trực tiếp đem một trường tại trước mắt mình tàn mát ra lôi điện lực lượng phụ lục cho nắm. Loại này kinh khủng lôi điện lực lượng, vẫn như cũng là theo tấm bùa chú này ở trong không ngừng phóng xuất ra. Tuân Duẫn tại Diệp Thủ Miễn như thế nắm chặt tình huống phía dưới, lôi điện lực lượng xung kích càng thêm hung ác, nhưng lại không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này sao có thể? Những này người tu tiên nhìn xem một màn này, ánh mắt ở trong đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tay cầm lôi đỉnh, căn bản không có bất kỳ tổn thương. Không có khả năng. Ở phía dưới cách đó không xa phóng xuất ra những đùa chú này người tu tiên, giờ phút này trên mặt vẻ mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Thủ Miễn thế mà đối loại này lôi điện lực lượng có cường đại như vậy sức chống cự. Siu siu siu. Trong nháy mắt này những này người tu tiên tranh thủ thời gian phóng xuất ra càng nhiều hơn phụ lục không ngừng hướng phía không trung ở trong diệp thủ nghĩa xung kích đi qua Lan diệp thủ nghĩa khỏe mắt quét nhìn nước qua trực tiếp một trườngũ hạng bài Sơn nàoo Hải ầm ẩm vô cùng cường đại khí huyết chi lực như là mãnh liệt thủy chiều đồng dạng xuống phía phía dưới khu vực xung kích đi qua chỉ một thoáng buộc phát ra như là quần quần tiếng sấm bốn phía có cây cũng bị lực lượng kinh khủng này xung kích phát ra rầm rầm ti bang toàn bộ đều đột ngột từ mặt đất mọc lên những cái tưa bay lên phủ lục toàn bộ đều vỡụ thành vô số khối không tốt Những này người tu tiên, trên mặt vẻ mặt lập tức đại biến, bọn hắn bản năng mong muốn trốn, nhưng là hiện tại đã trốn không thoát, chỉ có thể điều động toàn thân linh lực, hình thành đặc thủ linh lực bình thường tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, nhưng là liền sau đó một khắc, nhục thể của bọn hắn trực tiếp bị nghiền nát thành tả bã. Cả vùng đều điên cùng chấn động. Trên không chung những này người tu tiên, hiện tại thân thể đều không ngừng run rẩy. Dù sao trước mắt nhìn thấy đây hết vậy, thật sự là quá cái người, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại nhìn kỹ một chút phía dưới, đã một mảnh hỗn Những cái kia người tu tiên thân thể miễn nát thành tàn bã, nhìn cũng không nhìn thấy rõ. Lục Hoàng tử điện hạ, vừa mới mọi thứ đều là hiểu lầm. Là chúng ta lỗ mang rồi. Những này người tu tiên vào lúc này nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng lấy bọn hắn liếc nhìn tới, thân thể cũng bản năng run lên. Dù sao vừa mới tất cả những gì chứng kiến, đều quả thực là thật là đáng sợ. Diệp Thủ Nghĩa lực lượng làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Hơn nữa còn không có cảm giác được có bất kỳ linh lực ba động. Không giống như là pháp thuật, chẳng lẽ là võ công? Cái này sao có thể? Phạm Nhân Vũ tu võ học Làm sao lại tạo thành cường đại như vậy phá hư? Công kích linh sơn cái rối, một câu như vậy hiểu lầm liền có thể tiêu trừ a." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, tiếp tục cười lên tiếng: "Bây giờ tại trận tất cả mọi người không cho đi, người nào đi ta giết ai? Trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt biến ngưng chọc lên. Một cỗ vô cùng mãnh liệt sát khí, theo trong thân thể của hắn phun trào đi ra. Toàn bộ linh sơn bốn phía ẩn giấu người tu tiên, toàn bộ đều nghe được thanh âm của hắn. Những này người tu tiên, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thủ nghiễ thế mà phách lối như vậy. Nhưng là vừa bọn kia một màn kinh khủng, những này nút trong bóng tối người tu tiên cũng rõ ràng phát hiện, dù sao cái này tạo thành động tính thật sự là quá lớn. Kia mấy tên cường đại người tu tiên, trong nháy mắt bị Diệp Thủ Miễu giết chết. Loại này cấp bậc thực lực, khẳng định là tại đại thừa kỳ phía trên. Cái này sao có thể? Diệp Thủ Nghĩa trẻ tuổi như vậy, làm sao lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Trong bọn họ tâm ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Điện hạ, là điện hạ đến đây. Tại Linh Sơn bên trong Nam Tuyết Hàn, hiện tại cũng rõ ràng phát hiện tình hình này. Trên mặt của hắn cũng tràn đầy vẻ kích động. Hơn nữa tại phía sau hắn thiên mạc, hiện tại kích động sau khi cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Kết giới lực lượng lập tức liền phải biến mất, không nghĩ tới điện hạ vào lúc này đã qua tới. Như vậy, tất cả liền lại trở nên an toàn lên. Dù sao Diệp Thủ nghĩa thực lực bây giờ, bọn hắn thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ha ha ha! Diệp Thủ nghĩa ngươi có phải hay không quá mức cản rỡ? Ngươi cho rằng lấy thực lực của ngươi, thật có thể đem chúng ta đều giết chết sao? Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm đống nhiên từ phía sau bên kia khu vực tới Ngay trong nháy mắt này, một ga thân mặc trường bảo màu đen lão giả tóc trắng trôi lơ lửng ở không trung. Bạch lão, quả nhiên còn ở nơi này chờ đợi chúng ta. Nam Tuyết Hàn nhìn xem cái này một lão giả thân ảnh, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Gia hỏa này vẫn luôn đang chờ hộ sơn đại trận hình thành kết giới bị phá hư về sau, đối bọn hắn phát động công kích. Hắn gặp gỡ điện hạ, thật là phải xông đời. Thiên Mặc nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến lạnh hư một tiếng. Lão gia hỏa này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà hắn hiện tại đối mặt cũng không phải cái gì bình thường người tu tiên, mà là lục hoàng tử điện hạ. Ngày đó lục hoàng tử điện hạ Giết chết nhiều như vậy Đại thừa kỳ người tu tiên, thật là trước mắt rõ ràng. Người là ai?" Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía lao giả tóc trắng này nhìn lại, ánh mắt hơi híp lại. So sánh vừa mới những cái kia người tu tiền, cái này một gã tóc trắng sức mạnh của ông lão rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Tối thiểu là đại thừa kỳ trở lên người tu tiên. Bất quá nhưng thật ra là đại thừa kỳ, đối ở hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt có thể diệt tồn tại. "Ta đến tử, thương vương phủ." Bạch Lao lộ ra một vẻ cười giữ thượng. "Thương vương phủ." Ở đây tất cả người tu tiên, nghe lời của hắn, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Thương Vương phủ người làm sao sẽ tham dự trong đó? Hơn nữa càng làm cho người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, trước đó trên phố thật là có nghe đồn, Diệp Thủ Nghĩa phía sau thế lực cường đại chính là Thương Vương phủ. Nhưng là hiện tại ai có thể nghĩ đến, cái này Thương Vương phủ giống như cùng cũng biết Diệp Thủ Nghĩa có một loại nào đó mâu thuẫn. Chẳng lẽ trên phố nghe đồn toàn bộ đều là sai? Những này người tu tiên, nội tâm ở trong cũng tràn đầy rung động. Thương Vương phủ, không nghĩ tới, các người người lại tới. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại ánh mắt cũng hơi lại, cười nhạt một tiếng nói rằng: "Hắc hắc." Diệp Thủ Nghĩa, trước đó chính là ngươi giết chết chúng ta nhiều người như vậy a. Chương 503, Vạn Vật phụ lục chương 503, Vạn Vật Phù lục Bạch lao lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, trên mặt cũng mang theo vẻ dữ tợn. A, ngươi cảm thấy là ta giết chết bọn hắn sao? Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vào lúc này vô cùng cường đại chân nguyên, trực tiếp theo trong thân thể phun trào đi ra. Loại này chân nguyên lực lượng ở trong thân thể hắn quả thực đã vô cùng vô tận đầu dạng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, trong suốt chân nguyên chi lực trong nháy mắt hiện lên bốn phía dưới mặt đất, che trùm lên linh sơn bốn phía. Đây là vật gì? Đại lượng người tu tiên, vào lúc này cũng rõ ràng cảm giác được dưới chân của mình giống như có đồ vật gì. Đồng thời bọn hắn còn rõ ràng cảm giác được chính mình tất cả giống như đều bị đặc thù nào đó lực lượng nắm trong tay. Tại loại này đặc thù lực lượng phía dưới, bọn hắn dường như thân không sợi vài đông dạng. Cái này một loại cảm giác để bọn hắn cảm giác được run dậy. Bất quá, hiện tại thương vương phụ liền đến, một mình ngươi ha. Giờ này phút này diệp thủ nghĩa, tiếp tục vừa cười vừa nói. Ha ha, một mình ta liền là đủ. Bạch lao cười lạnh thành tiếng Mặc dù Diệp Thủ Nghĩa vừa mới sức mạnh bùng lên nhìn rất cường đại, nhưng là Bạch lao đối với thực lực của mình càng thêm có lòng tin. Dù sao hắn nhưng là đại thừa kỳ người tu tiên, đồng thời còn vượt qua nhiều lần lối kiếp. Vừa mới những cái kia người tu tiên, lấy thực lực của hắn cũng có thể giống Diệp Thủ Nghĩa như vậy trực tiếp nghiền sắt rơi, cho nên hắn thật không có cảm thấy có như vậy rung động. Chỉ là đối với Diệp Thủ Nghĩa còn trẻ như vậy, nắm giữ loại lực lượng này mà cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Cùng lúc đó, ở phía dưới những cái kia người tu tiên, thân thể cũng có chút run rẩy lên. Hiện tại tình trạng so vừa mới thời điểm còn muốn càng quỷ dị. Dù sao dưới chân bọn hắn mặt đất giống như có một loại đặc thù năng lượng, loại này đặc thù năng lượng dường như đem bọn hắn mọi thứ đều cho trưởng công lấy. Trốn, mau trốn. Lục hoàng tử thực lực có chút quá mức kỳ dị, những này năng lượng kỳ dị cũng nhất định là Lục hoàng tử thả ra. Trong đó mấy tên người tu tiên, trong nháy mắt này hướng thẳng đến một bên khác khu vực bay đi. Bọn hắn phải nhanh đem tin tức này chuyển cho tông môn người. Nếu tông môn cường giả tới đem Diệp thủ nghĩa cho tiêu diệt hết mới được. Đi đi nơi nào? Nhưng bây giờ Diệp thủ nghĩa rõ ràng đem những người này tích toàn bộ đều cho bắt được. Nương theo lấy tranh em hắn chuyển tới Những mấy người tu tiên thân thể run nhẹ nhẹ một chút, chỉ một thoáng có một loại kim châm mang lại đâm cảm giác. Bất quá bọn hắn bây giờ căn bản không có đình chỉ động tác, tiếp tục thúc dục phi kiếm dưới chân, lấy càng thêm tốc độ nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực bay qua. Bọn hắn hiện tại đã có chút không quan tâm, chỉ phải nhanh lên một chút rời đi vùng này là được rồi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một cố cường đại vô cùng áp lực từ phía sau bên kia chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái này một cỗ cường đại áp lực, những mấy người tu tiên thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng là hiện tại bọn hắn còn chưa kịp kịp phản ứng khi một cú kinh khủng hấp lực, liền đem thân thể của bọn hắn trực tiếp cho hướng tới. Ngay tiếp theo bọn hắn phi kiếm dưới chân cũng đồng thời bay đi. Không, những này người tu tiên, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ, nhưng là hiện tại bọn hắn vô luận như thế nào dễ rựa, cũng không có cách nào dễ rựa. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này mấy tên người tu tiên ngay tiếp theo phi kiếm của bọn họ đều xuất hiện ở Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong. Cái này mấy tên người tu tiên thân thể phân biệt bị Diệp Thủ Nghĩa tay trái tay phải chói lại. "Tha ta ra, tha ta ra." Bọn hắn điên cuồng giống to lên tiếng, toàn bộ thân hình liều mạng dãy Còn lại ở nút trong bóng tối người tu tiên, thấy cảnh này, thân thể cũng đột nhiên run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Những người tu tiên này vì sao lại bị hút tới? Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt này, những người tu tiên này thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến co gắt. Trong khoảng thời gian ngắn biến thành một cỗ tây khô. Vào lúc này, Đường Theo lấy Diệp Thủ Nghĩa tiện tay vung lên, những này biến thành tơi khô người tu tiên, trực tiếp từ không chung rơi xuống. Mà những phi kiếm kia, lúc này cũng bị Diệp Thủ Nghĩa hai tay trực tiếp vò thành một đoàn sắt vụn. Ta vừa mới nói qua như là đã đến người tới chỗ này cũng không thể đi, người nào đi ai chết. Diệp Thủ nghiêng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hiện đang nghe lời của hắn, tất cả ẩn nút trong bóng tối người tu tiên càng thêm e ngại. Đặc biệt là vừa mới còn muốn thừa cơ chạy trốn những cái kia người tu tiên, càng là lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong cũng có chút may mắn, may mắn chính mình vừa mới không có chạy trốn, nếu không chết chính là bọn họ. Lục Hoàng tử thực lực đúng là không tầm thường. Bạch nhìn thấy Diệp Thủ nghiễm sử dụng thủ đoạn, tại thời điểm cũng khẽ cười cười. Mặc dù trên mặt của hắn không có cái gì dư thừa biểu tình biến hóa, nhưng là nội tâm ở trong vẫn là rất rung động. Với mới loại kia là thủ đoạn gì? Pháp thuật. Căn bản không giống như là pháp thuật lực lượng, hơn nữa hắn không có cảm giác được diệp thủ nghĩa trong thân thể có bất kỳ linh lực ba động. Hiện tại tình trạng đã có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nội tâm của hắn ở trong đã rõ ràng cảm giác được có áp lực. Giờ phút này hắn trong ánh mắt đã minh lộ ra sát ý phun trào đi ra. Bạch Lao đoạn thời gian này đều ở phụ cận đây, hơn nữa vừa mới hắn cũng rõ ràng cảm giác được, diệp thủ nghĩa là chính mình một thân một mình tới. Hiện tại cái này một cái tình trạng Nếu như có thể bắt sống Diệp Thủ Nghĩa lời nói liền tốt nhất, đem hắn mang về thương gia phủ, đây chính là một cái công lớn. Nếu như không được, trực tiếp giết chết. Người muốn giết ta?" Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này ánh mắt cũng hơi híp lại. Ngay trong nháy mắt này, một đạo bàn tay khổng lồ theo Bạch lao trên đỉnh đầu chụp lại. Bạch lão trong mắt con người đột nhiên hơi rụt lại. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn trực tiếp tránh bật tới. Ầm ầm. Khi một đạo cự đại trong suốt bàn tay từ không trung miên xuống, đem phía dưới mặt đất đều vỗ ra một đạo to lớn vô cùng bàn tay cái hố nhỏ. Nhiều ít tới một bên khác Bạch lão hiện tại cũng có chút kinh tâm động phách. Giáo hỏa này sử dụng đến cùng là pháp to gì? Không có cảm giác được bất kỳ linh lực ba động trong nháy mắt liền sử dụng đi ra. Nếu không phải năng lực phản ứng của hắn tương đối nhanh lời nói, vừa mới một sát na kia ở giữa liền sẽ bị đạo này kinh khủng bàn tay cho nghiền ép bên trong. Nếu như bị nghiền ép bên trong, vô cùng có khả năng không chết cũng trọng thương. Uống. Ma Liên ở trong nháy mắt này, Bạch Lao trong nháy mắt kịp phản ứng, theo chính mình ống tay áo ở trong vùng ra vô số đạo phù lục đi ra. Những bùa chú này phô thiên cái địa, trực tiếp che phủ lên diệp thủ nhĩ mắt. Vạn thuật phù lục. Ở nút trong bóng tối bên kia người tu tiên thấy cảnh này, ánh mắt ở trong đều tràn đầy chấn kinh chi sắt. Đây là một loại đặc thù pháp thuật, đối người sử dụng yêu cầu là vô cùng cao. Không nghĩ tới cái này Trương Vương phụ người, thế mà lại sử dụng loại pháp thuật này. Chương 504, người pháp thuật rất mạnh, nhưng đối ta vô dụng chương 504, người pháp thuật rất mạnh, nhưng đối ta vô dụng thời gian ngắn ngồi bên trong, những cái kia vây lại diệp thủ nghĩa phụ lục, tản mát ra vô số quạ mang. Trên đùa chú văn ấn, toàn bộ đều phát sáng lên. Dậm dậm, vô số lôi điện chi lực, còn có hỏa diễm, phong nhận. Toàn bộ đều theo những đỗ chú này ở trong điên quổng tán phát ra. Hơn nữa đem so với trước những cái kia người tu tiên sử dụng phụ lục, càng thêm cường đại. Thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ trên bầu trời đều có thể rõ ràng nghe được từ tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Vạn thuật phù lục, có thể thì tương đương với trong thời gian ngắn phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn đạo thuật pháp lực lượng. Có thể nắm giữ loại pháp thuật này, nhất định phải là phi thường cường đại đại thừa kỳ tu tiên giả. Không nghĩ tới, cái này một gã thương Vương phủ lão giả, thế mà lại sử dụng loại pháp thuật này. Dẫu ở phía dưới chỗ tối một gã người tu tiên, tới cảnh này hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn bại chấn kinh sau khi, nội tâm ở trong cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Dù sao dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, Diệp Thủ Nghĩa khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể ngăn cản nhiều như vậy pháp thuật lực lượng đồng thời hành tác? Dù cho Diệp Thủ Nghĩa có rất mạnh nội thân năng lực phòng ngự, vậy cũng căn bản không có biện pháp làm được chống cự. Vừa mới kia Diệp Thủ Nghĩa thật đúng là dọa ta một hồi. Bất quá bây giờ xem ra chúng ta là có thể an toàn rời đi. Một tên khác người tu tiên, vào lúc này thở dài một hơi đồng thời, cũng không khỏi đạt được cảm thanh. Vừa mới phát sinh một màn màn, dường như đều tại trong đầu của bọn hắn ở trong chiếu lại đồng dạng. Hiện tại nhớ tới vẫn là để người có chút tê cả ra đầu. Rời đi, chúng ta bây giờ không phải dùng rời đi." Nhưng vào lúc này, một chút người tu tiên trên mặt cũng lộ ra vẻ cười lạnh, bởi vì hiện tại tình trạng bọn hắn là căn bản không cần muốn rời đi. Nhìn kỹ, phía trước bên kia Hồ Sơn đại trận hình thành cái giới, hiện tại đã đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chậm chậm biến mất. Tình trạng trước mắt đã hết sức rõ ràng, Hộ Sơn đại trận lực lượng đã hoàn toàn hao hết. Kế tiếp bọn hắn liền có thể dễ dàng mà tiến vào cái này linh sơn ở trong. Hơn nữa theo trước đó trong tay tình trạng đến xem. Cái này Linh Sơn ở trong căn bản không có cái gì cường giả tồn tại, chỉ có một hai tên người tu tiên thực lực hơi hơi mạnh lớn một chút, nhưng là đối với bọn hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào. Chờ một chút, các người có phát hiện hay không, dưới chân cái chủng loại kia đặc thù lực lượng còn giống như không có biến mất. Mà đúng lúc này đợi, trong đó một tên người tu tiên rõ ràng cảm giác được chân mình hạ cái chủng loại kia đặc thù năng lượng giống như như trước vẫn là tồn tại. Loại này đặc thù năng lượng, rất rõ ràng liền là vừa bọn Diệp Thủ Niệp chôn thả ra. Nếu như cái này một cỗ đặc thù lực lượng còn ở đó, rất có thể chính là Diệp Thủ Niệp còn chưa chết. Chẳng lẽ nói một tên khác người tu tiên nghe được lời của hắn, giờ phút này cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm trên bầu trời tình trạng. Dậm dậm, cái này trên bầu trời vẫn như cũ truyền đến từng tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Vô số pháp thuật lực lượng trên không trung không ngừng tỏa ra. Bạch Lao hiện tại ánh mắt cũng nhìn chầm chằm phía trước bên kia khu vực. Vạn thuật phù lục, là hắn đặc ý năng lực một trong. Tu luyện là phi thường khó khăn. Hơn nữa một khi nắm giữ lời nói, có thể trong thời gian ngắn thông qua những đỗ chú này phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn đạo pháp thuật. Nếu pháp thuật này có thể tương đương với tuấn pháp pháp thuật, đối tại bình thường đại thừa kỳ người tu tiên mà nói, cũng là phi thường khủng bố chiêu thức. Hắc hắc. Hồ Sơn Đại trận cũng không kiên trì nổi. Nam Thuyết Hàn, chờ một chút, ta liền đến tới tìm ngươi tên phản đồ này. Bạch Lao hiện tại ánh mắt hướng phía Linh Sơn bên kia khu vực nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. Liên loại pháp thuật này lực lượng, ngươi liền muốn giết chết ta a. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên chuyển ra. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói cái này một thanh âm lão, giờ phút này trên mặt vẻ mặt cũng lập tức đại biến lên bởi vì cái này thanh âm rất rõ ràng chính là Diệp Thủ Nghĩa thanh âm. Không có khả năng gia hỏa này gặp chính mình thả ra vạn thuật phụ lục công kích cũng đã chết mất mới đúng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, trên không trung kia kinh khủng pháp thuật lực lượng xoành tán phía dưới, một thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Diệp Thủ Nghĩa. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa chân đạp hư không, từng bước một hướng phía phía trước đi đến. Nhìn kỹ, trên người hắn căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Cái này sao có thể thấy cảnh này lão? Hiện tại thân thể cũng run rẩy lên. Thật bất khả tư nghị, hiện tại nhìn thấy tình trạng quả thực là thật bất khả tư nghị. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy, có thể tại vạn thuật phụ lục xung kích phía dưới, bề nhiên vô sự người. Liền xem như cường đại tới đâu người tu tiên, tại gặp loại pháp thuật này công kích phía dưới, khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng lúc này Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không có bất kỳ thương thế. Không chỉ là hắn, dấu ở phía dưới những cái kia người tu tiên thân thể cũng run rẩy lên. Đặc biệt là trong đó một chút người tu tiên, hiện tại đã vọt vào linh sơn bên kia. Không có ta cho phép, ai tiếng linh sơn ai chết. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía sau bên kia khu vực liếc qua, Đương theo lấy hắn cái nhất tay một cái, sau đó đột nhiên đè xuống trong mắt Xông vào Linh Sơn bên kia người tu tiên, toàn bộ đều bị cái này bàn tay khổng lồ nghiền thành bã. Lục Cục, tại Linh Sơn ở trong Nam Tuyết Hàn cùng tiên mạc bọn người, hiện tại cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Vừa mới nương theo lấy cái này, hộ sơn đại trận lực lượng biến mất, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được có người tu tiên bắt đầu hướng lấy bọn hắn bên này xông lại. Lúc đầu bọn hắn còn muốn tiến hành lên chiến, không nghĩ tới tại cái này, ngắn ngủi khoảnh khắc liền bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp giết chết. Điện hạ loại thực lực này cứ nhưng đã đã cường đại đến loại trình độ này. Hơn nữa rất rõ ràng so trước đó tại cái này Linh Sơn đại chiến thời điểm, giống như lại tăng lên rất nhiều chỉ là cảm nhận được tình hình này, nội tâm của bọn hắn ở trong cũng là rung động không thôi. Ngươi thế mà, không chết. Bạch Lao hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Hắn đột nhiên quắt tay, bên cạnh cách đó không xa một tòa tiểu sơn phong sơn phòng, trực tiếp bị hắn bổ tới. Di sơn thuật. Sau đó hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể nẹp tới. "Ngươi anh." Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ở trong có vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực bạo phát đi ra. Nương theo lấy loại này vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực bộc phát đồng thời, một đạo to lớn vô cùng rọn rắn hư ảnh cũng bắt đầu hiện, hiện ra. Ầm ầm. Đạo này hướng phía thân thể của Hàn Anh kích tới sân phòng, trong nháy mắt nổ tung rơi. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, Bạch lao trong tay xuất hiện một thanh phản xạ ra ánh sắc quang mang trường kiếm, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia đâm tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, cả người quả thực như là một đạo lưu quang, thời gian ngắn ngủi bên trong liền xuất hiện ở Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Một kiếm này, hắn muốn Diệp Thủ Nghĩa chết. Chương 505, phụ văn bất diệt thân. Chương 505, phụ văn bất diệt thân. Ma liên tại cái này, Bạch lão trong tay nắm lấy lợi Thủ Nghiễm trong mắt, hắn liền rõ ràng phát hiện kiếm trong tay mình lưỡi đao bị bắt lại. Hơn nữa còn là bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp một tay bắt lại. Người thấy cảnh này bất lão, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin. Thế mà tay không tiếp dao sắc, hơn nữa cái này một thanh kiếm thật là sắc bén đến cực điểm. Đừng nói là cái gì, ngay cả bình thường đại thừa kỳ tu tiên giả điều động linh lực ngưng tụ linh lực bình thường, cũng không có cách nào tiến hành ngăn cản. Ai có thể nghĩ đến, thế mà chỉ đơn giản như vậy bị Diệp Thủ Nghĩa một tay bắt lại. Hơn nữa càng làm hắn hơn cảm giác được khiếp sợ lạ, Diệp Thủ Nghiễm trong tay căn bản không có bất kỳ thương thế. Không có khả năng Cái này là tuyệt đối không thể. Bạch Lao tại nội tâm ở trong giống to lên tiếng đồng thời, hai tay cầm trường kiếm, càng thêm dùng sức lên. Hắn vào lúc này, liền muốn dùng cái này một thanh trường kiếm, xuyên qua diệp thủ nghĩa thân thể. A! Hắn gầm thét lên tiếng. Trong giây mắt này, toàn bộ thân hình quần áo toàn bộ nổ tung. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy hắn toàn bộ nhục thân làn da đều tản ra nhàn nhạt năng lượng và mang. Phù văn chú ấn. Thân thể của hắn trên da, toàn bộ đều là phù văn ấn. Hơn nữa loại này phù văn chú, là khắc sâu tại trên da rễ của hắn. Lúc này toàn bộ đều toát ra quang mang nhàn nhạt. Kết rồi kết rồi. Hắn toàn bộ thân hình ở trong xương cốt đều phát ra từng tiếng thanh thúy vô cùng tiếng ma sát vang. Nhục thân ở trong nháy mắt này bắt đầu biến càng thêm cứng trắng, toàn bộ lực lượng của thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại, bàng bạc linh lực theo trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra. Phù văn bất diệt thân. Ở phía dưới bên kia một chút người tu tiên, ánh mắt thấy cảnh này, ánh mắt ở trong tràn đầy bẻ chấn động. Môn tu luyện loại này đặc thù thuận pháp thể tu chi lực, đối người tu tiên yêu cầu là vô cùng cao. Đặc biệt là cái này một cái phù văn thân. Tại tu luyện đồng thời phải dùng đặc thủ pháp bảo lợi khí, ở trên thân mình khắc ấn vô số đạo phù văn chú ấn. Khắc ấn quá trình có thể là phi thường thống khổ. Hơn nữa tại khắc ấn đồng thời, còn muốn điều động trong thân thể linh lực, tiến vào cái này một chút chạm trổ vào tới văn ấn ở trong. Tu luyện còn vô cùng phiền toái, không phải thực lực cực kỳ cường đại, đồng thời đại nghị lực người, là căn bản tu luyện không ra được. Không nghĩ tới, cái này Thương Vương phụ lão giả, thế mà lại còn loại này đặc thủ thuật pháp thể tu. Quả nhiên không hổ là có thể cùng đại tông môn sánh ngang Thương Vương phụ. Một gã ẩn núp trong bóng tối người tu tiên Nhìn xem một màn này cũng không nhịn được lên tiếng. Những này người tu tiên ánh mắt hướng phía phía trước bên kia linh sơn nhìn lại, kia hộ sơn đại trận hình thành kết giới vào lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại thời gian này điểm chính là tốt nhất tiến lên, giẫy tiến linh sơn thời gian điểm. Nhưng là hiện tại tình trạng, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao vừa mới có vết xe đổ, bọn hắn thật là sợ chết. Chết cho ta. Giờ này phút này, nương theo lấy bạch lao toàn thân cao thấp phủ băng chú ấn đều phát sáng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình đều tràn đầy bàng bạc vô cùng lực lượng cảm giác, tại loại lực lượng này cảm giác khu động phía dưới. Hắn cảm giác mình có thể trực tiếp giết chết Diệp Thủ Nghĩa. Hai tay cầm trường kiếm, ở trong nháy mắt này cũng càng thêm dùng sức đã đâm đi. Không đủ, còn còn thiếu rất nhiều. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Bạch Lao cũng rõ ràng phát hiện, bất luận chính mình ra sao dùng sức, trường kiếm vẫn như cũng là bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy đến xích sao, không, có cách nào chuyển dượt phần. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được tình hình này, trên mặt hắn càng là tràn đầy không thể tin nổi mặt. Hiện tại hắn đã sử dụng phù văn bất diệt thân lẽ gian lên thực lực trở nên cường đại rất nhiều, nhưng là ai có thể nghĩ đến vẫn như cũng là cùng vừa mới giống nhau như lúc, không có khả năng, không có khả năng. Giống? Hắn gầm thét lên tiếng, đã kinh biến đến mức tràn đẩy từng cục bắp thịt hai tay, tiếp tục dùng sức. Và anh. Cảm giác trong nháy mắt này, Nương Theo lấy Diệp Thủ Nghĩa bắt hắn lại trường kiếm bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Cái này một thanh trường kiếm trực tiếp bị bóp nát rơi. Hơn nữa trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải đột nhiên một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Phộc! Bạch lao lồng ngực trực tiếp bị đến lõm xuống dưới, xương cốt trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn tu Toàn bộ thân hình từ trên cao ở trong bay đến phía dưới cách đó không xa trên mặt đất. Ầm ẩm. toàn bộ mặt đất đều bị xung kích phát ra một tiếng chấn động to lớn tiếng vang. Vừa mới những cái kia còn bị Bạch lão sử dụng phù văn bất diệt thân rung động ở người tu Thiên, hiện tại cũng hoàn toàn trận tròn mắt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn chính là vừa đối mặt, cái này nhìn rất mạnh Bạch lão, thế mà liền trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thậm chí trường kiếm trong tay của hắn, thế mà trực tiếp bị bóp nát. Loại thực lực này đến cùng là cỡ nào thực lực cường đại. Càng kinh khủng chính là, hiện tại Diệp thủ nghĩa toàn bộ thần giới ở trong có vô cùng mãnh liệt khí huyết chí lực, còn tại bố phát Những máy khí huyết chi lực hiện tại dường như tạo thành đỏ ngọn lửa màu đỏ, đang đang thiêu đốt hùng hực đường dạng. Ở phía sau hắn, một cái kia to lớn loại rắn hư ảnh đến cùng là cái gì? Sẽ không phải là Võ đạo luyện võ huyền thánh a? Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng người tu tiên, vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động đồng thời cũng có được sợ hãi. Luyện võ huyền thánh, đây là cái gì? Tại bên cạnh hắn một chút nhàn nhã người, nghe lời của hắn ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Võ đạo, Võ đạo làm sao có thể có thể đạt tới loại trình độ này? Mặc dù nội tâm ở trong đều tràn đầy không tin, nhưng là hiện tại theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chỗ bạo phát đi ra loại này lực lượng khủng khủng, đúng là cùng khí huyết chi lực vô cùng tương tự. Trong truyền thuyết có người lỡ võ, luyện tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện đặc thù dị tượng. Bất quá là một truyền thuyết, ta chỉ là theo một chút thủ đoạn thư tịch ở trong nhìn qua. Vừa mới kia một gã người tu tiên, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Nhưng là những sách vợ kia rõ ràng nói là một chút cố sự, làm sao lại là thật. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa thân thể cũng từ trên cao ở trong xuống. A! Bạch lão ngã trên mặt đất thân thể Vào lúc này cũng trực tiếp bỏ người lên phát ra một tiếng to lớn vô cùng gấm thét thanh âm bộ ngực hắn bên trên cái hố nhỏ hiện tại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không thể nào ta tuyệt đối là không thể nào vua sắc mặt của hắn hiện tại đã kinh biến đến mức giữ tợn vô cùng hắn tu hành mấy chục trên trăm năm một thân phủ văn bất diệt thân tu luyện đến cường đại như thế trình độ làm sao lại bị dễ dàng như thế đối phó kết rồi kết rồi giờ này phút này trong thân thể của hắn cũng phát ra từng tiếng như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang toàn bộ lục thân biến càng thêm cường trắng lên